chương hai trăm năm mươi mốt chuyện nam nữ tô tô chống n ạ n h tiến về phía trước ngẩng đầu lên nhìn anh lính đặc công đứng trên nóc nhà đang phất tay chào hỏi cô cô cũng phất tay tỏ vẻ đáp lại sau đó tiếp tục tản bộ đến khu đất trồng rau đất trồng trọt ở thôn bát phương khá màu mỡ mặc dù không có mẹ tô dùng dị năng hệ mục phát triển nhưng nhờ nỗ lực của nhóm lao động cây cối phát triển thuận tự nhiên dường như cũng rất tốt tô tô nhìn mảnh đất trồng rau đã lên biết bao là mầm xanh sau l ư n g cô là tòa biệt thự trước biệt thự là những binh lính và người may mắn sống xót xếp hàng chờ cơm ngoài sân tố tô, tô đứng cách nhóm lao động không xa nhưng vì cách một biệt thự nghỉ dưỡng cô cảm thấy thật thanh bình trong sự náo động có điều từ trước đến nay n a m giác quan của cô vốn đã n h ẹ hơn người thường lên đến dị năng cấp ba lại càng mạnh mẽ chút âm thanh bất thường không thể qua được thai tố tô, tô giờ khác này trong một tòa biệt thự cách đó không xa c ô nghe thấy tiếng phụ nữ đang d i ê n d ỉ dường như có cả tiếng đàn ông đang kêu lên sung sướng nam nữ c u ố n quít bên nhau người nghe liên tưởng vô hạn làm việc nặng nhọc như vậy mà vẫn có người có hứng với chuyện ấ y bọn họ lấy hứng thú từ lâu vậy tô tô nghiêng đầu nhìn về căn biệt thự phát ra âm thanh đó sân sau quần áo phụ nữ và đồ dùng hàng ngày đồ lót và váy vóc treo trên dây phơi góc nhà còn có một đôi giày cao gót nhìn g i à y cao gót t ô tô càng cảm thấy bất ngờ hơn trong thời đại con người sống thoải mái sung túc thì dù ban ngày họ m ệ t đến đâu rảnh rỗi cũng sinh hứng thú là bình thường nhưng giờ đang mặc thế thôn bát phương cơ cực đường si m a n g phủ đầy đất thế mà có phụ nữ đi dày cao gót hơn nữa chỗ quần áo và đồ dùng phụ nữ kia trông như không chỉ có một hai người mà còn có rất nhiều phụ nữ đang ở đó tô tô hơi ngạc nhiên xoa cái bụng nhô ra của mình rồi tiến về phía biệt thự kia từ mảnh đất trống rau một con gà con chợt nhảy ra cục cục mổ rau mầm ăn thô tô nhúng mày ném một múi tên nước giết chết con gà chuyện tiếp theo nằm ngoài tầm kiểm soát con gà con đó đang ngậm một con côn trùng trắng trong miệng hình như con côn trùng đó chưa bị mổ chết thì gà đã ngã xuống nó lắc lư cái thân nung núc với cái mồm đỏ chui vào trong miệng gà con vài giây sau đám giỏi b ọ sinh sôi liên tục ăn hết đầu con gà con giỏi này đẻ ra con giỏi khác môi con chỉ to bằng tầm hạt gạo chúng nọ ngoậy trước mặt tô tô con chui vào đất con tiến về phía cô tô tô lùi lại một bước trợn mắt nhìn đám g ò i lúc nhúc phủ trắng vườn rau tỏa ra bốn phía cô khoát tay làm cả vườn rau đông lạnh lại trong n h á t mắt một tầng băng trắng phủ lên mầm rau xanh non lớp băng tuyết cũng xuất hiện trên mặt đất cả hàng rào cũng bị phủ trắng tuyết lạnh ôi tô tô thở dài cô muốn bảo vệ vườn rau mầm không bị gà con phá hoại không ngờ cuối cùng lại phải hủy cả một vườn rau củ tô tô lắc đầu mở hàng rào bước lên lớp tuyết dày nhìn những rau mầm phủ băng những con g ò i chen trúc trong cành lá bé tí như hạt gạo dường như đang dãy r i a chống lại cái rét lạnh tô tô làm tan băng trên rau rồi tạo một bát băng xếp rau mầm vào trong cô quỳ xuống vung tuyết trong bát lại rồi tạo một nắp đậy lên trên để tránh g ò i mò vào rau bên trong cô bắt đầu ngâm nghĩ thôn bát phương này cách khu an toàn của lã ấn cả giờ lai xe tại sao lũ dòi bỏ bé tí này đến đây được đây chính là việc lớn hóa ra thôn bát phương không êm ả như bề ngoài cô cầm cái bát băng che kín xoay người chống n ạ n h về xe xe của anh bảo là một chiếc xe cũ da bọc cũng cũ hôm nay mang cơm nên mùi không dễ chịu lắm may mà giờ tô tô đã qua giai đoạn đầu không dễ nôn nén cô lên xe đặt bát băng lên vị trí cửa sổ trước mặt lúc sau binh lính và người thường đã nhận cơm xong bọn họ đứng tại chỗ hoặc ngồi s ổ m xuống ăn ngấu nghiến anh bảo mang nồi cơm không đặt ra khoang sau xe chuẩn bị quay về chơi đã sầm tối đội đào mương nước trở về biệt thự nghỉ ngơi t ô tô nhìn thấy hai ba cô gái mặc váy đủ màu từ căn biệt thự lúc n ã y đang tựa vào cạnh cửa tầng một nhìn bọn họ đều có vẻ bình thản thậm chí còn trêu đ ù a nhau dường như không hề thấy xấu hổ với hành vi này của mình người phụ nữ xinh đẹp nhất là người tựa vào cạnh cửa cô ta mặc váy liền không tay nghiêng đầu nhìn tô tô c h ư ớ c mắt dường như sốt ruột lại có vẻ thắc mắc vì sao chiếc xe này của cô chưa đi mấy người phụ nữ này làm gì tô tô nhìn ra bãi đất trống có mấy tên lính và người thường tay cầm bát cơm nhưng không ăn dáng vẻ khát tỉnh họ chỉ đang chờ xe của tô tô rời đi là bước ngay về phía mấy người phụ nữ kia anh bảo đã về ghế lái thấy tô tô lường mình hỏi anh bảo sửng sốt chỉ sợ tô tô hiểu lầm anh bì vội vàng giải thích đây là mấy người mới đến hôm qua anh bì chưa phân công công việc cho họ chỉ bảo họ đến đó ở trước không ngờ họ lại làm nghề bán thân người làm du côn từ trước mặt thế như anh bảo không lạ gì chuyện này t ừ khi vào đời anh vẫn luôn theo anh bì ở chỗ anh bì anh bì là ông chùm xã hội đen trong tay có mấy quán bar lớn n g à y thường anh bảo vẫn trông quán cho anh bì nên rất quen thuộc với loại đàn bà gọi là đến này chương 252, m a i tháng năm hôm nay có mấy người phụ nữ đến thôn bát phương chưa nói đến việc họ có cư xử tốt hay không chỉ vừa xuất hiện là anh bì và đám du côn liếc mắt nhận ra đây là loại người lấy lỗ làm lãi theo ý anh bì bọn họ đi theo tô tô còn tô tô là con gái nhà gia giáo hẳn sẽ không muốn tồn tại loại hình dịch vụ này trong thôn thế nhưng người ta đến họ lại đuổi người không t ấ t sắt ra ngoài thì không được anh bì nhận họ vào thu xếp một ngôi nhà cho họ ở rồi chờ qua hai ngày sẽ thu xếp công việc cho họ chẳng ngờ mấy người đàn bà này không an phận chưa tới một ngày đã khai trương mở hàng giá còn rất rẻ một bát cơm được năm phút muốn lâu hơn thêm một bát cơm nữa trong xe tô tâu nghe anh bảo giải thích thì gật đầu dường như đã hiểu ý bênh vực anh bì không để anh bị bị hiểu lầm cô cười nói được rồi để tôi đi xem t ô tô mở ghế lái phụ bước ra ngoài anh bảo thầm nghĩ thôi t ô i rồi chủ nhân sơn trang bắt phương lại muốn đi gặp mấy cô gái đứng đường kia anh bảo vội vàng xuống xe giơ tay ra hiệu cho bộ đội đặc trùng gác trên tầng của căn biệt thự đỉnh núi anh lính gật đầu phát tín hiệu cho diệp dục trên bãi đất trống tất cả những người định sang chỗ mấy cô gái bán hoa đang ăn đã ăn xong giữ cơm mang sang t ũ n g kia đều xứng người nhìn trang chủ tô tô hiếm khi ra khỏi sân trang giờ đây ư ớn bụng mặc váy bầu màu hồng tóc dài xuân mượt đi về căn nhà đó mọi người lùi lại nhường cho tô tô một con đường trống dẫn thẳng đến đích cô gái đứng đường tựa vào cửa mặc váy liền màu đỏ ngắp dài chân đi đôi giày cao góc đỏ mái tóc lừng ép thẳng hai đeo đôi khuyên hoa giả nhiều màu treo móc lông tím thấy tô, tô bước vào cô ta trước mắt khoanh tay duyên dáng tay cười. ôi khách hiếm có đây xin hỏi có phải chủ nhân của sơn trang bắt phương không chúng tôi ở đây không tiếp phụ nữ có thai tô tô chống n ạ n h dừng lại nhìn kỹ người đàn bà trang điểm đậm này rồi ngẩn người sau đó bước qua vai cô ta để vào trong nhà ngôi nhà này có cách bố trí nội thất không khác mấy những căn biệt thự khác dù biệt thự nghỉ dưỡng ở đây là của các phú hào trá hình nông dân được sửa sang rộng dài sáng sủa nóc nhà lắp t in mặt trời nhưng trung quy cũng không phải do kiến trúc sư có tiếng thiết kế nên c ó nhiều chi tiết họ tự thêm vào chẳng hạn như chỗ tô tô đang đứng ngoài mấy cái ghế một cái bàn một cái t v bên ngoài thì chỉ còn một phòng vệ sinh đối diện phòng vệ sinh là cầu thang lên tầng hai khi tô tô đi vào một người phụ nữ hấp dẫn vừa tắm xong cô ta không mặc gì kéo cửa phóng ra chợt thấy tô tô đi đến thì vội vàng trần chuồng lao lên tầng hai vì thế tô tô thấy trong nhà vệ sinh có một vòi hoa sen một xí bệnh một gương lớn một b ồ n rửa mặt ngoài ra không có gì khác tô tô ngồi xuống một chiếc ghế trong nhà chính nhìn cái bát trên bàn bát cơm đó đã vơi hơn nửa còn có rất nhiều cơm có lẽ người đó ăn vội vàng hai chiếc đũa vẫn còn cắm vào bát tiếp theo một người đàn ông vừa mặc quần áo vừa chạy xuống từ tầng hai anh ta chạy đến trước mặt Tô tô túi đầu hai lần rồi kéo quần chạy ra ngoài cứ như sợ tô tô trách tội cô gái đứng ở cửa mặc váy đỏ lúc nay cười khiêu khích n g ã ngớn xoay người nhìn tô tô đang ngó nghiêng chu mỏ tôi nói cô trang chủ này cô đang làm gì đấy giết người vẫn phạm pháp à cô chui vào đây là định không cho chúng tôi làm ăn nữa phải không nói xong cô ta còn liếc tô tô một cái khinh thường khiến mấy cô gái cùng nghề đằng sau phải đổ mồ hôi lạnh họ cảm thấy mai t h ắ n g n a m này thật sự quá kiêu ngạo trước mặt trang chủ của sơn trang bát phương mà cũng v i n h b á o được kỳ lạ nhất là tô tô lại không nổi giận cô bình tĩnh nhìn người phụ nữ đó đ ố n g cất tiếng hỏi cô tên gì mai t h ắ n g n a m làm sao à cô mai à tô tô gật đầu cười một tiếng tỏ vẻ thật đúng lúc vẻ mặt này khiến người ta không hiểu được tô tô đang cảm nhận gì cũng hoàn toàn không thể hiện sự coi thường cô c h ố n g bàn đứng dậy nhìn bát cơm dở dang mai mới có cơm ăn sao lại bỏ thừa nhiều như vậy không tiếc sao có cái gì mà tiếc người đàn bà cô mai kia l ắ c ngông o nghèo tiến đến đổ nốt bát cơm vào thùng rác thản nhiên tôi tự kiếm được thì là của tôi tiết kiệm hay lãng phí tôi vui là được rồi rồi tô tô phì cười ai ai cũng thấy quái lạ của cô cô thích bỏ phí thì cứ bỏ phí thôi tôi tô lại xoay người ghim ánh nhìn quái lạ lên mai t h ắ n g n a m nghiêm túc hỏi cô mai này tôi thấy năng lực của cô không chỉ như thế cái giá một bát cơm năm phút là quá rẻ cô định giá mình cao hơn chút đi cô mai t h ắ n g n a m nhìn t ô t ô bực bội rồi lại thấy nực cười lại nghĩ lời của t ô t ô có phần đúng cô ta không hiểu thật ra t ô t ô đang nghĩa mai mình hay đang cổ vũ mình nữa mai t h ắ n g mai thật sự cân nhắc t ô t ô ra đến cửa quay sang nói với anh bảo cứ bảo là tôi nói từ nay về sau ai dùng miếng ăn để hạ đục mấy người này thì đi khỏi sơn trang bát phương cho tôi vâng anh bảo gật đầu trong vô thức bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai anh và mọi người vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của t ô t ô lúc này vì sao cô không tức giận khi sơn trang bát phương có gái bán hoa mà trông lại có vẻ khá ổn đấy chương 253, định giá t ô t ô nói rằng từ nay về sau không ai được phép lấy miếng ăn ra để hạ nhục những người kinh doanh vốn tự có như mai tháng n a m lời này nghe thật lạ lùng trong lòng mọi người loại gái đứng đường này còn cần ai hạ nhục nữa sao bản thân bọn họ tự ra giá bằng bát cơm bọn họ tự lăng nhục bản thân đây chứ vì thế anh bảo cũng như mọi người chỉ cảm thấy đây là lời châm t r ọ c của toto mà thôi chẳng qua tô tô là một người phụ nữ đứng đắn nên không chấp nhận thôn bát phương của mình chứa chấp những kẻ dơ bẩn bảo kẻ khác không được lấy miếng ăn hạ nhục mai thắng nam khác nào đang xúc xiểm người ta chắc chắn là như thế mai thắng nam nghe xong cảm thấy rõ ràng là tô tô muốn bọn họ bị chết đói mà cô ta điên tiết xoay người chất vấn tô tô không ai trong chúng tôi là dị năng giả còn không có sức mà lao động chúng tôi dựa vào chính mình để kiếm ăn thì ảnh hưởng gì đến cô cô tỏ ra đoàn trang gì ở đây không tôi không muốn pha chuyện làm ăn của các cô tô tô nhìn mai t h ắ n g n a m nghiêm túc nghĩ về lời cô ta nói nam đó mai t h ắ n g n a m chính là gái làng chơi có tiếng muốn đưa cô ta lên giường thì người trong căn cứ bạch hổ còn phải xếp một hàng dài từ cửa trước đến cửa sau giá trị con người cao như thế sao có thể đánh đồng cùng mấy bát cơm ngọn của ngày hôm nay đương nhiên đằng sau mỗi người phụ nữ thành công là một câu chuyện khiến lòng người chua sót mai tháng năm có thành tựu sau này thì hôm nay đương nhiên phải nằm gai nếm mật tô tô thường không quan tâm đến loại đàn bà không có năng lực không muốn ra ngoài đánh quái lại không chịu làm lụng từ kiếp trước đến kiếp này cô luôn thể hiện sự coi thường với bọn họ nhưng mai tháng năm lại khác thực sự khác biệt khi tô tô biết đến mai tháng năm cô ta đã là một gái lầu xanh tương đối có tiếng mai tháng năm trong lòng tô tô là một người biết lợi dụng thân thể mình để điều tra tin tức trong mặt thế vậy mà giờ để sống sót lại phải chịu thiệt với cái giá chỉ một bát cơm thật khác xa thế thì cô đang làm cái gì đây mai tháng năm tức đến độ hai bầu ngực phập phồng chỉ tay vào mặt tô tô chẳng nhẽ muốn bọn tôi phải c h ữ a con thay cho cô để đổi miếng ăn chắc đừng đua nhé ba cô là đồ thần kinh chúng tôi xa đ o ạ đâu có cần đức mẹ ma gì ạ là cô cứu vớt tôi có định cứu vớt các cô đâu tô tô nhữ mày cô hoàn toàn không định cứu vớt mai tháng n a m mai tháng n a m không làm gái gọi thì vẫn là mai tháng n a m mà cô chỉ chỉ tôi chỉ thấy các cô đừng định giá bản thân thấp như thế mai tháng n a m tức điên người run run chỉ tay vào tô tô chiếc nhẫn ngọc lục bảo lóe sáng trên ngón tay xanh s a o cô ta hít sâu định giá bao nhiêu đây căn cứ vào tình huống hiện tại giờ tôi trào giá một vạn tinh hoạch năm phút có ai trả được không ba lạ thật sao giờ cô ta lại thảo luận với tô tô chuyện này nhỉ mai thắng nam cảm thấy đầu góc rối loạn cô ta lại đang thảo luận về giá trị của cô ta với trang chủ của sơn trang bát phương xin ý kiến chỉ đạo kỳ thật đấy vậy mà tô tô cũng lắc đầu nghiêm túc nói một vạn tinh hoạch năm phút vẫn thấp mười vạn tinh hoạch để cô bồi ăn cơm giá này là được ok tôi không q u ả n cô nhưng tên đàn ông nào không trả nổi thì đừng nghĩ đến việc bước qua cửa phòng của cô thế đấy anh bảo anh bảo chưa hoàn hồn lại nghe tô tô gọi nên người trợn run rẩy bước lại gần tô tô hai bước cô nói anh làm một tấm bảng vàng ghi rõ giá cả để ngoài phòng này đàn ông không trả nổi thì đuổi ngay đi chỗ khác à đúng rồi cơm nước hàng ngày cũng cho bên cô mai đấy một phần đừng để bọn họ bị đói Tô Tô、ba. mai tháng năm sau lưng tô tô thốt lên tô tô quay đầu trong ánh mắt hiện rõ thái độ tôi xem trọng cô rồi đi khỏi căn nhà đúng lúc này diệp dục nhận được tin lái xe từ sơn trang bắt phương xuống anh dừng xe ngoài sân thấy tô tô ra cùng anh bảo nên nhanh nhẹn nhảy xuống hớn hở bước đến trước mặt cô em yêu có phải em trời xinh ghét kẻ ác không quen nhìn những kẻ bán vốn tự có giờ anh lấy súng bắt bọn họ ra ruộng lúa làm việc nhé đừng đừng đừng đi tô tô tự mình kéo diệp g ụ c đang định rút súng ra bất chợt mỉm cười cô kéo diệp g ụ c về phía xe sau đó chợt nhớ ra lại bảo anh hôm nay em phát hiện ra g ò i ở vườn rau anh bảo anh bị rằng đừng cho mọi người xuống làm vườn làm ruộng thả gà vào vườn rau ăn hết r ồ i đã muốn tìm những con g ò i bé chỉ bằng hạt gạo trong thôn bát phương rộng lớn thế này là việc bất khả thi vừa lãng phí sức người vừa lãng phí thời gian đội lao động của thôn bát phương phải đi đào mương nước vì vậy giờ cứ để gà con biến dị phổ thông ăn hết đám giỏi đó đi ngoài ra những vấn đề vụn vặt như hệ thống nước sạch của đội lao động thì tô tô đành phải lùi lại giờ roi bọ đã xuất hiện ở trong thôn cô phải quan sát tình hình thêm hai ngày mới tính tiếp cứ thế anh bảo tự mình lai xe còn tô tô lên xe diệp d i ụ cùng về sơn trang bát phương sau khi xuống xe tô tô còn cố ý ghé qua lùn cây biến dị đối diện bãi đỗ xe nhờ công diệp d ụ c chăm nom mấy ngày nay mà nó đã tăng thêm ba lùn cây nữa trông to hơn hẳn tô tô suy nghĩ một chút rồi nhắn anh bảo tìm cách rời một lùn cây biến dị đến chỗ cửa thôn bình thường không cần để ý đến nếu lùn cây không sống được chỗ đó cửa thôn là vị trí an toàn nếu nó sống tươi tốt thì chắc chắn dưới mặt đất có các loại động vật biến dị coi như có tác dụng phòng ngự anh bảo đương nhiên làm theo lời tô tô dù chỉ là người bình thường nhưng mấy lùn cây mới còn non chỉ có vài chồi non mới nhú anh hoàn toàn có thể cấy ghép được đêm đó sau khi ăn tối anh bảo thực hiện lời tô tô dặn chương hai trăm năm mươi b ố hồ ly tinh buổi tối tô tô ngồi trên giường dựa đầu vào gối nhìn cái b á t băng đựng g i i trong b á t băng lá rau rút xuống có lẽ không sống được lâu nữa trên phiên á con d ò i co lại xem ra cũng khó sống tô tô còn chưa nghĩ ra cách huấn luyện đám d ò i này d ò i biến dị hay gà biến dị đều là thứ không thể thả rông được cô phải khống chế chúng để thôn b ắ t phương hình thành chuỗi thức ăn hoàn thiện vì thế giờ cô chỉ có thể nuôi con d ò i nhỏ này tô tô ngồi dậy lấy khay thịt gà để cạnh b ắ t băng lấy tăm chọc một miếng ném vào b ắ t băng con d ò i sắp chết lắc lư cái thân bé bằng hạt gạo bò về phía miếng thịt cô cũng không định làm gì chỉ nhìn chằm chằm con giỏi đang vật vã bỏ đến miếng thịt gà sau đó nhanh chóng ăn sạch miếng thịt tô tô nhận ra con giỏi nhỏ này ăn quá nhanh chỉ một hai giây đã liếm sạch chỗ thịt nó vừa ăn vừa nhả ra từng sợi tơ trắng nhỏ mỗi sợi nhỏ liên kết với nhau tạo thành mạng lưới trắng t r ị sau đó một đám run tròn nở ra từ sợi tơ lớn lên trên miếng thịt gà quá trình này diễn ra chỉ trong năm sáu giây miếng thịt gà hết sạch một con giỏi hóa thành một đống giỏi quan trọng nhất là đám giỏi đã tăng hơn mấy lần dân ra chúng không còn gì ăn bắt đầu tấn công con giỏi đầu tiên chỉ trong thoáng chốc đám giỏi trong bắt bắt đầu sâu xé lẫn nhau tô tô xem cuộc vui đến quên hết mọi sự khoảng đến tầm hơn chín giờ tối diệp g ụ c đi tuần lần cuối trong sơn trang bắt phương gần mười giờ thì về chỗ tô tô xoa bóp chân cho cô để cô được thoải mái ngủ gan giấc t ô t ô bàn với diệp dục về chuyện nên nuôi giỏi ở đâu hay bảo thầy bói làm trậu bọ cạp khi t ô t ô còn đang suy nghĩ và chờ diệp dục về theo thói quen có người gõ cửa chắc chắn không phải diệp dục vì anh không có thói quen gõ cửa khi vào phòng cô cứ thế mở để vào t ô t ô khó khăn đứng dậy ra ngoài mở cửa thì ra là mẹ cô hai mắt mẹ tôi n g đỏ gương mặt hằn nếp nhăn tỏ vẻ bực bội nhìn t ô t ô hỏi con chưa ngủ chứ con chưa mẹ sao thế tô tô nghiêng người xoa bụng vỗ về tiểu gái đang ngạo nghậy rồi đưa mẹ vào phòng khi mẹ câu ngồi xuống cô vào bếp rót cho bà cốc nước bình thường giờ này mẹ tô đã ngủ chẳng hiểu sao giờ còn thức lại rất tức giận nữa bà nhận cốc nước từ tô tô mắt vằn đỏ như muốn giết người tô tô lo lắng ngồi xuống cạnh bà lại hỏi mẹ mẹ lại sao thế tô này sao con không đuổi đám hồ ly t i n h kia ra khỏi thôn bát phương mẹ tô đặt ly nước cột một tiếng xuống bàn nhìn tô tô mẹ vừa gặp cha con giờ lao g i ả này đang đắc ý xung quanh đàn bà vây quanh l à mẹ tức chết mất mẹ nghe ngóng được rằng mấy con đàn bà mới tới thôn bát phương hôm qua chẳng phải hạng đứng đắn gì ôi trời đất ơi tôi tức chết mất cha con và cô mai kia á tô tô cảm thấy hoang mang cha tôi muốn củng cố công trình phòng ngự ở thôn bát phương nên ông sẽ ngủ lại cửa thôn ở đó có một căn biệt thự mẹ tôi đã dọn dẹp cho cha tôi để ông ở đó được thoải mái hơn bình thường cặp vợ chồng già này một phải chăm nom tô tô với chồng trọt rau củ một phải bận rộn làm công trình xây dựng vốn đã qua thời kỳ mặn nồng vợ chồng lâu rồi ở riêng cũng không sao thỉnh thoảng mẹ tôi cũng qua chỗ cha tôi ở một hai đêm thi thoảng tìm chút ngọt ngào xưa cũ nào ngờ hôm nay mẹ t ô vốn định mang cho cha t ô chút quần áo chăn ga sạch sẽ thì phát hiện ra ông đang ở trong nhà cùng mấy người đàn bà trang điểm lộng lây xung quanh cứ s ờ soạng xoa nắn lắc lư ươn mẹo vô cùng náo nhiệt chuyện này tô tô chịu được nhưng bà thì không nhịn được vì thế mẹ t ô nổi giận cầm cây gậy bắt đầu đánh h ổ ly tinh trong nhà cha t ô mấy người đàn bà kia nhanh chân chạy mất nhưng bà không thể ngồi cơn tức này bà vội vàng về sơn trang bắt phương muốn tô tô đuổi đám hồ ly tinh kia ra khỏi thôn ngay lập tức nghe mẹ tô kể tô tô căng hết cả cơ mặt vội v à n g an ủi mai con cứ gọi cô mai đến hỏi xem sao đã mẹ này tính của cha con mẹ lạ gì nữa làm gì có chuyện ông ấy tòm k e m cùng người khác một đống đàn bà thì càng vô lý chính mắt mẹ thấy còn không phải nữa à mẹ tô tức giận đỏ cả mắt đứng lên đi qua đi lại trước mặt tô Tô, m ắ ngỏ h máu trong người đàn ông chỉ có thể chạy theo một hướng cùng lúc có lúc máu họ dồn lên não có lúc lại dồn xuống dưới tô này con không thể không đứng về phía mẹ được mẹ yên tâm đi nếu cha con là người như vậy con đảm bảo sẽ đứng về phía mẹ phải mau đuổi mấy con h ổ ly kia đi cứ tiếp tục chỗ chúng ta sẽ xảy ra chuyện được được mai sáng con đuổi hết đám h ổ ly tinh đó đi thô tô, tô dỗ dành mẹ mình cửa phòng lại có tiếng gõ cửa cô đứng dậy mở ra bên ngoài là cha tô chưa đợi câu nghiêng người cho cha mình vào mẹ tô đã hử một tiếng bước ra tô tô sốt ruột muốn nhường không gian để cha mình giải thích cho mẹ câu chuyện hồ ly tinh với đám cô mai kia là như thế nào nhưng mẹ tô đã giơ tay đẩy ông ra rồi bỏ đi cha mẹ bảo cha và đám mai thắng nam có hành vi không đúng mực nhìn mẹ mình rời đi tô tô lớn tiếng hỏi cháu ông cũng sắp có rồi ông có làm thế không đấy không không mà cha tô bực bội quay người chỉ tay vào bà vợ miệng rộng của mình ông cảm thấy sự trong sạch cả đời mình đã bị lời nói mò của vợ phá hỏng trước mặt con gái hết rồi chương hai trăm năm mươi lăm lần đầu giao dịch đối với thắc mắc của t ô t ô cha tô lúng búng giải thích chẳng phải con cho phép mấy người đó ở lại thôn kinh doanh còn gì tối hôm nay mai thắng nam chỉ sợ thiên hạ không loạn chạy đến chỗ cha tôi cái chuyện gì thế này ba thất có tanh tao rồi mới đến tại sao bọn họ lại tìm đến chỗ ông mẹ t ô đi chưa xa nghe câu giải thích của cha t ô là vội vàng dừng bước xoay người trỏ tay hỏi ông chồng mình cha t ô quay lưng về phía con gái giải thích với vợ mấy cô mai tháng năm đó nghĩ tôi là cha của trang chủ sơn trang b á t phương lại không hiểu ý của tô tô đối với họ nên đến chỗ tôi làm ầm lên tôi trông thì có vẻ ấ m ý chứ thực ra họ chỉ muốn dò hỏi mục đích của tô tô thôi mà sao bọn họ không tìm tôi mà hỏi tôi là mẹ của trang chủ sơn trang bát phương cơ mà đối với lòng trung thủy của chồng mình hội viên hội phụ nữ mẹ tô phát huy toàn diện tinh thần nghi ngờ h ẹ t như một chuyên gia phá án không bỏ qua bất kỳ sơ hở nào trong lời nói của cha tô và đặt câu hỏi cha tô n g ẩ n người vội vàng kêu lên tôi sao mà biết được chắc vì đàn ông dễ nói chuyện hơn ông già mà không nên niết ông xem lộ sơ hở kìa thật ra ông rất thích đúng không nhiều con đàn bà vây quanh ông lắc mông cọ ngực có phải ông rất sung sướng đúng không trước mặt con mà bà nói linh tinh cái gì đấy tôi nói linh tinh gì nào tôi nói sự thật còn gì ba già mà không nên niết hư đốn ba bà về ngay cho tôi ai lại nói như thế trước mặt con bao giờ ba dọn mẹ tô quá to phòng tô tô lại ở ngay tầng hai hai ông bà gây sự với nhau ở chỗ hành lang thế là toàn bộ bác sĩ y tá tầng ba đám du côn và đội lính đặc công đều nghe rõ mồn một, một nội dung mâu thuẫn của hai người già cha tô cảm thấy thật chẳng ra thể thống gì dù hai ông bà không biết xấu hổ thì con gái họ cũng được người khác tôn làm trang chủ hai ông bà g ã i nhau trước nhiều người như vậy là làm mất mặt m ũ i của tô tô ông t ú n tay vợ kéo vào một căn phòng nào đó trong tầng hai rồi đóng cửa lại tiếng cai vã nhỏ đi nhiều nhưng hình như tình hình càng lúc càng nghiêm trọng chỉ chốc lát sau giọng cha tô tăng dần âm lượng thậm chí còn có cả tiếng đồ vật đổ vỡ tô tô cau mày c h ố n g n ạ n h đứng ở cửa phòng mình hồi lâu lại lướt nhìn một vòng những gương mặt tò mò tất cả mọi người vội vàng có vòi giả vờ bận rộn sông có khúc người có lúc vợ chồng với nhau đâu thể luôn yên ấm thuận hòa có điều trong ấn tượng của toto mẹ cô là người ồn ào và hay than phiền thường xuyên trách móc cha cô nhưng cha tôi lại là người tốt bụng ít nói thường nhẫn nhịn lúc hai người cãi nhau chuyện cha tôi to tiếng cãi vã với mẹ tôi quả là chuyện chưa từng có trong trí nhớ toto cô bắt đầu cảm thấy mai tháng năm có vấn đề rồi toto biết mai tháng năm chưa bao giờ là người đơn giản cô và mai tháng n a m không có tình thân sâu sắc lắm vì mối quan hệ giữa bọn họ lúc đó cũng chỉ có thể coi là một giao dịch mai tháng n a m là người trọng vật chất tinh hoạch thẻ tích lũy đồ dùng ai đến cô ta cũng không từ chối ai trả giá được cô ta sắn lòng cười tươi ca múa tuy nhiên cô ta vừa tham vật chất lại vừa coi thường vật chất cái kiểu sẵn lòng lành làm gáo vỡ làm môi trong tuyệt vọng đôi khi cô ta lại có chút hy vọng với tương lai nói chung mai thắng nam là một người rất mâu thuẫn mai thắng nam cũng không hẳn là một người phụ nữ thủ đoạn có thể là do thời đại cần có thể là vì người ta tìm đến cô nhìn chung mai thắng nam càng lúc càng nổi danh trong mạn thế đến độ được xưng là gái hạng sang đệ nhất mạn thế cũng chẳng có gì quá đáng có lẽ bản chất đàn ông là như thế có những người đua đòi theo số đông người ta vừa cầm mười nghìn tinh hoạch đến mời cô ta bữa cơm thì có người khác cầm hai mươi nghìn tinh hoạch mời cô ta nhảy một điệu sau đó giá cả của mai tháng nam bị đẩy lên rất cao giá càng cao nỗ lệ quỳ dưới váy càng nhiều có người nói khi bốn căn cứ lớn được thành lập căn cứ bạch hổ không hơn gì ba căn cứ kia cũng không có điểm gì nổi bật nhưng vì mai tháng nam mà bạch hổ được tính là căn cứ làng chơi sôi động hơn những căn cứ khác rất nhiều năm đó khi tô tô tìm gặp mai tháng n a m cô ta chỉ là một gái lầu xanh bình thường biết cách nịnh nọt chiều chuộng quan hệ với đàn ông rất tốt có điều chưa kịp buôn bán trao đổi tin tức tô tô đã giết bạch lạc lạc ở xuân thành đắc tội với sủ gạ đạt đi của ả giờ tô tô không nhớ rõ tên hay mặt lao già kia chỉ nhớ hắn rất kiêu ngạo phát ngôn bừa bãi đòi tô tô hoặc trả lại bạch lạc, lạc lạc cho hắn hoặc tự mình thay thế bạch lạc lạc mua vui cho hắn và đám anh em mấy đêm hắn chưa nói xong đã bị tô tô chặt đầu su gà đặt đi của bạch lạc lạc là một quan chức nhỏ trong căn cứ xuân thành tô tô giết tên này thì không thể ở xuân thành được nữa nhưng khi đó cô không san bằng xuân thành vì không biết con gái mình đã rời khỏi đây chưa cô kiên quyết ở lại đ ấ y đ ợ i lục soát hết mọi ngóc ngách mới thôi vì thế tô tô kiên trì ở lại xuân thành tìm người dù cho có mâu thuẫn với hệ thống điều hành ở đây sau vài ngày vợ lao sủ gạ đạt đi của bạch lạc lạc tự tìm đến báo thù đến nay tô tô vẫn không ngờ rằng láo già đấy lại có một người vợ si tình đến thế bà ta là một người bình thường nhưng lại có cậu em trai dị năng đẳng cấp cao hơn tô tô hơn nữa còn dẫn theo cả một đội dị năng theo cùng chuyện này khiến cho tô tô gặp rắc rối lớn khi đó tô tô bị người ta đánh cho phải chạy trốn khắp nơi sau vài ngày theo dõi cô phát hiện ra cậu em trai người phụ nữ kia cũng là một tên dâm dật khi đó ở xuân thành mai thắng nam là gái làng chơi nổi tiếng nhất cô trả một khoản tinh hoạch để mai thắng nam rụ rỗ tên kia hộ cô đó là lần giao dịch đầu tiên giữa hai người chương 256, c ô ý tìm chết sau đó tô tô phát hiện dưới sự bảo vệ của thế lực nào đó những chuyện như dẫn dụ con mồi mà cô m u ố n mai thắng nam đều thực hiện vô cùng hoàn hảo vừa không để lại hậu họa cũng khiến người khác không thể tra ra bất kỳ manh mối nào sau khi làm việc xong cô ta lại có thể tự lo cho thân mình vì vậy t ô t ô đã hợp tác với cô ta rất nhiều lần không thể nhớ hết những lần hợp tác với nhau song hai người đã quen biết rất nhiều năm từ căn cứ xuân thành đến căn cứ kinh thành ở phía bắc sau đó là căn cứ thanh long rồi quay lại căn cứ bạch hổ ở phía nam hai người luôn giữ quan hệ giao dịch mai tháng năm thay tô tô xử lý không ít món nợ máu tô tô cũng cho cô ta rất nhiều tinh hoạch và điểm căn cứ những năm qua tô tô điên cuồng chém giết l a n lộn ở các căn cứ mai tháng năm thì sống một cuộc sống yên ổn nhàn nhã mỗi lần hai người gặp nhau đều là tô tô muốn giết một ai đó khó xử lý cần sự hỗ trợ của cô ta mà thôi mỗi một món nợ máu mai tháng nam và cô cô và mai tháng nam đều tính toán rõ ràng về sau cho dù tô tô không nói mai thắng nam không hỏi cũng đoán được chuyện cô muốn nắm hay người cô muốn tìm giữa hai người có sự đồng tình hay nảy sinh tình cảm bạn bè thực sự trong loạn thế hay không thì không ai rõ nói tóm lại tô tô chết trong căn biệt thự của mai thắng nam cho dù cô ta không muốn t r ô n cô cũng không được món tiền nhặt xác cuối cùng này tô tô vẫn chưa thanh toán cho cô ta niệm tình mai thắng nam đã nhặt xác cho mình bảo tô tô đuổi cô ta ra khỏi thôn bát phương để cô ta tự sinh tự diện hoặc đến làm ăn ở khu an toàn khác tô tô không làm được nhưng cô cũng không muốn cha mẹ mình liên tục cãi vã vì cô ta vì thế tô tô đã gọi một cậu thanh niên đến bảo cậu ta báo cho mai tháng năm sáng mai đến sơn trang bát phương cô quyết định gặp mặt và nói chuyện với cô ta cha tô và mẹ tô cãi nhau nguyên cả một tối lúc diệp d ụ c quay về đã thấy tô tô ngủ ga ngủ gật trong tiếng cãi vã loáng thoáng ngoài cửa sáng sớm ngày hôm sau diệp d ụ c ra ngoài từ rất sớm tô tô lềm mề tỉnh dậy mặc váy bầu xong ra cửa nhìn phòng của mẹ tô cha tô đã đến cổng thôn giám sát đám cu ly đào chiến hảo mẹ tô cũng theo cha tô ra ngoài cha tô đi giám sát cu ly còn mẹ tô đi giám sát cha tô thế là tô tô ung dung vác cái bụng lớn đi xuống cầu thang mai thắng nam đã đứng chờ ở phòng khách với vẻ mặt bất cần đời mặc dù sống phong trần nhưng cô ta vẫn ngạo nghễ đứng thẳng lưng cô ta mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ đã được giặt sạch sẽ dù trông hơi cũ phía sau cô ta tẩm nguyệt và chu hiểu lâm đang bế rỗi trẻ con hai người tỏ vẻ không muốn nói chuyện với mai thắng nam thấy tô tô bước xuống liền chào hỏi cô rồi ôm hai đứa bé và dẫn theo r u ệ d ệ ra ngoài phơi nắng ngoài ra còn có mấy cậu thanh niên đi qua đi lại xung quanh mai tháng năm dáng vẻ rất tò mò nhìn cô ta nhưng vì lời nói của tô tô tối qua cũng không dám thô lô trước mặt mai tháng năm chỉ nhìn cô ta rồi lại nhìn tô tô rồi ai đi làm việc đ ấ y tương thành cuối tháng sáu đầu tháng bảy mới hơn chín giờ sáng trời đã nắng trói trang khách sạn lại thẳng hướng mặt trời cả đại s ả n h ngập tràn ánh nắng vàng rực rỡ Tô tô đứng trên bậc cầu thang cuối cùng nhìn mai t h ắ n g nam đứng dưới ánh nắng giống như hoa mai nở trái mùa có cảm giác lạnh lùng cao ngạo không hợp mùa điều này rất mâu thuẫn một cô gái phong trần bán thân sắc để đổi lấy bát cơm lại có khí chất cao ngạo như vậy khiến cho tô tô nhìn đến mê mẩn cô đang dò xét tôi sao hay là đang nghĩ làm thế nào mới có thể đuổi tôi đi mai t h ắ n g nam vẫn tỏ vẻ bất mãn nhướng mắt nhìn hàng lông mi được cô ta chuốt mạt cạ dài con vút dày dặn đến gặp tô tô cô ta chẳng những không trang điểm nhẹ nhàng đoàn trang mà còn trang điểm đầm hơn loẹ loẹt hơn giống như là đến để ngủ với tô tô vậy tô tô không trả lời mai tháng n a m cô dựa vào một bên tay v ị t ánh mắt nhìn ra phía sau cô ta một cậu thanh niên dẫn theo một người đàn ông mặc quân phục đang đi vào đại sảnh sau đó dường như nhìn tô tô đang nói chuyện với mai tháng n a m cậu ta bèn dẫn người đàn ông kia ra ngoài hai người đứng dưới trời nắng đợi toto hình như là có chuyện gì đó quan trọng muốn báo cáo với toto toto không vội gọi cậu thanh niên dẫn người vào chỉ nhìn về phía sau mai thắng nam suy nghĩ rồi hỏi tối qua cô dẫn mấy chị em của cô đi tìm cha tôi đúng không đúng thế cha cô rất đáng yêu đã giả như vậy mà vẫn còn có phản ứng ngây thơ ha ha thực sự quá buồn cười mai thắng nam không hề sợ chết cô ta đứng trước mặt toto cười ám mội quyến rũ cô ta không nói ra chuyện mặc dù cô ta dẫn mấy con hổ ly t i n h kia đến cố ý dụ dỗ cha tôi nhưng ông chỉ một mực từ chối từ đầu đến cuối không hề có phản ứng gì tuy nhiên toto hỏi như thế nên cô ta liền cố ý trả lời như vậy có cảm giác cố ý muốn chết dù sao cũng đã mạt thế rồi sống cuộc sống người không ra người ma không ra mà cũng cảm thấy chán chết dưới thân đàn ông cũng là chết chết trong tay tô tô cũng là chết chết trong tay mẹ tô càng là chết chết sớm siêu thoát sớm tô tô lại gật đầu rất nghiêm túc nói với mai thắng nam cha tôi rất thật thà sống hơn nửa đời người rồi chưa từng làm chuyện gì có l ỗ i với mẹ tôi chuyện này cho dù cô có mục đích gì thì tôi hy vọng sau này đừng xảy ra nữa ha ha ha mai thắng nam lại cười khẽ cử động tà váy lay động đổi một tư thế khác vẫn đứng thẳng lưng cô ta ngước mắt nhìn toto vẻ mặt phong tình nói cái thứ đó của người đàn ông kia tôi quản không được cũng không chắc cô ta đây là đã đồng ý hay không đồng ý với toto dù sao chỉ có mai thắng nam và toto mới biết chỉ thấy toto không tiếp tục tranh luận vấn đề này nữa coi như mai thắng nam đã đồng ý sau này sẽ không làm phiền cha tôi nữa cô chuyển chủ đề hỏi cô có nghĩ đến chuyện đổi nghề không làm cái gì mai thắng nam cười miệng mai nhìn tô tô với ánh mắt ngội lạnh cô cho rằng ai cũng đều giống cô là dị năng giả sao ba là dị năng giả biết xây dựng nhà cửa người đàn ông của mình thì là dị năng giả còn có nhóm bộ đội đặc công loại người như tôi trời sinh đã định sẵn làm người bình thường không làm được chuyện lớn ngoài hầu hạ đàn ông ra không biết làm gì hết trời ơi tôi lại cảm thấy tôi trời sinh đã định sẵn làm gái rồi ha ha ha nghề này thực sự quá hợp với tôi rồi chương hai trăm năm mươi bảy a tì địa ngục nghĩ ngợi một lát mai thắng nam dường như vẫn nói chưa đã nhìn bụng tô tô nói tiếp nếu không thì tôi giúp cô nuôi đứa bé nhé ha ha ha nói đùa thôi tôi không kiên nhẫn cũng không có tình thương đó đâu cô nói tôi có thể làm cái gì trang chủ tô tô vĩ đại à cô đừng bố thí lòng tốt chỗ tôi tôi không cần cô cứu g i ú p cũng không cần cô thương hại cứ để tôi sống như vậy được ngày nào hay ngày ấy tôi cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt tôi rất thỏa mãn thế ư t ô tô yên lặng nhìn mai tháng n a m nhìn ý cười vui vẻ trên gương mặt cô ta không hiểu vì sao lại có cảm giác bi thương con người luôn thích dùng quy chuẩn hành vi của mình để phê phán chỉ trích người khác trong suy nghĩ của mọi người mai tháng n a m chìm đắm trong truy lạc so với t ô tô đúng là khác biệt một trời một vực mai tháng n a m chính là đối tượng bị người ta chỉ trích rất nhiều phụ nữ đàng hoàng đều xem thường khinh bị cô ta họ cho rằng một người phụ nữ bán thân xác để sống sót ở mặt thế chắc chắn rất hèn mạn rất xấu xa phải bị chỉ trích về đạo đức t ô tô lắc đầu nhìn mai thắng nam đang t ơ i cười thở dài thường thượng nói mặc dù tôi không tán đồng chuyện phụ nữ muốn sống sót ở mặt thế nhất định phải bán thân xác nhưng tôi hiểu tôi không lên án hay xem thường quyền lợi của cô dù sao đây cũng là một cách sinh tồn tố tô, tô nhìn mai thắng nam bước xuống bậc thang cuối cùng tay chống e o đi về phía trước s ợ t qua vai cô ta tiếp tục nói trong tập thể có rất nhiều cách sinh tồn ra ngoài đánh quái tìm kiếm đồ đạc tưới cây nấu cơm giặt quần áo chăm sóc trẻ con cũng là góp một phần sức lực cô không thể phủ nhận đóng góp của phần lực lượng này mỗi người đều có thể tìm thấy vị trí của mình trong tập thể chỉ khác nhau ở chỗ cô muốn trở thành một người như thế nào cô có muốn nhận được sự tôn trọng của người khác không hay là cô muốn lành làm gáo vỡ làm môi cho rằng mình trước giờ vẫn là người như vậy không có ước muốn không có tương lai chỉ cầu đầy xuống á thì địa ngục ma cũng được quỷ cũng được cô không muốn thoát ra khỏi tăm tối cũng không hy vọng có người kéo cô ra cô cho rằng cả đời này mình chỉ có thể chết giữa trong tăm tối mai thắng nam không phản ứng cũng không trả lời ý cười nhạt dần trên gương mặt được trang điểm đậm xinh đẹp của cô ta theo từng câu nói của toto cô ta càng lúc càng đứng thẳng lưng cuối cùng thẳng tắp như cột cờ làm váy đỏ khẽ tung bay đứng phía sau toto toto xoay người lại quay lưng về phía ánh nắng rực rỡ nhìn tấm lưng thẳng tắp của mai tháng n a m rồi nói mai tôi cũng đã từng sống những ngày tháng tối tăm như vậy tôi đã gian khổ bước từng bước về phía trước trong tuyệt vọng không ai có thể giúp đỡ tôi tôi cũng không cần bất kỳ ai giúp đỡ vì vậy ở chỗ tôi một mình tôi sẽ không xem thường nhục mạ cô nhưng tôi cũng sẽ không để cô tiếp tục làm nghề này cô không cần nghe ngóng từ bất kỳ ai cũng không cần làm bất cứ chuyện gì để thăm dò giới hạn của tôi tôi sẽ không giết cô cũng sẽ không dung túng cho cô nếu như cô rảnh rỗi n h à g chán có thể đến đây nói chuyện với tôi tôi sẽ nói cho c ô nghe cô ở thôn bát phương của tôi nên làm gì không nên làm gì rõ ràng nên vui mừng gặp lại nhau nhưng dáng vẻ điệu bộ của mai t h ắ n g n a m khiến cho tô tô không thể gần gũi được song cũng tốt kiếp trước cô và mai t h ắ n g n a m cũng không có quan hệ quá thân thiết gắn bó với nhau nhưng có lẽ những người đã đi quen trong bóng tối đi chung một con đường thì sẽ khoan dung cho nhau hơn nếu như đổi là người ngoài chưa biết chừng hôm nay tô tô đã nói với cô ta nhiều như vậy cũng không biết câu nói nào của tô tô đã làm lay động mai t h ắ n g n a m cô ta xoay người đôi mắt đ e o l ê n sáng long lanh giống như sao trên trời sáng lấp nhánh nhìn tô tô mai thắng nam cười lạnh không nói gì hé miệng hắng dọa nói nói xong rồi ý cô chính là hôm nay cô huy động người gọi tôi đến không phải muốn làm khó tôi tôi vốn dĩ không có ý định làm khó cô vậy được tôi đi đây được nhớ kỹ lời tôi nói an phận một chút đi thong thả không tiễn tôi tô vừa dứt lời mai thắng nam liền rời đi dưới ánh mắt của tôi tô, cô ta đi thong thả kiêu ngạo cố chấp không hối hận đôi giày cao gót màu đỏ được lau bóng loáng giẫm trên sàn g ỗ phát ra những tiếng cột cột đều đạn sau đó đi xa dần cô ta đi thẳng ra khỏi sơn trang bắt phương đến bãi đỗ xe mấy người phụ nữ trang điểm lộng lẫy mặc váy diêm dúa đi giày cao gót trang điểm đẩm vây lấy mai thắng nam một năm miệng mười hỏi mai sao rồi thô tô nói gì rốt cuộc tô tô muốn làm gì định lúc nào đuổi chúng ta đi tôi thu dọn đồ xong hết rồi hay là chúng ta đến xuân thành đi nghe nói khu an toàn ở đó rất được mẹ kiếp mai sao cô lại khóc sao thế có phải tô tô chửi mắng cô không cô đừng khóc nữa mà mai ở đây không chứa chấp chúng ta chúng ta đi đến chỗ khác ở đâu không có đàn ông chứ đâu phải chỉ mỗi thôn bát phương có cút mai thắng nam đẩy người phụ nữ trước mặt một cái run rẩy móc ra một điếu thuốc trong túi cô gái bên cạnh đàn g xách châm lửa kẹp giữa hai ngón tay được sơn móng màu đỏ tươi suýt nữa thì rơi mai thắng nam hít một hơi thật sâu khoát tay nói với đám phụ nữ đang lo lắng kia chị em mấy ngày nay liên phận một chút vị trang chủ này của chúng ta khác với những tập thể trước kia chúng ta sống dáng vẻ rất lợi hại nói chuyện suýt nữa khiến tôi cảm động mẹ kiếp tóm lại bà đây chỉ có một câu không phải lo lắng gì hết cô ta bảo chúng ta ở lại thì chúng ta cứ yên tâm ở lại không cho chúng ta làm ăn nữa ư bà đây còn mong không phải hầu hạ đám đàn ông thôi đo ý chứ mấy bát cơm thôi mà tôi thấy tô tô kia cũng không tiếc đâu ôi trời này thật hả không có dở âm mưu quỷ kế gì chứ thật sự cung cấp cho chúng ta một ngày ba bữa sau tôi thấy chắc chắn có âm mưu rồi có khi ngày mai sẽ đẩy chúng ta cho một đám đàn ông bắt chúng ta hầu hạ miễn phí ấy chứ có khả năng này l à m chứ sợ cái gì chứ r u ộ n của cô cũng đã mấy ngày không cày tới rồi e là hoang vu rồi đó một lần phục vụ hai người sở trường của cô mà con đ i này sao lần trước lũ đàn ông kia không quần chết mày đi tiếng chửi rửa tục tĩu bắn ra như súng liên thanh từ miệng của đám phụ nữ kia họ cười đùa ầm ĩ khiến cho mai t h ắ n g nam đau đầu cô ta kẹp điếu thuốc quay đầu lại nhìn sơn trang bắt phương cười chế dễ ước đi thẳng lên xe định lái xe quay về đám phụ nữ phía sau thấy thế vội vàng x á c váy người nọ chửi người kia cười cận xô đẩy nhau lên xe chương 258, quyền lựa chọn đám người mai t h ắ n g nam ai nấy đều trải qua một quãng thời gian tối t â m nhất trong cuộc đời cho dù thô tô muốn lợi dụng họ làm cái gì Hoặc ở trong h Phương nhiêu họ thể hôm không ô ông n này đàn đang an sống đến hôm nay đã không dễ dàng Bát bao có có đợi ủi, đã dễ ồ i Sống được ngày n được à hay à ngày là y đó, qua một sơn ố n ngày, là sống thêm một ngày, kiếm thêm được một ngày. Trong g thêm một thêm một kiếm được s trang bát phương sau khi mai thắng nam rời đi tô tô vừa vớt bụng vừa đi lại trong đại sảnh không đợi cậu thanh niên và người đàn ông mặc quân phục đứng bên ngoài đi vào chu hiểu lâm và tẩm nguyệt đã bế trẻ con dẫn theo duệ duệ vào trong chu hiểu lâm đầy vẻ khinh bị quay đầu nhìn nó giống như mai t h ắ n g n a m ở đằng sau lưng cô ta vậy vừa dỗ dành đứa bé trong lòng vừa nói với tô tô tô tô con hồ ly tinh kia làm cái trò gì thế tôi không hiểu chân tay lành lặn có việc gì không thể làm cứ nhất định làm cái nghề đó t ầ m nguyệt một tay bế một đứa bé một tay dắt duệ duệ đứng ngay sát phía sau chu hiểu lâm mặc dù cô ta không nói chuyện nhưng biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là cực kỳ tán thành với chu hiểu lâm tô tô mỉm cười nhìn chu hiểu lâm nói vậy cô cho rằng lúc trước nếu không gặp tôi các người sẽ thành người thế nào chu hiểu lâm xứ người n mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt lên lời tầm n g u y ệ t ở sau lưng cô ta suy nghĩ điều gì đó nói có lẽ cũng có khả năng giống như mai tháng n a m nhớ lại trước đây khi mới bắt đầu m ặ thế tẩm nguyệt dẫn theo r u ệ r u ệ cùng chồng của cô ta và mấy người đàn ông trốn trên một tòa cao ố c không dám đi xuống giết z o m bi e cũng không dám xuống tìm đồ đạc khi đó có vài người đàn ông luôn nhìn ngực cô ta với ánh mắt thèm khát song lúc đó con người vẫn còn giới hạn đạo đức cũng không dám xâm hại cô ta mà tẩm nguyệt là một người phụ nữ đương nhiên rất nhạy cảm với những ánh mắt như vậy cô ta cũng từng nói nhỏ với chồng mình chuyện này nhưng khi đó hắn ta chỉ lo làm thế nào mới có thể lấy được nhiều đồ ăn hơn căn bản không để tâm chuyện cô ta nói có lẽ trong lòng anh ta cũng mơ hồ có ý nghĩ muốn dùng thân thể tẩm n g u y ệ t để đổi lấy đồ ăn những chuyện này tẩm n g u y ệ t chưa từng dám nghĩ sâu xa càng nghĩ càng sợ điều đó sẽ khiến cô ta cảm thấy cả thế giới đều đen tối giống như vĩnh viễn không thể nhìn thấy ngày mai có lẽ đây cũng là lý do đã bị ly tán mấy tháng trời cô ta chưa từng muốn nghĩ cách quay lại tìm chồng mình cha của duệ duệ cho nên trong các cô không ai biết những ngày tháng qua mai tháng năm đã trải qua những gì có lẽ cô ta đã từng tuyệt vọng liều mạng đấu tranh tuyệt vọng sau đó mới trở thành mai tháng năm mà chúng ta thấy ngày hôm nay tô tô nhìn t ầ m nguyệt rồi lại nhìn chu hiểu lâm vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu nghĩ đến chu hiểu lâm đang mang thai lại được đới thuần bảo vệ rất tốt có lẽ chưa đến trải loại khủng hoảng này cho nên cô ta không hiểu sự biến chất của mai t h ắ n g n a m cô ta cũng sẽ không hiểu có một loại phụ nữ nhìn có vẻ thành thạo điêu luyện trên thực tế căn bản không có quyền lựa chọn ngay từ khi bắt đầu họ đã không có quyền lựa chọn nhưng chuyện quá khứ không phải đã trôi qua rồi sao bọn họ đến thôn bát phương của chúng ta chúng ta cũng đâu có gì sung bắt họ phải bản thân bọn họ hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân mình bằng cách khác mà quả nhiên chu hiểu lâm không hiểu thực tế thì tẩm n g u y ệ t cũng không hiểu nếu như đúng như những gì tô tô nói mai tháng nam bước vào con đường bán thân cũng là do bất đắc dĩ vậy cô ta đến thôn bát phương hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu mà ở thôn bát phương không ai bắt một người phụ nữ làm chuyện cô ta không m u ố n nghe vậy tô tô nhún vai không nói thêm gì nữa cô hơi không lưng vớt má d u rượi, rồi chống eo đi đến chỗ ghế s o f a lúc sắp đi gần đến nơi tô tô đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn chu hiểu lâm và tẩm n g u y ệ t nói khi hai cô cảm thấy bản thân đầy vết nhơ đã lún sâu vào vũng bùn không thể bỏ dậy được các cô sẽ lựa chọn cả đời hối hận hay nghị thoáng hơn là bôi lội trong vũng bùn tôi chu hiểu lâm không hiểu tô tô đang nói gì tẩm n g u y ệ t thì hiểu lơ mơ suy nghĩ một lát hai người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ý của tô tô là gì đúng ra t ô t ô vẫn luôn không thích loại con gái bán thân sắc để sinh tồn trong mặt thế nhưng hôm nay cô lại hết lần này đến lần khác nói giúp cho mai t h ắ n g n a m t ô t ô bị sao vậy còn không đợi hai người họ hiểu được t ô t ô đã ngồi vào vị trí quen thuộc của mình quay lưng về phía cửa kính sắt trần chống tay lên c h á n xua tay với chu hiểu lâm và tầm nguyệt ý bảo bọn họ đi làm việc của mình đi chuyện này thảo luận đến đây thôi thực tế tôi tô chưa từng cho rằng phụ nữ dựa vào bán thân sắc để sinh tồn là một chuyện đúng đắn cho dù mai thắng nam có xuất hiện hay không cô đều không thích phụ nữ làm ra loại hành động nhu nhược không có tự tôn tự trọng đó nhưng cô chỉ xem thường loại người giống như bạch lạc lạc sợ khổ sợ m ệ n h sợ đói sợ đau đàn ông ân cần lấy lòng một cái không cần do dự đấu tranh nhiều liền banh rộng hai chân ra lún sâu trong đó mai thắng nam và bạch lạc lạc khác nhau không cần tô tô cố ý nghe ngóng cô cũng biết mai t h ắ n g n a m không giống cùng một vũng bùn bạch lạc lạc là chủ động nhảy xuống còn mai t h ắ n g n a m là bị ép nhảy xuống bạch lạc lạc luôn ăn năn hối hận lại không nỡ bỏ lên còn mai t h ắ n g n a m thì không lên được chỉ đành thay đổi suy nghĩ bơi lội trong đó tô tô hy vọng chu hiểu l â m và tẩm nguyệt có thể hiểu được ý của mình là có những người phụ nữ họ không có sự lựa chọn bị ép buộc hoặc bị uy hiếp cưỡng bức tất cả mọi người trong thôn bát phương ví dụ như đám người chu hiểu lâm và t m nguyệt thấy mình may mắn mà đi coi thường sự bất hạnh của người khác đó là chuyện rất vô nghĩa ngặt nôi tố chất của hai người họ quá kém không hiểu hết ý của t ô t ô t ô t ô chỉ đành coi như không có gì làm chuyện vô nghĩa đàn gậy hai châu đợi chu hiểu lâm và t m nguyệt dẫn lũ trẻ rời đi cậu thanh niên ở bên ngoài mới dẫn người đàn ông mặc quân phục đi vào đến bên cạnh t ô t ô t ô Tô biết người đàn ông kia hắn là người thường xuyên thay lý h u á n h đưa thư chỉ cần thấy hắn xuất hiện là t ô t ô biết lý h u á n h lại viết thư cho cô rồi quả nhiên hắn chào cô xong liền kính cẩn đưa hai tay tập văn kiện trong tay cho t ô t ô cung kính nói cô t ô đây là tài liệu cuối cùng phó đội trưởng của chúng tôi đưa cho cô chúng tôi định tám giờ tối nay sẽ vào khu an toàn của la ấn một lần lấy đầu của hắn ta chương hai trăm năm mươi chín ra tay trước Ồ. lời này khiến cho tô tô cảm thấy rất bất ngờ cô còn cho rằng lý ánh năm lần bảy lượt gửi thư cho cô từng chút tiết lộ tình hình cụ thể của chỗ l ạ ơ n cho cô biết là định xúi g ụ c cô ra tay trước với h ắ n chứ kết quả cuối cùng lý h u ánh không đợi được tô tô ra tay cô ta quyết định tự mình ra tay trước tô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc quân phục đến đưa tài liệu đến trước mặt giơ tay nhận lấy cô nhìn kẹp tài liệu màu xanh trong tay vừa mở ra xem đập vào mắt tô tô là một tấm bản đồ bên trên có ký hiệu n ú i tên màu đỏ xanh đánh dấu phương hướng tối nay lý h ánh và vương tử kiều tấn công lạ ấn chúng tôi định sẽ tấn công vào từ ba hướng có thể lấy được đầu của lạ ấn là tốt nhất nếu như không giết được hắn cũng phải cố hết sức ép hắn chạy trốn từ phía tây tô tô cầm tấm bản đồ lên cẩn thận xem xét người đàn ông mặc quân phục kia liền ở bên cạnh giải thích mũi tên màu đỏ là tuyến đường tiến công của lý h ánh và vương tử kiều mũi tên màu xanh là phương hướng mà la ấn có thể sẽ chạy trốn sao tất cả những hướng tháo chạy này đều đi qua thôn bát phương của chúng tôi thế anh bị ở bên cạnh tô tô ghé đầu vào nhìn tô tô liền đưa tấm bản đồ cho anh xem rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia hỏi giết la ấn các người nắm chắc mấy phần ba phần theo tôi biết la ấn và vương tử kiều có tổng cộng là sáu nghìn người đóng quân ở trong một khu an toàn tuy nhiên cách đây không lâu các người và la ấ n mới dần dần chia phe cánh trong sáu nghìn người vương tử kiều chỉ lôi kéo được một nghìn người thì làm sao nắm chắc ba phần giết la ấ n chứ hơn nữa với tính cách của lý hoánh chắc chắn còn muốn lôi kéo thu nạp năm nghìn người còn lại trong tay la ấn nếu lý hoánh làm thật thì tô tô cũng sẽ nghiêm túc hơn cũng sẽ không che giấu hứng thú của mình với hành động này trước mặt người đàn ông này cô đã muốn giết lã ấn từ lâu rồi nếu lý ánh đã cầm đầu thì tô tô cũng sẽ đến góp vui không dấu gì cô cách đây không lâu lã ấn bị thương nặng lại cưỡng ép thăng cấp dị năng hấp thụ quá nhiều tinh hoạch khiến cho cơ thể bị tổn hại mà trong số năm nghìn người kia có người sớm đã bất mãn với những chính sách tàn bạo của lã ấn tối nay bọn họ sẽ rút về canh giữ ở khu vực đội trưởng của chúng tôi chỉ định sẽ không gây ra bất kỳ q u ấ y n h u nào với chúng ta những người còn lại đương nhiên chúng tôi hy vọng có thể giữ lại tù binh nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối nếu như bọn họ t h ể chết đi theo lã hơn vậy thì cũng đừng trách chúng tôi vô tình trong thời gian ngắn người đàn ông đã vẽ ra một trận sát phạt lời nói của hắn cho anh bị rùng mình sắc mặt t ô t ô cũng lạnh lùng hơn con người muốn làm chuyện lớn tất phải bỏ qua những chuyện v ậ t vãnh thời thế thay đổi mạng người căn bản không đáng tiền mặt thế vừa mới bắt đầu xã hội loài người vẫn chưa được thiết lập lại các thế lực đua nhau tranh quyền đoạt thế cục diện như vậy sau này sẽ càng ngày càng nhiều một nghìn người hay năm nghìn người cũng chỉ là tính binh sĩ chưa tính đến số người may mắn sống sót bây giờ kẻ cầm đầu dương súng muốn đánh nhau lại sẽ có bao nhiêu người sống sót gặp h ò a đây t ô Tô gật đầu không nói gì chỉ cầm bản đồ đứng dậy nói với người đàn ông kia anh về đi nói với lý hoánh tôi chúc cô ta thành công chỉ thế thôi vẻ mặt người đàn ông kia s ứ n g sở trong chốc lát phó đội trưởng lý hoánh của bọn hắn đã ám thị công khai bày tỏ thành ý mà t ô Tô vẫn không g i a o động chẳng lẽ cô ta thực sự là một kẻ hèn nhát nhưng bây giờ dị năng giả có thể điều khiển dòi bọ trong tay bọn hắn đã dần dần không thể khống chế được đám dòi bọ ở xung quanh điều này không phải do số lượng dòi bọ nhiều lên mà do năng lực khống chế dòi bọ của la ấ n đã càng ngày càng cao hơn người dị năng giả kia sau khi cục diện rằng c ó bị phá vỡ không phải bọn họ ra tay trước thì là la ấ n không nhịn được muốn xử lý bọn họ việc đã đến nước này lý h o á n h đương nhiên sẽ lựa chọn ra tay trước nhưng trước khi ra tay lý h oánh vẫn muốn lôi kéo tô tô làm chuyện xấu với mình cô ta tính toán nếu như có thể được nhóm người diệp d ụ c giúp đỡ thì phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều cộng thêm lã ấn bị bao vây tâm tính bất ổn muốn c ư ơ n g ép thăng cấp dị năng hấp thụ quá nhiều tinh hoạch cơ thể sớm đã không chịu được lý h oánh có thể hoàn toàn chiến thắng ai ngờ tô tô lại khó khống chế như vậy không ai biết lúc này trong đầu cô đang nghĩ gì chỉ hỏi người đàn ông mặc quân phục có mấy câu đơn giản liền bảo hắn đi về từ đầu đến cuối cũng không biểu hiện thái độ gì hay nói bảo diệp g ụ c đi giúp lý h ánh anh bỉ vẫn đang nghiên cứu tấm bản đồ ở bên cạnh thấy người đàn ông kia rời đi liền đặt tấm bản đồ xuống vẻ mặt khó xử nói tô tô chuyện này nói ra vừa dễ lại vừa khó l ạ ấn mà chết chưa chắc lý h ánh đã an phận tôi đương nhiên biết lý h ánh sẽ không an phận tô tô đứng dậy khẽ cử động đôi chân sưng phù suy tư nói nhưng trước mắt mục tiêu quan trọng nhất là lã ấn chúng ta không ai biết trong thôn bát phương có bao nhiêu nội g i á n những tên nội g i á n này sẽ ra tay gây dối lúc nào cho nên chỉ có thể nhanh chóng giải quyết tận gốc lã ấn không thể không chết nếu như hắn không chết thì sẽ luôn nghĩ đến chúng ta tôi đi tìm diệp d ụ c tranh thủ không để lã ấn sống qua ngày mai nói xong t ô t ô liền đi ra ngoài cô tìm thấy diệp dục đang ở sau khách sạn luyện tuyệt kỹ phi tiêu với một con gà biến dị t ô tô đưa bản đồ cho anh không cần t ô tô giải thích giống như người đàn ông mặc quân phục kia diệp dục vừa nhìn đã hiểu tấm bản đồ chiến thuật này tay cầm một cái phi tiêu do thầy bói đặc chế nghiêng đầu liếc nhìn con gà biến dị đang rẽ r ù a ở cách đó không xa trên người nó bị cắm một cái phi tiêu y hệt như vậy lý h oanh nói lạ ấ n vì muốn k h ô n g chế cục diện c ư ơ n g ép hấp thụ tinh hoạch bây giờ cơ thể sắp không chịu được rồi diệp dục thu phi tiêu trong tay gấp bản đồ lại nhìn tô tô gật đầu anh rất bình tĩnh nói tiếp vậy được em về nghỉ ngơi đi anh đi lấy đầu lã ấn cho em nói xong diệp dục liền cất bước định đi triệu tập người tô tô lại quay người ưỡn bụng đi theo phía sau anh hỏi anh định lấy đầu lã ấn thế nào vào khu an toàn giúp lý oánh giết ăn sao ở phía trước diệp dục dừng bước quay người lại bộ quần áo g i ả n di trên người khiến anh trông cực kỳ dũng mãnh anh cúi đầu cười với tô tô em không xem tuyến đường lý gánh vẽ cho lã ân chạy trốn sao ba con đường ba mũi tên đều là đi ra từ phía tây anh không có hứng thú tấn công khu an toàn anh cứ canh giữ ở phía tây chờ lã ân chạy ra thôi theo ý đồ trong tấm bản đồ lý gánh vẽ cô ta không có ý định giết lã ân trong khu an toàn cô ta muốn ép hắn chạy ra khỏi khu an toàn mượn tay tô tô và diệp dục giải quyết hắn bằng không cô ta tấn công từ ba con đường đông nam bắc chỉ t r ừ lại mỗi con đường phía tây cho lã ấn để làm gì chính là muốn lã ấn dẫn người chạy ra từ hướng đó chương 260, điều hòa hình người nói cách khác ngoài mặt lý h u á n h ra tay với lã ấn trước nhưng trên thực tế chính là đang ép tô tô và diệp dục cùng hành động theo tính cách của lã ấn sao hắn có thể cam tâm bị thuộc hạ cũ của mình ép rút lui chứ tất nhiên là phải nghĩ cách xây dựng lại thế lực đến lúc đó phải làm cái gì đó khi đi qua thôn bát phương lý h u á n h đánh cược chính là tô tô sẽ không tha cho hắn chắc chắn sẽ giết hắn ở đó bố cục chiến thuật này diệp dục vừa xem đã hiểu cũng chỉ có tô tô và anh bị là người ngoài ngành nên không hiểu trước tiên không nói đến việc lý h u á n h lấy đâu ra tự tin cho rằng mình chắc chắn sẽ ép được lã ấn chạy ra khỏi khu an toàn hay chạy ra từ phía tây cô ta đã thiết kế chiến thuật như vậy nếu như t ô t ô chắc chắn không thể để lã ấn sống đây chính là một cơ hội tốt để giết hắn bất kể t ô t ô có giúp lý h oánh không lý h oánh có lợi dụng được hay không thì trước mặt giết chết lã ấn là thực tế nhất vậy tôi cũng đi t ô t ô lại tiến lên trước hai bước dáng vẻ không chịu đứng ngoài cuộc diệp g ụ c vội vàng bày ra biểu cảm tôi sợ em rồi chống n ạ n h nhìn t ô t ô sau đó chạy mất hình nhanh như một cơn gió t ô t ô đuổi theo cũng không kịp gần đến trưa cả thôn bắc phương bộ đội đặc công đột nhiên không thấy bóng dáng một cái cả giống như nhân lúc không ai để ý thần không biết quỷ không hay đi đầu mất không nói cho ai biết cũng không biết lúc nào sẽ quay về buổi trưa không ai phát giác có điều gì bất thường mặt trời gay gắt thiêu đốt mặt đất nóng đến mức khiến người ta có cảm giác cáu g ắ t người trong thôn bát phương rất bình tĩnh ăn bữa trưa ăn xong tô tô cho người mở điều hòa trung tâm của khách sạn mở điều hòa phải dùng điện nhưng may mà toàn bộ tường bên ngoài khách sạn đều được lắp đặt tin mặt trời gần đây n ắ n g quá g â y gắt chỉ mở điều hòa trung tâm sẽ không bị mất điện đám người đào chiến hào trong thôn bát phương những ngày này khá khổ sở dưới ánh nắng mặt trời chói trang bất cẩn một chút là sẽ mất mất mạng cha t ô đã cho đám công nhân nghỉ tránh nắng giữa trưa sáu giờ sáng bắt đầu làm việc mười giờ nghỉ ngơi năm giờ chiều lại bắt đầu làm đến mười hai giờ đêm thì nghỉ giữa trưa tô tô không hề buồn ngủ cô liền theo anh bảo xuống dưới đưa cơm muốn xem cha mẹ cô không biết tối qua sau khi hai người cãi nhau xong hôm nay đã giảng hòa chưa lý tiểu vũ cũng đi cùng cô vừa mới tỉnh dậy không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh xung quanh đi quanh thôn bát phương với tô tô cho có bạn cả q u o n g đường anh bảo lái xe lý tiểu vũ ngồi trên ghế phụ tô tô ngồi phía sau anh bảo vừa lái xe vừa t r e o tô tô thời tiết này dự là càng ngày càng nóng tô tô chi bằng mỗi ngày tôi lái xe đưa cơm đều dẫn theo cô nhỉ chỉ cần đặt câu ngồi ngoan ngoãn trên xe của tôi thì không cần phải mở điều hòa nữa tiết kiệm khá nhiều xăng cho tôi đấy Ha ha ha ha ha tôi tô không cười chỉ có lý tiểu vũ cười hôm nay lý tiểu vũ mặc một chiếc áo phông tay ngắn màu trắng quần yếm bò cộc mái tóc dài buộc đuôi ngựa ngón tay theo thói quen đẩy lên mũi sau khi phát hiện mình biến dị cô không cần đeo kính nữa nhất thời bức dứt ngón tay lại quay đầu nhìn điều hòa hình người phía sau cười nói câu này có lý lắm tôi tô, cậu xem bên ngoài nóng nực như vậy nhưng hai chúng tôi và cậu ngồi chung trong xe bé tẹo mà cả người đều lạnh đến nổi da gà này trách tôi à thô tô lường lý tiểu vũ khí lạnh quanh người cô là tự có thuộc hệ thống tự động điều chỉnh thân nhiệt của cơ thể có nghĩa là bên ngoài càng nóng nực thì khí lạnh quanh người cô càng nhiều đây chính là bản năng cơ bản vốn có của một dị năng giả hệ băng sau đó thô tô ngửi thử mùi trong xe ngoại trừ mùi trên người anh bảo thì không ngửi thấy chút mùi thơm nào cô liền tặng cho lý tiểu vũ một ánh mắt khen ngợi xem ra lý tiểu vũ kiểm soát mùi thơm trên cơ thể mình rất tốt không hề xuất hiện hiện tượng không thể khống chế khí lạnh quanh mình giống tô tô trong lúc nói chuyện ba người đã đến thôn bát phương dưới ánh nắng mặt trời chói trang một khoảng đất trống gần cổng thôn chỉ có mấy con gà biến dị thì không có bóng dáng ai khác ba người tô tô đỗ xe xong rồi xuống xe lý tiểu vũ giúp anh bảo xách đồ ăn trong cốp xe ra tô tô thì đỡ bụng đi được hai bước về phía biệt thự của ba mẹ mình thì cô nhớ đến đám cây b ụ i biến dị trồng dưới từng rào liền đổi hướng đi xem chúng trước cô vừa đi đến khu đất trống thì top năm top ba binh sĩ và người sống sót đi ra từ các căn biệt thự giúp anh bảo k h i ê n b ả n đặt đồ ăn và thùng cơm bởi vì hôm nay diệp dục và nhóm lính bộ đội đặc công không biết đã đi đâu tất cả thanh niên đều bị gọi về sơn trang bát phương làm nhiệm vụ canh gác bổ sung vào vị trí của nhóm người diệp dục vì vậy hôm nay chỉ có một mình anh bảo đến đưa cơm lý tiểu vũ rất tự giác không cần anh bảo lên tiếng cũng không cần tô tô căn dặn cô đã chủ động cầm thia tới múc thức ăn vào bát cho những người đang đứng xếp hàng thức ăn của thôn bát phương rất ngon thịt g à được chặt miếng nhỏ hầm rất thơm hôm nay lại có cả một bát to rau cải và một bát canh gà thức ăn đầy áp trong bát lý tiểu vũ xuống dưới liền cầm thìa to múc thức ăn thành ngọn vào bát cho mọi người tô tô đi đến cổng sắt ở đầu thôn quay đầu lại nhìn thì phát hiện ngày càng có nhiều người sống sót và binh sĩ đi ra bay bát cơm giữa trời n ắ n g xếp hàng chờ lấy cơm một người phụ nữ đi ra từ căn biệt thự của mai tháng nam cách đó không xa cô ta mặc áo ngủ gen tay cầm bát cơm trông có vẻ là định đi đến xếp hàng l ĩ n h cơm tô tô mỉm cười mở một cánh cánh cổng phụ đi ra ngoài tường rào bằng đất bởi vì điều kiện có hạn bức tường rào này được xây hoàn toàn bằng đất đào lên từ mương nước sen lẫn với đá mà dị năng giả hệ thổ biến ra đắp đơn giản thành một bức tường đất không chịu nổi sự tập kích bằng hỏa lực lớn ngay đến dị năng của dị năng giả nó cũng không chống đỡ được ít ra nó có thể đối phó với lũ g i ỏ m bi và thú biến dị thấy những công nhân ngày nào cũng siêng năng làm việc sắp đào mương nước được một nửa tuần rồi cha tôi suy nghĩ gần đây có thể tổ chức nhóm vài dị năng giả hệ kim phủ thêm một lớp kim loại khi tường đất chuẩn bị xây xong còn có hai đài quan sát hai bên cổng thôn cũng có thể trộn lẫn một ít kim loại như thế sẽ bền vững và kiên cố hơn chương 261, t r m s m ư ơ ò mò mương không sâu chỉ cao bằng một người đoạn mương trước cửa thôn còn dài một lớp cọc gỗ vấp nhọn bùi cây lần trước cô bảo anh bảo chồng đã tốt ung trong đống cọc gỗ giờ chúng đã mọc tốt hơn cả bụi cây trồng ở tường rào sơn trang bát phương nhiều chỉ vẹn vẹn mấy ngày ngắn ngủi mà nó như thể đã lớn thành ba bốn bụi cây xem ra vùng đất nông thôn này thực sự không yên bình như người ta tưởng tượng động vật và thực vật đều đang tranh giành địa bàn con đường nối liền từ cửa thôn v à o dưới sự thiết kế của cha tô đã đào được một chút ông định làm cổng thôn thành hình chiếc cầu đợi tới khi thời cơ chín mùi sẽ để một vài thứ chống sự xâm nhập của kẻ địch nước hay trông hoặc cây biến dị đều được tô tô đứng ở cổng thôn ngắm nhìn bùi cây và mương nước cô nhìn con đường nhỏ dưới cái nắng chói trang im p h a n g p h á c không có động tinh gì chỉ còn sự tàn phá của ánh mặt trời thiêu đốt không biết đám diệp g ụ c trời nóng thế này mặc bộ đồ rằn di sa mạc dày như thế còn mặc cả giáp chiến đấu có chịu được cái nóng này không nghĩ như thế tô tô cứ thế đứng tại chỗ một lúc lâu cảm thấy giờ bụng to thế này rồi đứng lâu có cảm giác căng căng liền quay người vào cửa nhỏ định đi tìm cha mẹ tô tại khu đất trống hai hàng người vẫn xếp dài để chờ anh bảo và lý tiểu vũ phát cơm tô tô liếc một cái liền phát hiện một người đàn ông mặc chiếc áo phông của những người sống sót lấy hai bát cơm ở chỗ lý tiểu vũ đi đến quỷ trước mặt người đàn ông ngồi trong góc xếp hàng lấy cơm giúp bạn là chuyện không có gì đáng nói có điều cảm giác của tô tô nhạy cảm hơn người bình thường ánh mắt của cô chuyển động theo tên béo tay bưng hai bát cơm dừng lại trên người đàn ông quỳ ở góc cô nhìn thật cẩn thận sau đó phát hiện ra người đàn ông ngồi ở góc đó là một dị năng giả hơn nữa cấp bậc còn không thấp người này có thể là dị năng giả hệ một cấp ba một dị năng giả hệ một cấp ba dù ở trong nhóm nào cũng là một sự tồn tại không hề thấp nhưng tô tô nhìn quần áo trên người dị năng giả hệ một cấp ba bùi bẩn đen lúa rõ ràng là một trong số những nhân công đào mương rõ ràng có thể dựa vào dị năng để kiếm cơm nhưng cứ muốn lao động chân tay rốt cục là vì điều gì cô đang suy nghĩ dị năng giả hệ một cấp ba đó liền liếc qua đối diện với ánh mắt của tô tô qua tầng tầng lớp lớp bóng người đôi mắt của dị năng giả hệ một cấp ba đó t r ợ n sửng sốt u anh ta quay người nói gì đó với tên béo đưa cơm tới rồi không nhận cơm trong tay tên béo mà đứng lên đi về phía sau tòa biệt thự đằng sau biệt thự cũng không có phong cảnh gì đặc biệt ngoài vườn rau thì cũng chỉ có tường bên ngoài tường là mương xa hơn mương một chút là ruộng lúa hoang vu tô tô nhún g mày đỡ eo nhấc chân dẫm lên con đường lát đá dính đầy bùn hai hàng lông mày k h ẽ cao lại rời khỏi không gian ồn ào là tới sau căn phòng cách hai ba thửa ruộng trồng rau cô nhìn thấy dị năng giả kia đang sắn ống quần đứng trong vườn rau dáng vẻ như đang chờ cô tới dị năng giả hệ mộc đó cao gầy mặc một chiếc áo phông c ọ tay quần jean chân đi đôi giày đá bóng lấm lem bùn đất không nhìn ra được màu vốn có của đôi giày nữa rồi đường nét khuôn mặt của anh ta không có gì đặc sắc tô tô nhìn qua thì chỉ cảm thấy hàng lông mày của anh ta vừa rậm vừa đen giống như là cố tình vẽ lên anh ta nhìn tô tô không mấy dễ chịu cô đang tính hỏi chuyện ngài dị năng giả hệ m ộ t cấp ba này che giấu năng lực hạ mình đến sơn trang b ắ t phương nho nhỏ của cô rốt cục muốn làm gì đ ỗ n g nhiên cảm thấy có tiếng bước chân phía sau lưng tôi tô quay lại liền nhìn thấy tên béo b hai bát cơm khuôn mặt bóng dầu đứng sau lưng cô tên béo cầm một khẩu súng bóng dầu đen ngòm phía trên còn lắp ống giảm thanh phì tố t ô bật cười c h ố n g e o không thèm để ý tên béo cầm súng đằng sau lưng cô chỉ nhìn về phía tên dị năng giả kia bình t ĩ n h hỏi ý gì đây tôi không có ác ý gì chỉ muốn đi theo để xem rốt cuộc thế nào thôi những lời này của cô là sự thật s a o m à thế thực ra có rất nhiều dị năng giả cấp cao sợ phiền phức lúc tham gia vào một nhóm nào hoặc một thế lực nào đó thường che giấu năng lực của mình họ sẽ ở trong nhóm đó quan sát rồi mới tìm cơ hội bộc lộ cấp bậc dị năng của bản thân thành danh sau một ngày và khiến người khác kinh ngạc một phen những chuyện như thế toto cũng từng làm rồi nên không cảm thấy dị năng giả kia có gì đáng nghi cô đi theo thực ra cũng chỉ vì tò mò nhưng đương nhiên dị năng giả kia không nghĩ như thế đôi mắt dưới hàng lông mày rậm của hắn lóe lên sự cảnh giác các ý hắn nhìn tô tô cười lạnh nếu cô đã phát hiện ra tôi vậy tôi cũng không giấu nữa vừa đúng ngày nhóm lính đặc công không co ở đây tôi thay sĩ quan chỉ huy của tôi bắt cô không tôi không hề phát hiện ra cái gì hết tôi chỉ tò mò nên đi theo anh anh còn không thèm che giấu thẳng thắn thừa nhận mình là nội gián như thế có tốt không tô, tô đang gào thét trong lòng bề ngoài vẫn tỏ ra đăm chiêu nhìn tên dị năng giả hệ mục cấp ba kia thân phận của người này cô cũng đoán đại khái được bảy tám phần hắn nói sĩ quan chỉ huy chẳng phải là lạ ơn kia sao t ô t ô còn đang im lặng đoán mò tên dị năng giả kia đã mở miệng nói vốn dĩ theo kế hoạch của sĩ quan chúng tôi chúng tôi định ở chỗ cô nuôi giỏi biến dị đợi đến ngày cô sinh sẽ dùng giỏi biến dị k h ô n g chế đám diệp dù sau đó sẽ bắt cô và đứa trẻ mới sinh nhưng cô đã phát hiện ra thân phận của tôi thì kế hoạch chỉ có thể để tôi hành động trước rồi ồ t ô tô nhìn cái tên mà cô không cần t r a hỏi đã tự mình nói ra hết kế hoạch của la ấn đ ỗ n g nhiên cô t ỏ mò hỏi anh tự tin có thể một mình bắt được tôi sao diệp dục không thấy nhưng chẳng lẽ những dị năng giả khác đi tuần tra không biết sao không phải còn có tôi sao tên béo cầm súng đứng đằng sau lúc này vừa gặm xong cái chân gà hắn đung đưa khẩu súng đen ngòm trong tay người kha kha đằng sau lưng cô nói cô nói xem bà chủ những ngày tháng ở thôn bát phương của các người thực ra rất ổn ngày nào cũng có gà ăn nếu không phải cô phát hiện ra chúng tôi chúng tôi còn định ở chỗ câu nghỉ ngơi thêm ít bữa những dị năng giả khác ư chỉ cần bắt được bà chủ là cô thì những dị năng giả khác là cái quái gì chương hai trăm sáu mươi hai tội gì phải thế được rồi được rồi tô tô cảm thấy hơi u mê rõ ràng cô chưa phát hiện ra chúng nhưng chúng nói cô phát hiện ra chúng trước tội này cô không muốn nhận cũng phải nhận cô chỉ đành một tay lỡ eo một tay che bụng dưới bốn con mắt nhìn chằm chằm vào mình đi tới bên cạnh trung nước câu ngồi xuống thở hổn hển một lúc rồi mới nói một cách mệt mỏi tôi hơi mệt các anh muốn ra tay thì nhanh lên tên dị năng giả và tên béo cầm súng nhìn nhau chúng nhìn tô tô vì chửa to nên thở cũng khó khăn đến ngồi cũng phải thở hổn hển thực sự khiến người khác cảm thấy dễ đối phó tên béo t r ợ t cười khà khà nói với tên dị năng giả hệ m ộ c chỉ nhẹ nhàng thế đã tóm được bà chủ của sơn trang bát phương rồi sao sớm biết dễ thế chúng ta còn đi khắp nơi thả giỏi biến dị làm gì anh đi thông báo cho sĩ quan chỉ huy tranh thủ hôm nay không có tên lính đặc công nào ở thôn bát phương đêm nay có thể tiếp nhận thôn bát phương rồi n à y n à y này, này, này. t ô tô thở hổn hển mấy hơi vì không chịu được cô vốn đã giống hoa dây tơ hồng yếu đuối không chịu được gió bão lúc này khuôn mặt còn tái nhợt mái tóc dài chưa được chỉnh trăng lại dùng một chiếc cặp tóc cặp lên cô nhìn hai người đàn ông này còn chưa hành động đã thảo luận về việc bảo lã ơn đến tiếp nhận thôn bát phương bèn nhắc nhở ít nhiều các anh cũng phải đánh nhau với tôi một phen sau đó tôi thua rồi mới thảo luận tiếp chứ hai người bất động nhìn t ô t ô một cách khó hiểu không hiểu đám lính đặc công đó không có ai ở thôn bắc phương cả thôn cũng chỉ có mấy dị năng giả không được trọng dụng dị năng giả cấp cao duy nhất là toto bây giờ cô lại đang bị chia súng vào con ưỡn cái bụng bầu muốn đánh nhau với họ toto lấy đâu ra tự tin có thể đánh được họ nhỉ được rồi các anh không đánh hả vậy tôi bắt đầu nhé toto xoa ngực cho dễ thở vừa nói xong đằng sau người đang ngồi lên chum nước liền hiện lên một màn mưa s á m xịt đột nhiên bắn lên vô số giọt nước không thèm nói gì đã bay về phía hai người trái phải bên cạnh cô tên béo hét lên một tiếng vớt súng về phía tô tô rồi ôm đầu chạy trốn những giọt nước bắn vào tên dị năng giả hệ m ộ t kia phản ứng chậm hơn một chút hắn liên tục lùi sau trên vai đã bị những giọt nước bắn vào để lại những vệt máu nhưng người ta ít nhiều cũng là dị năng giả hệ m ộ t cấp ba bị thương nhưng vẫn sử dụng dị năng của mình những cây hoa cỏ thân gô xung quanh tô tô bỗng lớn nhanh như thổi tên dị năng giả mất máu quỳ xuống vô số cây dây leo như những con rắn trườn về phía tô tô không t ộ i tô tô vẫn ngồi bên trung nước tán thưởng gật đầu trận quyết đấu này mới có tí ý nghĩa cô ô m bụng một tay giơ lên trong không trung xuất hiện vài ánh sáng bạc biến thành những con rắn bằng băng chạy về hai phía trái phải của hai người đàn ông mà những dây leo như những con rắn chưa tới gần tô tô đã bị bức tường băng chặn lại những cây dây leo màu xanh thấm còn mọc thêm vài chiếc lá dây leo bỏ lên bức tường băng mà tô tô tạo ra cuối cùng bức tường đã quay vòng quanh tô tô và chiếc chun nước sau cô lại dây leo vòng quanh bức tường băng rồi chầm chầm thu lại vây bức tường băng bên trong r ắ n băng chạy về phía dị năng giả hệ mục và tên méo một con cuốn lên cổ dị năng giả một con chui vào bụng hắn còn tên béo thì cố gắng hết sức bắn súng về phía bức tường băng của toto hắn vừa trèo lên một con rắn băng liền bay tới ha cái mồm băng lớn của nó lao về phía mặt tên béo chui vào đầu hắn trước mắt người tên béo liền biến thành màu trắng hắn vẫn duy trì tư thế n g ắ m súng đóng băng tại chỗ lúc này toto bị dây leo vây lại bức tường băng biến thành những lưới dao sắp bén chỉ trước mắt những lưới dao bằng băng mỏng manh cắt vụn những sợi dây leo quanh cô những chiếc lá xanh rơi xuống chân tô tô trận chiến đã dừng lại thắng bại đã rõ khu khu khu tên dị năng giả bị một con rắn băng chui vào bụng cổ như đeo một chiếc vòng bằng băng trên người là những vết thương do nước mưa bắn vào hán quỳ xuống đất ho ra máu vết máu đặc quánh chảy xuống đuôi còn rắn băng còn đang n g ọ ngoậy trong bụng hán vết máu đỏ băng màu trắng tạo thành sự đối lập đẹp đẽ bây giờ tô, tô mới đứng dậy ôm bụng mình đi về phía giữa tên béo và tên dị năng cô nhìn hai người một cái quay người thở dài với tên dị năng giả hỏi anh có thể lên tới cấp ba cấp bậc này luyện không dễ những ngày ở chỗ tôi không khiến ai cảm thấy khó chịu cả vậy tội gì phải thế không phải không phải tên dị năng giả vừa lạnh vừa đau giọng nói còn hơi run r ẩ y hắn rũ hai tay xuống hẳn cảm thấy máu của mình bị con rắn băng ở bụng làm đông cứng lại không chảy được hắn ha cái miệng đầy máu đôi mắt vô thần nhìn tô tô cười nói tiếp không phải ai cũng bằng lòng sống những ngày tháng dân dã không có mục tiêu để theo đuổi như thế hắn theo lạ ấn tòng quân nhiều năm trong lòng hắn luôn đau đáu một suy nghĩ là làm thế nào mới có thể lên tầng cao hơn mặt thế tới là một người đàn ông có d ạ tâm có mục tiêu gây dựng cơ nghiệp tạo dựng danh tiếng mới là chuyện đàn ông nên làm những ngày ở chỗ tô tô mặc dù rất tốt không lo ăn mặc cũng không phải chi tiêu gì nhưng quá bình yên không thích hợp với những người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết dị năng giả hệ mục lại ho một tiếng cổ họng như bị ngập nước vang lên tiếng ngọc g ọ n giọng g của hắn cũng nhẹ d ầ n chầm chầm nói cô tôi đều là cấp ba hôm nay tôi chỉ thua vì sơ xuất lần sau lần sau lần sau cô không còn may thế nữa đâu hắn còn chưa nói xong thì đầu h ố c đã nặng nề vệt máu bên khỏe miệng chậm rãi nhỏ xuống nền đất xanh giữa hai đầu gối hắn không còn thở nữa tô tô đứng trước mặt hắn nhìn khung cảnh đó nhẹ nhàng lắc đầu lá ấn thật sự không nỡ bỏ món tiền vốn là thôn bát phương của cô đến d ĩ năng giả hệ m ộ t cấp ba cũng sai đi làm nội g i á n được nếu trong tay hắn có những nhân tài như thế sao không tự mình gây dựng một thôn bát phương khác thôn bát phương không phải do Tô tô và những người xung quanh từng chút một cố gắng gây dựng sao cô không hề có bất kỳ con đường tắt nào nhưng người xung quanh lại muốn lấy những nỗ lực của cô làm lối tắt cho bản thân chương 263, giết thời gian không biết nên xử lý thi thể của tên dị năng giả hệ một cấp ba này thế nào tô tô quay đầu liếc nhìn tên béo bị đông cứng tên béo kia tuy thân thể bị đông cứng không di chuyển được nhưng vẫn chưa chết có thể do người nhiều mơ chịu được lạnh thấy tô tô quay đầu tên béo miệng run cầm tập nói Tôi, tôi thấy ô i t thấy nơi này sống rất tốt đừng đừng giết tôi tôi muốn ở lại đây bình bình an an ở lại thật đấy thật đấy ngay từ đầu tôi chưa từng muốn giết cô có thể từ đầu hai người này không tính giết cô dù sao là ấn còn muốn cô sinh tiểu ái muốn lấy tiểu ái khống chế cô và diệp rủ thậm chí chiếm được toàn bộ thôn bắc phương nhưng giai đoạn sinh tử không thể lưu lại hậu hoạn với tô tô giết một người cũng là giết mà giết hai người cũng vẫn là giết c ô không ngại g i ế t nhiều hơn một người lại nói người làm chuyện lớn hôm nay có thể thả d ò i b ò ăn thịt người để k i ể m chế diệp d i ụ c ngày mai lại có thể độc các hơn tàn sát hết già trẻ cả thôn bắc phương mạng người trong mắt những kẻ này đều chỉ như cỏ tác không đáng bao nhiêu tiền t ô t ô cũng đối đ ạ i với chúng như cỏ rác thì sao vì vậy t ô t ô lắc đầu đi hai bước về phía tên béo khuyên bảo anh xem bạn anh cũng đã chết rồi chết còn d ạ d d u người khác đáng tiếc anh thật vô dụng chỉ biết cầm súng n g uy hiếp phụ nữ có thai thôi đi theo bạn anh luôn đi không không không tên béo nói không liên tục sau khi nói xong hai mắt trừng trừng nhìn tô tô nhìn tô tô giết người không chớp mắt váy bầu màu hồng đảo bay bay trong gió ý nghĩ cuối cùng trong đầu tên béo là không thể tin nổi hắn đã chủ động đầu hàng rồi tô tô còn muốn giết hắn lòng dạ độc ác như vậy và hình tượng nhu nhược trong sáng của cô hoàn toàn không khớp t ô tô hôm nay vốn không định giết người sau khi giết hai người đứng giữa hai cỗ thi thể câu nghĩ nên xử lý chúng như thế nào thì mùi máu tanh dẫn d ò i tới chỉ là mấy con d ò i từ b ụ i cây xanh biếc bò tới không kịp bò lên vũng máu của tên dị năng giả hệ mục cấp ba đã bị một con gà con biến dị nhảy ra ăn cho nên tô tô bỏ ngay ý nghĩ để d ò i biến dị ăn hết hai cái x ă c này đám gà con biến dị ở thôn bát phương bị nhóm diệp g ụ c dốc sức bắn hạ Con con nào con lúc i thoát thoát hiện, ở đâu có dòi biến dị là ở đấy có gà con biến nuôi dòi biến n như lính động, ẩn con cũng là một trong những nguyên nhân không thể nuôi dưỡng dòi biến dị ở thôn、Bắc、Phương. h hoạt thoát thoát thể một là là l cơ có có đâu đấy Đây gà ở ở ở dị dị. Bắc dị này phía sau của một ngôi biệt thự mai thắng nam mặc một bộ đầu ngủ tơ tằm màu đỏ bên ngoài khoác một cái áo khoác len mở cổng sau ra cô ta tỏ vẻ lười biếng tựa ở cạnh cửa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc hút một hơi nhìn tô tô đang đứng ngẩn ra ở cạnh hai thi thể hỏi bị thương sao không không sao tô tô quay người nhìn mai thắng nam ở cách đó không xa nhún vai tôi chỉ đang nghĩ xem xử lý hai cái xác này như thế nào thôi tuy tiện ném vào trong mương không được sao mai thắng nam l ắ p ngông lảng lơ liếc tô tô dường như cảm thấy đây không phải là một vấn đề đưa tay lên hút thêm một hơi căn phòng ánh sáng mập mờ sau lưng cô ta truyền ra tiếng xoa mạt trượt nho nhỏ t ô tô, tô nhữ mày đi về phía mai tháng năm hỏi các cô đang chơi mạt trượt nếu như người bình thường nghe được những lời này của mai tháng năm nhất định trong lòng sẽ trở nên cảnh giác bởi vì chuyện trồng một lùn c â y biến dị trong mương của thôn bát phương mặc dù không phải là một bí mật nhưng chuyện lùn c â y có thể hút máu thịt thì cũng chỉ có tô tô và một vài người biết nhưng mai thắng nam mở mồm là muốn tô tô ném thi thể vào trong mương đây không phải là công khai thể hiện trong mương của thôn bát phương có nuôi một thứ có thể xử lý thi thể sao tô tô mỉm cười nghĩ cũng phải thôi mai thắng nam là người ra sao đến thôn bát phương của cô mấy ngày ngắn ngủi có khi đã tìm tòi thôn bát phương trên dưới trái phải trong ngoài rõ ràng rồi rất nhiều chuyện người luôn ở thôn bát phương không biết mà mai thắng nam lại biết điều này cũng không có gì là lạ chả thế nữa mai tháng năm lường tô tô cô không cho chúng tôi tiếp khách không chơi mạt t r ư ợ c giết thời gian thì chúng tôi biết làm gì a ba tô tô gật đầu cảm thấy lời này cũng đúng vừa nghĩ ngày mai có nên n tìm một ít việc cho mấy người mai tháng năm không ví dụ như may vá thì chợt nghe thấy mai tháng năm nói cô chơi mạt t r ư ợ c không tôi không biết chơi vậy muốn vào đây h o ặ c không cái này tô tô suy nghĩ một chút rồi g ắ c đầu từ chối mai tháng năm không cái trò kia nhìn là thấy đau đầu mai thắng nam nhìn khinh bị bộ dạng gái ngoan của t ô t o hố néo cái mông đi về nhà rồi đóng cửa cổng sau cái rầm dường như muốn nói t ô t ô ngay cả mạt r ư ợ t cũng không biết đánh lại còn không hiếu học quả thực là không có tiếng nói chung có lẽ ở thôn bát phương chỉ có mai thắng nam mới có thể không nể mặt t ô t ô như vậy t ô t ô đứng im n ở nụ cười đỡ eo đi qua con đường nhỏ giữa hai biệt thự trở về chỗ nhóm lao động đang ăn cơm dọc theo đường đi mấy người này đều rất cung kính chào hỏi toto toto đều gật đầu đáp lại cô đi đến trước mặt anh bảo và lý tiểu vũ đang thu dọn thùng cơm và thùng thức ăn ơ toto cô vừa đi đâu đấy lý tiểu vũ tay chân nhanh nhẹn trồng hai thùng cơm vào nhau rồi cầm khăn lau bàn nói với toto vừa nay bác tô đến lấy cơm rồi còn hỏi tôi cô đâu bảo cô lát nữa đi tìm bác ấy ồ toto gật đầu rồi chỉ cho lý tiểu vũ chỗ sau lưng nay tôi giết hai người thi thể ở chỗ kia thí cô phụ việc xong cùng anh bảo xử lý chúng đi nhé tuy tiện ném vào trong mương là được r ồ i và lùn cây sẽ giải quyết hết lý tiểu vũ lặng lẽ nhìn tô tô rồi nhìn sang chỗ tô tô chỉ chỗ đó khá xa nơi này người người nhốn náo ở khu đất trống vô cùng náo nhiệt mấy con gà còn đang túi đầu ăn cơm rơi vãi tất cả đều vô cùng yên bình vậy mà ngoài kia tô tô đã giết hai người con bảo cô và anh bảo đi xử lý thi thể chương hai trăm sáu mươi bốn chúng ta hành động đi t ô tô bày vẽ tất cả giao cho anh cười với lý tiểu vũ rồi đi vòng qua chiếc bàn dài trước mặt về phía biệt thự của cha mẹ tô vừa vào trong đã thấy cha mẹ tô ngồi hai bên của bàn ă n hai người đang túi đầu im lặng ăn cơm thấy t ô tô đi vào mẹ tô nghiêm mặt rồi lại cười x ò a với tay bày bắt đua đã chuẩn bị cho t ô tô con gái mau lại đây ăn cơm thôi con ăn rồi tô tô chống e o chầm rãi đi vào giữa căn phòng dù nói thế nhưng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cô vẫn thấy hơi đói bèn ngồi xuống cầm bát đũa mẹ tô đưa tới ă n tạm hai ba miếng nhìn cha tô vẫn luôn im lặng hỏi cha t ố i cha có về biệt thự ngủ không tối nay không được không biết đám a bảo kiếm đâu được máy đào cỡ nhỏ cha phải đi nghiên cứu h ừ Máy mà đào thì t nghiên gì có cứu. Tôi thấy ông i thấy ô đ ị n con h hồ đợi mấy con hồ ly t i n h đuôi ó có. đó đến tiếp những thì Tô tức Tô, cha Mẹ lập lời là lời x y ê n con. tạc, t Cha bẻ ngừng trứng nhìn đầu, mắt Tô, r mẹ ồ lại cãi với người gái. nhìn Ông cảm thấy tốt nhất không nên ngưỡng nhau với người bảo thủ như thấy thủ Tô Tô. tốt Tô trước mặt con gái. Ông đặt Ông cảm con bảo mẹ đua xuống đứng dậy đi ra cửa con xem đi con xem đi con xem thái độ của cha con đấy nói ông ấy không có gì ai tin được mẹ t ô tức đến thở hồn hẹn nhưng cũng không đuổi theo mà biến bực tức thành ham muốn ăn uống bà xối hai bát cơm kêu ca với tô tô con nói xem con giữ lại con hồ ly tinh như mai tháng n a m làm gì cả ngày chỉ mặc đồ hở hang làng lớp như thể thèm k h á t đàn ông lắm còn không mau đuổi nó đi trả lại sự trong sạch cho thôn bát phương này mẹ tô tô túi đầu ăn cơm mẹ t ô liên tục càm g i ả m bên thai cô sắp không chịu được nữa bèn nói con nói với mấy người bên mai tháng năm rồi sau này không được có ý với c h a n ữ a mẹ thực ra mai tháng năm không có lẳng lơt như vẻ ngoài đâu cô ấy chỉ chỉ biểu hiện ra thế thôi vớ vẩn mẹ nhìn người còn già đời hơn con nhiều mẹ tô xối xong cơm nói với tô tô đêm nay mẹ ở lại đây bố con không đi mẹ cũng không đi mẹ thấy hôm nay không biết đám diệp d ụ c đi làm gì rồi con ở lại đây nói chuyện với mẹ được con ở với mẹ t ô Tô、Tâu、nghe theo mẹ t ô bảo cô ở đây với bà thì cô ở lại thực ra t ô t ô cũng hiểu mẹ t ô mẹ và cha làm vợ chồng cả đời trước giờ cha cô chưa từng có tin đồn l n g bướm bên ngoài chủ yếu vì phụ nữ quanh ông không chịu được vẻ nhu nhược của ông hơn nữa cha t ô chỉ lái xe bus nhìn không ra người có tiền bình thường làm gì có cô gái nào muốn dính lấy người như thế nhưng giờ là mặt thế thân là cha đẻ của chủ sơn trang b á t phương ở trong thôn bát phương nhỏ nhoi này cũng coi như là người có địa vị vô tình lại có mấy người phụ nữ để ý hồi chuông cảnh báo trong lòng mẹ tô vang lên hơn nữa bà lại tận mắt nhìn thấy cảnh mấy cô gái bên mai tháng năm vây quanh cười đùa với cha tô mẹ tô không khó chịu mới lạ người phụ nữ đã dành những gì đẹp nhất thời trẻ cho người đàn ông đến khi già rồi không còn đáng tiền nữa nhưng đàn ông không như thế càng già càng đáng tiền người như cha tôi có thể khiến mẹ tôi không cảm thấy nguy cơ gì sao tô tô vừa dỗ dành vừa an ủi mẹ tôi hồi lâu cô ở cùng mẹ trong biệt thự nhỏ ở thôn bát phương cả một buổi chiều ăn cơm tối xong đến đêm cha tôi liền ra ngoài xem xét chiếc máy đào của ông mẹ tôi sợ cha tôi lại nói dối đi tìm hồ ly tinh mai tháng năm nên cũng đi theo một mình tô tô ở lại trong biệt thự xoa tiểu hai trong bụng c ô ngồi trong phòng khách nhìn sắc trời ngày một tối trời sao hôm nay rất đẹp dòng sông sao lấp lánh trôi về phía bắc trong màn đêm đen trong thôn bát phương những người lao động bắt đầu làm việc trong tiếng ồn ào có cả sự tĩnh lặng của cuộc sống xa xa vang lên những âm thanh không rõ lắm có một hai tiếng tháo dây muốn nghe kỹ lại thì lại chỉ nghe thấy tiếng gió thời gian cứ thế trôi qua trong thôn bát phương yên bình bảy giờ năm mươi lăm phút tối khu an toàn tại nơi giao dịch lại một đợt tấn công của d ò i bị đập tan một người đàn ông mặc sơ mi đen cao gầy đang ngồi trong phòng khách nhắm mắt như đang thực hiện một nghi lễ thần bí gì đó bên cạnh người đàn ông đó lý hoánh và vương tử kiều ngồi cùng bàn nhìn vào đồng hồ trên tường bên cạnh hai người và bên ngoài phòng giao dịch có không ít binh sĩ và dị năng giả mặc đồ vũ trang ngoài lũ r ò i ra tất cả đều vô cùng yên tĩnh vương tử kiều t r ợ t phá vỡ sự yên tĩnh vốn có ấy nói với lý hoánh bảy giờ năm mươi chỉ l í n rồi diệp dục bọn hắn sẽ không đến đâu chúng ta hành động thôi được lý h ánh dụ mắt che giấu sự thất vọng trong mắt diệp dục không tới bọn họ cũng phải ra tay ngày hôm này thắng làm vua thua làm giặc chỉ trong ngày hôm nay làm việc lớn không được phép do dự như thế thì mãi mãi không thể làm được việc lớn vương tử kiều đứng dậy đúng lúc đó người đàn ông mặc đồ đen ngồi trong phòng khách cũng mở mắt ra giây phút hắn mở mắt rồi bên ngoài nơi giao dịch lần lượt d ơ cái miệng đỏ tươi bay về phía nơi ở của la ấn đằng sau biệt thự quả táo trên mấy con đường bị la ấn kiểm soát một gian phòng ánh sáng lờ mờ la ấn mặc quân phủ không chịu được đứng dậy hắn tựa vào bàn nôn ra máu cái bàn trước mặt hắn đứng kín một hàng dị năng giả có mấy người đ e o súng từ cửa kéo vào vài con tin la ấn chột mắt đưa cổ tay l a u đi vật máu con đ ưng trên vai đảo mắt nhìn nhìn những con tin bị kéo vào mẹ tạ tạ thanh diễn phi phi còn một dị năng giả hệ thủy trong số những dị năng giả đó một người lên tiếng nói sĩ quan chỉ huy vương tử kiều là một tên phản bội hắn đã bắt đầu hành động rồi hắn cũng nên hành động rồi lã ấn lạnh mặt đứng thẳng lưng đi từ phía sau bàn ra trước nếu hắn không hành động sớm muộn cũng chết trong tay tôi đ ồ ở chỗ giao dịch tuy nhiều nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu với tính cách của vương tử kiều chắc chắn sẽ không thể bỏ mặc những người sống sót mà không quản lý có một miệng ăn của vương tử kiều thì sẽ có những miệng ăn của người sống sót bình thường kia nên không cần lạ ấn điều tra hắn cũng biết đồ của vương tử kiều sắp hết rồi mà dị năng giả có thể sai khiến động vật trong tay vương tử kiều dù khó phân cao thấp với lạ ấn nhưng một lần cũng chỉ có thể đưa hai người ra vương tử kiều sẽ không thể thả nhiều người còn sống sót bị nhốt ra ngoài được trừ đưa người đi cầu cứu bên ngoài đồ tìm về cũng không đủ sống bao lâu chương 265, cục diện đối với tình hình bên vương tử kiều rõ ràng bên lã ấn ổn hơn nhiều ban đầu lúc tình hình đột nhiên thay đổi lã ấn đã tống những người sống s u ấ t về phía vương tử kiều trong tay hắn có 5.000 binh lính phổ thông và hơn 20 dị năng giả binh sĩ thông thường với lã ấn hiện giờ cũng chẳng giúp ích được mấy hắn chỉ quan tâm làm thế nào mới có thể bồi dưỡng được dị năng giả đồ trong tay hắn cũng chia cho dị năng giả trước dị năng giả không cần mới chia cho binh sĩ thông thường bản thân hắn cũng hiểu với thế cục hiện nay mà nói thực ra những binh lính thông thường cũng không muốn bán mạng cho hắn vì thế lã ấ n lại càng không tiếc tính mạng của những binh sĩ đó lần đột phá vòng vây này hắn cũng định dùng binh sĩ thông thường làm lá chắn đưa hắn ra khỏi vòng vây bị lũ giỏi bao vây này ban đầu đám giỏi bao vây này là do lã ấn phòng trừ nên sai lũ giỏi cố ý bao vây xung quanh khi ấy hắn và vương tử kiều còn chưa trở mặt với nhau sau này vì thấy lý u ánh không chịu bị khống chế nữa nên hắn hơi để phòng vương tử kiều cuối cùng trong tay vương tử kiều có một dị năng giả có thể sai khiến động vật cấp bậc của dị năng giả đó tương đương với lã ấn chẳng mấy chốc mà đã sai khiến đám giỏi đến vây lã ấn vào đường cùng lã ấn và vương tử kiều bên này đang quyết đấu khu an toàn tương thành ngày trước giờ đã trở thành cục diện chân vạc thế cục đã ép lạ ấn vào bước đường không thể không đi vì lần trước hắn để con lưng bên ngoài bị đám người diệp g ụ c bắn một phát súng vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn sau này bởi vì dị năng giả của vương tử kiều sai khiến được lũ giỏi gây áp lực không nhỏ cho hắn lạ ấn ép buộc bản thân nâng cao cấp bậc dị năng nên hiện nay cơ thể hắn bị quá tải nếu không sớm rời khỏi c h ỉ e sẽ bị vây ở đây đến chết đêm nay chính là thời cơ xông ra ngoài tốt nhất của la ấn đôi mắt chim ưng trên vai hắn nhìn mẹ tạ s ắ c l ệ n h la ấn tiến lên phía trước nhìn sự sợ hãi trên khuôn mặt mẹ tạ đưa tay đeo găng đen bóp c ầ m mẹ tạ chậm rãi nói lý h oánh tưởng cô ta thông minh nhất trên đời nhưng dù thế nào cô ta cũng chỉ là một con đàn bà cô ta tưởng rằng có thể ép tôi ra ngoài lấy thôn bắt phương của tô tô để gây dựng lại ư nhưng cô ta không nghĩ tới tôi vốn sẽ không đi con đường đó tố t còn chưa đến lúc dùng tới cứ kệ cho chúng phát triển ổn thỏa đã tôi sắp xếp nhiều người vào thôn bát phương như thế cũng phải có thời gian được sự tin tưởng của họ nên hiện giờ con đường tôi muốn đi bà có thể đoán được không cậu cậu tha cho chúng tôi tha cho chúng tôi đi b à khuôn mặt gầy g ò của mẹ tạ toàn là nước mắt bà nhìn lã ấn mà lạnh toát xuống lưng lắc đầu quay quậy lùi về phía sau nhưng sau lưng bà là hai khẩu súng chĩa thẳng vào lưng lưng mẹ tạ bất giác thẳng tắp tại chỗ không dám nói nữa、Ê、ấy ấy lạ ấn cười âm hiểm hắn đưa ngón tay lên miệng mẹ tạ ra hiệu chớ lên tiếng đừng sợ tôi sẽ không làm gì bà tôi chỉ muốn bà và con trai bà giúp tôi một việc nhỏ đừng thế việc nhỏ thôi thực sự chỉ là một việc rất rất nhỏ chính là đợi tạ hào thế đến cứu mẹ tạ và tạ thanh diễn tiện thể giúp hắn xử một phần r ồ i ngăn chặn đám binh lính đuổi g i ế t của vương tử t i ể u và lý ánh là được nói xong lã ấn nhìn tạ thanh diễn rụt rè trốn sau lưng mẹ tạ không dám nói câu nào hắn khinh bị hư một tiếng đúng thế mặc dù tạ thanh diễn nhát gan nhưng ít nhiều cũng là một dị năng giả hệ thủy chỉ buồn cười là tạ thanh diễn không biết mình là dị năng giả hệ thủy rồi hắn lại nhìn khuôn mặt thẫn thờ của phi phi trong con mắt duy nhất của lã ấn trợt lộ ra vẻ hài lòng dị năng giả hệ mục rất mạnh có thể lúc đầu không nghe lời lắm nhưng thuần phục một người không khác gì thuần phục một con thù biến lính dị thuần phục vài lần là rất ngoan sau đó la ấn xem xét từng người một người trong tay hắn đều là những người có ích những người không có ích lợi gì với hắn sớm đã bị la ơn ném vào xó xỉnh nào cho giỏi ăn rồi cũng nên mọi thứ sắp xếp ổn thỏa phần lớn binh sĩ dùng để cầm chân vương tử kiều và lý hoánh mười lăm dị năng giả khác được trang bị vũ khí vào lúc vương tử kiều xung đột ở đường ra sức chống lại những binh sĩ thì sẽ lặng lẽ đưa người đi con đường phía dưới đến chỗ tạ hào thế chưa đến sáu giờ sáng ngày hôm sau trời đã lờ mờ sáng thôn bát phương cách khu an toàn bốn mươi phút đi xe hộ pháp đang mai phục trong lùng cây nói với diệp d ụ c đang ghé người vào ra rồi mẹ nó thấy rồi vì cả một buổi chiều với một đêm l à ấn này đúng là giỏi đến tận giờ mới chịu ra diệp d ụ c đội mũ cối bên trên còn gài một ít cỏ mắt nhìn chằm chằm về con đường phía trước anh nghe hộ pháp nói đưa tay ra thư sinh liền đưa ống nhỏm cho anh tiếp lời hộ pháp anh em theo dõi khu an toàn nói đêm qua vương tử kiều và lý h ánh dẫn người xông vào khu an toàn của l ạ ấn đánh nhau cả đêm giết không ít binh sĩ sáng sớm ngày hôm nay có người thấy ba chiếc xe tải quân sự chở người lao từ khu an toàn ra nhưng chưa xác định được l ạ ấn có ở trong đó không đến rồi diệp g ụ c giơ ống nhỏm trong ống nhỏm có một chiếc xe tải quân sự đang vội vàng đi tới bên trong xe lố nhố người đứng người ngồi ai nấy đều mặc quân phục ai nấy đều bị dính máu trên mặt anh giơ tay đợi chiếc xe đến gần một chút rồi bất chợt gật đầu hỏi thư sinh anh nói là ba chiếc đúng thế ba chiếc nhưng ở đây chỉ có một chiếc xe tải quân sự mau đi hỏi hai chiếc còn lại xem bên bọn họ có phải cũng có xe tới không nghe xong thư sinh vội vàng túi đầu bấm đồng hồ đặc không trong tay không đến mười giây sau liền ngẩng đầu trả lời diệp chân trước mỗi con đường đều có một chiếc xe tải quân sự thời gian không rõ trước sau anh em theo dõi khu an toàn cũng không thể chắc chắn lạ ơn ở trong chiếc xe nào mẹ nó diệp g ụ c nằm sấp trên bụi cỏ vượt mồm chửi một câu từ phía tây của khu an toàn ra cả ba con đường này đều đến gần thôn bắc phương cũng chỉ có ba con đường có thể lên bắc xuống nam lúc lã ấn chạy ra ngoài lái ba chiếc xe tải quân sự cũng chia ba đường chạy trốn không ai biết hắn sẽ ở trong chiếc xe nào mặc kệ lật hết cả ba chiếc xe cho ông diệp g ụ c đấm xuống b ù i cỏ ra lệnh anh nằm trong b ù i bỏ vung tay một cái một quả cầu lửa bay ra rơi xuống đúng chiếc xe tải quân sự đang chạy cháy một đám lớn chiếc xe đó bị sợ hãi xe nghiêng ngả rồi lao vào rừng cây bên cạnh binh sĩ ở đầu xe nhanh chóng rút xuống ra cũng không cần quan tâm nhóm người diệp d ụ c trốn ở đâu cứ bắn là được trước mắt cả một vùng trời chỉ có dị năng và súng đạn bay qua bay lại chương 266, bạn học đại học cùng lúc đó tô tô bị tiếng kêu ồn ào dưới tầng làm cho tỉnh giấc cô đi từ phòng ngủ tầng hai xuống đang tính đi tắm nước nóng cho tỉnh hôm qua câu nghỉ lại ở căn biệt thự này vì không thay quần áo nên đêm qua không tám sáng sớm hôm nay lý tiểu vũ đến đưa cơm cùng anh bảo mới đưa quần áo cho cô vì thế tô tô mới có thể kéo dài việc tắm rửa đến sáng muộn căn hộ ở đây có hai tầng mỗi tầng một nhà vệ sinh có vòi hoa sen và bình nước nóng nhà vệ sinh ở tầng hai ngoài một cái hô xí s ổ m ra thì không có gì hết mà nhà vệ sinh dưới tầng một lại vừa đúng quay về phía phòng khách vào thời gian này người rảnh rang ở trong phòng khách rất đông đi tới đi lui tìm cha mẹ tô nói chuyện hỏi han tiện thể mượn nhà vệ sinh để dùng rất bất tiện quan trọng là nhà vệ sinh này còn có cửa sổ cũng không hiểu chủ nhà nghĩ sao mà lại dùng loại kính trong suốt ở cửa sổ bên trên treo một tấm rèm mỏng dính nếu người nào cố tình đi vào vườn không cần kéo rèm cửa cũng có thể nhìn thấy bóng người bên trong vì thế tô tô muốn tắm nước nóng chỉ có thể chuẩn bị cho mình hai chiếc thùng trên tầng hai cắm ai so điện làm nóng nước trước rồi dùng nước lạnh pha thêm vào như thế mới có thể tắm nước nóng đương nhiên dùng diệp dục thay cho dây mai so cũng được nhưng lúc này không biết diệp dục đã xử xong là hơn chưa tô tô chỉ tắm một cái thôi không cần phải gọi diệp dục về đun nước cho cô ban đầu cha tô muốn tranh thủ mấy ngày này dựng xong phần thô của từng rào rồi sẽ lắp cho mẹ tô ở đây trông chừng ông cùng với tô tô đến làm bạn với bà một chiếc bình nước nóng nhưng tô tô nghĩ chắc qua vài hôm mẹ tôi thấy cha tôi không có vấn đề gì sẽ về sơn trang bắt phương ở không cần ở đây chịu khổ nữa may mà tô tô tắm cũng tiện chỉ cần nước nóng một chút là có thể điều chỉnh nước nóng giống như một con rắn nước có thể nhảy múa trong nước lạnh con rắn nước biến thành dòng nước cấm sau đó không cần phải động tay cô để con rắn chuyển động trượt lên trượt xuống cơ thể một vòng thế là tắm xong gội đầu còn tiện hơn thế sau khi tắm rửa xong tô tô mặc đồ vào lấy mục tiêu là không làm ớt đồ để luyện tập sử dụng dị năng cô mặc đồ đứng trong phòng tám điều khiển nước gội đầu lúc diệp g ụ c vào nhìn thấy t ô t ô đang ư ớn bụng mặc một chiếc váy ngủ bà bầu đi dép lê những sợi tóc dài đang bay nhảy trong gió một con rắn nước trong suốt đang trườn qua trườn lại vì thế diệp g ụ c dựa vào cửa nhìn chằm chằm bộ ngực của t ô t ô cười cợt nhả nào để anh biểu diễn tiết mục mặc đồ tắm cho xem t ô t ô lường diệp g ụ c ngón tay đưa lên tóc liền hạ xuống con rắn nước đem theo dầu ở tóc cùng với vẩy g ầ u trở về trong thùng cô không thèm để ý đến diệp d ụ c cô đỡ eo đi ra cửa phòng tám lúc đi tới cửa diệp d ụ c đưa tay ôm tô tô vào lòng tô tô hỏi d é t chưa chưa chưa tìm thấy lã ấn ở đâu diệp d ụ c nói xong trên khuôn mặt đầy vẻ hủ hê anh điều người đi lật tung cả ba chiếc xe trên ba con đường không tốn bao nhiêu sức nhưng trong đám tù binh bắt được không tìm thấy la ấn không chỉ trong đám tù binh đó mà đến cả s á t chết trên đường cũng không có vì thế đành lôi đám tù binh đó về thôn bắc phương định thẩm vẫn từng tên một t r a rõ tung tích của la ấn đúng rồi ở trong mấy chiếc xe tải quân đội đó anh còn tìm được mấy người sống sót có một cô gái nói là bạn đại học của em ở trung ký túc xá với em ai tô tô c a o mày bạn đại học trung ký túc một là bạch l ạ t lạc, lạc. một là lý an tâm còn lý tiểu vũ bạch lạc lạc chết rồi lý tiểu vũ đang ở trong thôn bắc phương chỉ còn lại một người cô ta nói cô ta tên lý an tâm anh đưa người về bị lý tiểu vũ dẫn đi rồi lý tiểu vũ dẫn lý an tâm đi đâu rồi tô tô c a o mày cô muốn nhảy ra khỏi lòng d i p d i ụ c chỉ muốn lập tức đi hỏi lý tiểu vũ một phen lý an tâm có vai trò gì trước đây lý tiểu vũ cũng chịu không ít thiệt thòi do lý an tâm gây ra mà diệp dục không thả tô tô ra ôm hai mẹ con tô tô về phòng ngủ nói em yên tâm đâu phải người nào cũng được dẫn về sơn trang bắt phương đâu không sợ gián điệp sao lý tiểu vũ đưa lý an tâm về một căn hộ khác những người sống sót ở trên xe tải quân sự đều bị trông chừng dạo này diệp dục ngày càng thích ôm tô tô theo như lời anh nói cùng lúc ôm hai người phụ nữ cực kỳ cực kỳ thích tô tô không dễ được nên để mặc anh cô nghe thấy lý tiểu vũ làm việc cũng không có gì quá quắt nên yên tâm hơn định bụng bao giờ diệp dục đi thẩm vấn lý an tâm cô cũng đi theo xem khi đó ở biệt thự quả táo gặp hiểm họa r ồ i người bên tạ thanh diễn có thể chạy khỏi biệt thự quả táo đều đi cả không chạy được cũng sớm thành đồ ăn cho lũ giỏi lý an tâm này lại được tìm thấy ở trong xe tải của la ấn mặc dù dáng vẻ yếu đuối bị diệp dục bắt về đây nhưng ai biết được cô ta là gián điệp hay không tôi sốt tô ruột là vì sợ lý tiểu vũ không phân biệt phải trái nhưng nghe diệp dục nói thế t ô t ô cũng yên tâm hơn một chút nói với diệp dục hôm qua lúc anh vừa đưa người đi có hai người tự xưng là người của lạ ơn đến cưỡng ép tôi tôi nghĩ có những lời anh bị không thể nghe dù anh ấy là một đại ca xã hội đen nhưng cũng là người có văn hóa trong giới xã hội đen anh bị l à tiểu không cần quan tâm có gián điệp hay không chỉ cần cố gắng cho mình vài đường lùi đây là xã hội văn minh đúng là rất hữu dụng nhưng thời buổi xã hội này đã không còn có thể dùng văn minh và trật tự để nói người ta làm gián điệp cũng không chịu nhiều ràng buộc cứ có cơ hội là ra tay nên đường lùi vẫn phải chuẩn bị gián điệp vẫn phải bắt hôm qua em bị người khác cưỡng ép diệp g ụ c nghe xong cơ bắp toàn thân đều căng thẳng sờ trên sờ dưới người t ô t ô vô cùng lo lắng hỏi có bị thương ở đầu không để anh xem em khởi đồ ra đi Đừng đẩy quấy. Tô Tô đẩy Diệp d ụ c một cái, cười h i hi, rồi lại n g h i ê m t ú c t r ở lại, lời nói với Diệp dục, những Dục, e m nói anh nghe có h i ể u không thế? m ư ơ g 267, vấn đề gián điệp có ý gì diệp dục cảm thấy thật vô nghĩa liền xoay người nằm ở cạnh chân tô tô đưa hai tay ra cầm lấy chân tô tô xoa bót một lát sau diệp dục thấy tô tô không lên tiếng chỉ nhìn anh chằm chằm lửa giận trong mắt bốc lên diệp dục suy nghĩ một lúc rồi để chân cô lên ngực nói chuyện này em để cho anh giải quyết đi ngày mai anh sẽ sắp xếp cho từng người từng người trong thôn bát phương vào phòng tối cẩn thận thẩm vấn không trong sạch thì không thả ra anh định tạo ra bầu không khí khủng bố trong thôn bát phương sao tô tô đạp diệp dục một cái vốn n g ư c nói người vô tội bị thẩm vấn bởi thủ đoạn của các anh cho dù trong sạch cũng trở thành không trong sạch rồi đến lúc đó toàn bộ thông bắt phương trở nên hoang mang thì hay làm đấy tô tô cảm thấy hai người diệp dục và anh bị đối với vấn đề gián điệp hoàn toàn là hai thái cực một người cho là không cần lo một người lại muốn xem xét kỹ lưỡng hai người này có cảm giác không đáng tin cậy thế nhưng hỏi tô tô cô cũng không biết nên làm thế nào bây giờ trên c h á n gián điệp cũng không v i ế t hai chữ gián điệp ai biết được trong thôn bắt phương có bao nhiêu tên chưa bị phát hiện hay là có bao nhiêu người đang biến thành gián điệp bao nhiêu gian tế đang trên đường chuẩn bị đến trong trước mắt thô tâu nghĩ những chuyện n g ồ n ngang này cảm thấy p h i ề n não bây giờ mang thai tiểu ái đầu óc cô không hoạt động suy nghĩ là lại đau đầu cô lập tức không nghĩ chuyện này nữa rồi nhíu mày hỏi dịp d ụ la ấn vẫn còn ở trong khu an toàn không biết người theo dõi khu an toàn nói lý u ánh và vương tử kiều đã thuận lợi tiến vào mấy khu phố la ấn ở rồi đang bắt đầu thu tù binh và tiếp nhận đồ lúc này nhóm diệp dục cũng bắt một bộ phận tù binh ba xe tải binh sĩ gần như không chống cự nên diệp dục bắt hơi nhiều tù binh những người sống sót kể cả lý an tâm tổng cộng là hai xe tải binh sĩ trước khi đến bên ngoài thôn bắc phương sau khi mấy người diệp dục hỏi sơ qua đám tù binh thì mới biết được thì ra lúc lý u ánh và vương tử kiều xông vào lá ấn đã hạ lệnh cho bọn họ có thể đối phó được đến đâu thì đến cố gắng ngăn địch lại không trụ được thì chạy về hướng tây theo đúng ý của lý h ánh và vương tử t i ề u tô tô nằm ở trên giường nghe diệp d ụ c nói n h â n mày lại nói không phải lý h ánh nói trong tay lã ấn còn tạ thanh diễn và mẹ tạ sao có khi lã ấn chạy về hướng của tạ hào thế rồi chỗ của tạ hào thế bây giờ là ở chính giữa biển giòi trong suy nghĩ của lý h ánh lã ấn sẽ tuyệt đối không tiến vào chỗ biển giòi tràn lan bây giờ hắn đang bị thương nặng muốn điều khiển con chim ưng trên vai còn khó chứ đừng nói là khống chế biển giỏi cho nên lý oánh cho rằng la ấn muốn chạy cũng sẽ chạy về phía tây cô ta và vương tử kiều dẫn người chia ra ba hướng đông nam bắc tấn công vào mấy khu phố la ấ n chiếm linh chính là để ép la ấ n chạy về phía tây cuối cùng la ấn không chạy về phía tây không chạy đến chỗ tô tô diệp d ụ c tìm chết ngược lại chạy về phía tạ hào thế hiện tại chỉ mong tạ h ả o thế sẽ không vì hai người mẹ tạ o và tạ thanh diễn mà bị lã ấn chi phối lần thứ hai nếu cao thủ như tạ h ả o thế rơi vào trong tay lã ấn thì lã ấn quả thực là một phiền toái lớn rồi thô tấu ngáp một cái tuy bây giờ là ban ngày cô mới ngủ dậy sau một đêm nhưng bụng to khiến người ta dễ mệt nằm xuống giường là buồn ngủ vì vậy cô nhìn thoáng qua diệp g ụ c đang nằm bên cạnh xoa chân cho cô rút đôi chân đang sưng lớn như bánh bao của mình lại chống tay khó khăn ngồi dậy nói với diệp d ụ c anh cũng mệt mỏi cả đêm rồi đừng xoa bông nữa ngủ một lát đi vậy anh chợp mắt một lúc em định làm gì diệp d ụ c nở nụ cười k híp mắt lăn v ả i ở trên giường bỏ đến gối tô tô đã nằm nhắm mắt lại lập tức ngủ luôn tô tô lắc đầu kéo c h â n mỏng chùm lên người diệp d ụ c đứng dậy ra khỏi phòng ngủ đi xuống tầng hai lúc này mẹ tô đã đi làm cơm sáng ở ngoài về tìm cha tô trong nhà chính thương lượng chuyện tốt năm tụm ba bỏ đi cha tô cũng đi thị sắt việc đảo mương ở thôn bát phương mẹ tô gọi tô tô ngồi xuống ăn sáng đồng thời p h ầ n một ít cho diệp d ụ c thở ngắn than dài với tô tô về mấy người mai tháng năm con không thấy sao tỷ lệ phụ nữ ở thôn bát phương này ít như vậy mấy con hổ ly tinh ấy mỗi ngày đều mặc đồ ngủ đi tới đi lui trong sân đây không phải là dụ dỗ đàn ông sao tô tô mấy người phụ nữ này cũng nên trông coi trông mà mẹ chuyện này con cho lý tiểu vũ đi làm rồi mẹ đừng n ú n g tay vào thô tâu ngồi cạnh bàn vông vừa ăn sáng vừa ứng phó với mẹ tô cô biết mấy bà tổ dân phố như mẹ tô sớm muộn gì cũng tìm mấy người mai tháng nam gây chuyện tròn nên cô không để cho mẹ mình trông coi nhóm mai tháng nam trên tay cô bây giờ nhiều người như vậy nhìn tới nhìn lui trong đám phụ nữ chỉ có lý tiểu vũ coi như là công bằng một tí thay vì để lý tiểu vũ và lý an tâm càng ngày càng thân cận chẳng tha kiếm cho lý tiểu vũ ít việc để làm để lý tiểu vũ trông coi mấy cô mai thắng nam tô tô nghĩ tìm mấy cái máy giặt làm thành một phòng giặt để cho mấy người mai thắng nam giúp đỡ giặt quần áo phơi quần áo gì gì đó cho nhóm cu ly chuyện này cũng nhẹ nhàng mấy người họ cũng phải giặt tay ngay sau đó tô tô và vội hai ba đũa bỏ lại mẹ tô đang cảm giảm trách mắng nhóm mai t h ắ n g n a m làm ấ y con hồ ly tinh nâng bụng đi tìm lý tiểu vũ với hay bây giờ lý tiểu vũ đang ngồi ở cây h ẹ lớn trước cửa thôn mắt đang nhìn xa xăm về phía trước không biết trong đầu đang nghĩ gì trước mặt cô cũng chẳng có người hay vật gì nhưng cô nhìn rất chăm chú mặc một cái quần yếm áo phông trắng buộc tóc đuôi ngựa trông như một sinh viên bình thường tô tô không tiện q u ấ y dày cô lúc này đành dừng lại Đứng ở một bên nhìn ở một lý ạ cạnh i viên rơi giày nhìn nhỏ bên thấy một viên đá nhỏ rơi vào đá l tiểu vũ Lý Tiểu Vũ ngẩng đầu lên thấy thư sinh đang đứng ở nóc biệt thự đối diện với tay với mình lý tiểu vũ cười giơ tay lên vẫy lại thư sinh rồi nghiêng đầu thấy tô tô đang đứng nhìn ở một bên lý tiểu vũ ngượng ngùng có cảm giác giống như bị tô tô bắt gian nên vội vã hỏi tô tô cô dậy rồi à có việc gì muốn tìm tôi sao chương 268 lại là ra tay trước ở có chút chuyện thô tô, tô ưỡn bụng trống hông bước đi khó nhọc về phía lý tiểu vũ cô chưa kịp nói về chuyện mai thắng nam giặt quần áo thì lý tiểu vũ vội vàng đứng lên thô tô tôi biết cô muốn nói gì an tâm an tâm tôi cũng không nhẹ dạ đâu trước kia chị ta mắng tôi như thế tôi không quên đâu cô cứ yên tâm tôi không ngu đâu à thô tô sửng sốt t nhận ra mình đã lãng quên lý an tâm từ khi diệp dục nhắc đến cô ta hình như tiểu vũ có buồn phiền một chút nhưng đã nguôi t ô t o quên hẳn giờ lý tiểu vũ nhắc đến làm gì t ô t ô cũng chỉ nói với lý tiểu vũ rằng tự cô biết là tốt rồi cô là người nhà của lý an tâm hẳn phải hiểu rõ bản chất cô ta lòng người trong mạ thế khó giò thường ngày có nói chuyện với lý an tâm cũng đừng nói nhiều quá có cơ hội thì cô nên đưa lý an tâm rời khỏi đây đi xuân thành hoặc nơi khác tìm đường sống thôi thật ra tô tô có thể không đối xử với lý an tâm như vậy có điều lý an tâm không phải người xấu xa độc gác nhưng lại có xích mích với tô tô lại từng ra vẻ chính nghĩa mà trách móc lý tiểu vũ và tô tô nữa cô là người nhỏ mọn thật sự không thể bỏ qua được cho cô ta điều quan trọng nhất là họ phát hiện ra lý an tâm trong xe tải trở lính điều này làm tô tô rất chú ý lý tiểu vũ có vẻ lúng túng nhưng vẫn gật đầu đảm bảo với tô tô được chờ diệp d ụ c thẩm vấn xong mà không có vấn đề gì tôi sẽ dẫn cô ấy đi nguyên nhân lý tiểu vũ lung túng là vì khi nãy nhìn lý an tâm thật khó tả dù lý an tâm trước kia chưa từng là người đẹp sắc nước hương trời thì cũng là cô gái trẻ trung rực rỡ hoặc bắt nhiệt tình mọi vẻ đẹp khí chất của một cô sinh viên đều tụ họp trên người lý an tâm lý tiểu vũ không biết trong khoảng thời gian mình tiến hóa lý an tâm đã gặp phải chuyện gì có điều lý tiểu vũ cũng quan sát rồi lý an tâm người toàn vết bầm tím tóc thai xoa sưởi váy áo cũ nát hở hang nhiều ngày chưa giặt thậm chí còn không mặc đồ lót gương mặt cô ta cũng đậm vẻ phong trần người bốc mùi sản phẩm của đàn ông nhìn lý an tâm như vậy lý tiểu vũ hơi động lòng câu ngồi nghĩ mãi định xin tô tô cho lý an tâm ở lại có điều chưa kịp mở lời đã bị thái độ của tô tô chắn họng giờ đã là mặt thế nào có người con gái nào không phải trải qua nước sôi lửa bỏng nếu trước kia lý an tâm đã chọn tạ thanh diễn thì giờ phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình nào ai biết trước ngày hôm nay cơ chứ lý tiểu vũ cũng tự hiểu rằng ngay từ đầu cô và lý an tâm đã chọn hai đội khác nhau cuộc sống từ đó về sau sẽ khác biệt trước đây không phải tô tô chưa từng cho đám người đó cơ hội chỉ cần bọn họ sẵn lòng bỏ sức lao động đổi miếng ăn giúp cha tô xây tường r à o là tô tô đã nhận rồi nhưng khi đó lý an tâm nhất mực chửi bới tô tô mắng cô là kẻ lạnh lùng dã man bây giờ tô tô nhận cô ta người ta sẽ bảo tô tô rộng lượng bằng không cũng chẳng ai có thể nói được gì à đúng rồi còn một chuyện nữa suýt thì quên mất tô tô thấy lý tiểu vũ có vẻ quyết tâm từ biệt lý an tâm rồi mới nói tiếp cô ra tìm mấy người bố trí cho nhóm mai thắng nam một phòng giặt quần áo để bọn họ phụ trách giặt đồ cho nhóm lao động được tôi đi làm ngay lý tiểu vũ gật đầu nhận lời t ô tô vừa giao nhiệm vụ cho lý tiểu vũ thì nhóm du côn qua báo tin lý h oanh đến cô ta vừa trải qua một trận chiến lớn đêm qua mà giờ không nghỉ ngơi chút sao t ô tô và lý tiểu vũ đứng trên bãi đất trống chỗ xếp hàng lấy cơm tán cây huệ xuề rộng phủ bóng c h e ánh mặt trời trên đầu hai người t ô tô tìm một khối đá lớn ngồi xuống chờ đám du côn đưa lý h u ánh vào lý h u ánh một thân một mình mặc quần chén quân đội hiên ngang đi dưới ánh mặt trời lý tiểu vũ gọi vài tên du côn cùng đi lấy máy giặt một thôn trưởng sao lại ngồi trên tảng đá một mình thế này lý h u ánh đi tới cười rêu tô tô từ xa cô liếc nhìn lý h u ánh hai mắt cô ta thầm quầng nhưng người lại không có vết thương có vẻ tối qua việc tấn công lạ hơn khá dễ dàng tô tô cũng cười có người gọi thôn trưởng có người gọi là trang chủ dù là vai vế gì cũng không so được với đội phó như cô quả quyết sát phạt ăn cây nào rào cây đó rõ ràng chẳng qua cô không chịu tranh đấu không đánh đấm nỗ lực nên hôm nay tôi mới có cơ hội chứ lý h oanh cười hòa nhã hiếm có cô ta đứng trước toto túi xuống đặt mấy túi ni lon bên chân toto rồi tìm một tảng đá đối diện toto để ngồi xuống đây là quần áo trẻ con mà chúng tôi tìm được không biết đáng giá bao nhiêu nhưng hy vọng cô thích coi như cảm ơn sự hỗ trợ của người đàn ông của cô hôm qua không cần cảm ơn lã ấn không có mặt trong ba chiếc xe trốn ra hôm qua t ô t ô thả nhiên xua tay nhưng nụ cười nhạt dần lã ấn bị đuổi đi lý hoánh lên năm quyển trong tay có đến mấy ngàn tù binh và vạn người thường t ô t ô sao có thể tin được một kẻ nhiều toan tính như vậy lại chỉ vội vàng đến gặp cô để chân thành cảm ơn được quả nhiên nghe tô tô nói vậy gương mặt lý hoánh nghiêm túc hơn rất nhiều có lẽ đi về phía tạ hào thế rồi lạ ấn giữ hai người thân của tạ hào thế tô tô anh ta là kẻ khó đối phó chúng ta nên ra tay trước ra tay trước tô Tô k h í n mũi lạnh lùng nhìn lý hoánh cô đổi tư thế ngồi lại là ra tay trước lý hoánh ơi lý hoánh cô có biết vì câu ra tay trước của cô mà tối qua chết bao nhiêu người không chương hai trăm sáu mươi chín làm việc quá liều lĩnh đúng thế la ấn đang chết nếu lý h oánh không ra tay trước sớm muộn gì la ấn cũng ra tay nhưng vì hôm qua diệp dục lật ba xe tải quân sự lính đào ngũ sau đó lý h oánh đã tưởng cô ta cùng phe với t ô t ô sao nói cái gì mà chúng ta có thể ra tay trước lý h oánh muốn trên cơ sau khi muốn nuốt quân của la Lạ ấn lại muốn nuốt cả tạ hào thế còn định lôi kéo t ô t ô và diệp dục giúp đỡ mơ ngộng h a o huyền nào ngờ lý h u á n h vẫn như mất não cười dịu dàng với t ô t ô nhẹ giọng nói làm chuyện lớn nào có chuyện không có người chết chứ giờ chúng ta đã là người chung một t h u y ề n rồi nếu không diệt trừ lã ấn hắn lại được tạ h ả o thế giúp đỡ vậy thì tôi với câu nguy rồi nghe có vẻ có lý lã ấn luôn để ý tới tiểu g ái của t ô t ô chỉ cần có thế lực là sẽ thôn tính t ô t ô và diệp d ụ c rồi diệt trừ hai tên phản bội lý h u á n h và vương tử kiều hiện giờ đúng là tô tô và lý h u ánh là người chung một thuyền dù cho tô tô có thừa nhận hay không thì đây cũng là sự thật cô đứng dậy đỡ eo đi về phía bóng cây d â mát m cô nhìn ánh sáng rực rỡ phía trước sáng đến mức khiến người ta cảm thấy nóng nực mai tháng n a m mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ bê một chậu nước đổ ao một cái ra sân tiện thể liếc một cái về phía tô tô đang đứng ở mảnh đất trống lúc cô ta nhìn thấy lý h u ánh trợn sững sờ rồi đột ngột quay mông bỏ đi trước khi lý h u á n h quay sang nhìn cô ta lý h u á n h vẫn kịp để ý thấy thôn bát phương của tô tô đã nhận thêm người như thế quần áo mai tháng n a m mặc nhìn là biết không phải người phụ nữ đứng đắn gì cả cô ta khinh bỉ h ừ một tiếng thấy tô tô vẫn im lặng không nói gì liền đứng lên vô tay cười nói con người ý mà sống trong mặt thế chẳng có ngày nào yên ổn hôm nay không phải cô giết tôi thì ngày mai cô sẽ xử lý tôi chẳng có ai đáng tin cũng không thể tin ai được hôm nay cô không trừ khử tạ hào thế chẳng lẽ còn chờ tạ hào thế phát triển thế lực được lã ấn dẫn đến trừ khử cô sao lý h oánh sống ở biệt thự quả táo một thời gian đại khái cũng hiểu biết ít nhiều về nhóm của tạ hào thế có quan hệ khá tốt với nhóm của toto nhưng giờ đã khác xưa thân phận và lập trường khác nhau những người đã từng chung hoạn nạn không cần phải nhớ đến nữa y ê u đ ố i do dự chỉ là tình cảm của phụ nữ mà thôi tô tô quay đầu nhìn lý hoánh rất lâu sau mới cười một tiếng đắc con người cô trước kia nhìn có vẻ thông minh làm sao nhỉ trong tay còn có hơn mười nghìn người nên nghĩ mình đứng trên mây có thể bay được c h ắ c làm việc quá liều lĩnh không để cho vương tử kiều có thời gian để nghỉ tôi muốn xem xem cô có thể hành hạ họ đến bao giờ vương tử kiều có thể nhịn cô tới khi nào tối qua vương tử kiều đã chiến đấu một trận huyết chiến mới có thể cướp được vài kho đồ của lạ ấn hôm nay lý h h á n h đã có ý đồ với tạ hào thế không phải quá liều rồi sao có lẽ lý h h á n h nghĩ đồ ăn thức uống trong tay cô ta muốn duy trì hơn mười nghìn người có vẻ không đủ nên tranh thủ cơ hội này phá không cho lạ ấn móc nối với tạ hào thế lạ ấn có dị năng giả của tạ hào thế lại có được lương thực của tạ hào thế chờ tới khi tình hình d i i ở khu an toàn khống chế được lại thành lập một khu an toàn mới nhưng theo mô hình phát triển của lý hoánh cô ta bắt được tạ hào thế rồi thì sẽ chấp nhận yên phận sao theo tính cách của cô ta chỉ e sau này sẽ không ngừng lấy người của chỗ khác để phát triển thế lực của bản thân phát triển như thế có ổn không thực ra cũng không thể nói là không ổn dù sao thời cổ đại thời đại của việc xưng vương xưng bá p hai ầ n lớn các quốc g i cũng thông qua những cuộc c thông những h qua ế người k h ô n ngừng để c ớ cớ trước. p đạp đoạt đúng để cho Lạ Tô Tô giết thành lẫn Lý là Lý làm Lý lên nhau. không muốn Huánh muốn giết Lạ Ấn, nhưng không muốn Huánh mượn cớ này mà biến cô thành công cụ. Cô càng không muốn bàn Huánh n Hai cô cô g mũi, mà bị sỏ cụ, cô ư thỏa thuận không xong lý h u ánh cũng không ép được chỉ nói thời gian còn dài chuyện này từ từ tìm cách hành động rồi cười chào tạm biệt tô tô quay người về địa bàn của mình hiện giờ hành tung của la ấn không rõ gián điệp gài bên tạ hào thế chưa truyền tin về hành động gì bất thường của tạ hào thế cho lý h oánh cô ta cũng không vội vàng lôi tô tô cùng xuống nước dù sao chờ tới khi kế hoạch ổn thỏa lý h oánh không tin tô tô sẽ dễ dàng bỏ qua cho lạ ấn vì thế lý h oánh yên tâm quay về bên cạnh vương tử kiều đối phó với giỏi thành lập đội dị năng giả vương tử kiều nhận trách nhiệm nuôi những người thường không có dị năng vậy lý h oánh phải dùng đám người thường này không thể để họ thành sâu mọc được cô ta bắt t r ư ớ c tô tô phụ nữ không có gì năng phải đem cơ thể mình an ủi đám đàn ông chinh chiến bên ngoài miễn phí người già và trẻ con làm các công việc tạp vụ như giặt đồ nấu cơm đàn ông trẻ tuổi không có gì năng phải đi kéo dây thép rào tường rào cho khu an toàn hai ngày trôi qua trong bình yên lý tiểu vũ tìm được mấy chiếc máy giặt cô cùng mấy người anh bảo tìm một căn hộ ở thôn bát phương sau một hồi vật lộn Liên biến dưới trên tầng tầng thành mấy ộ một t giặt đồ, còn đặc biệt tìm thêm một đường ống nước trong sơn trang Bát phương để phòng giặt căn còn đặc nước lúc nào cũng có nước sạch phòng đường ống sơn Phương phòng nào dùng. đồ, để đồ m người mai tháng n a m được giao nhiệm vụ từ nay về sau làm công việc giặt đồ ở thôn bát phương tất cả những lao động ở trong thôn bát phương sẽ để đồ bẩn vào thùng trên thùng có ghi tên mình rồi chuyển thùng đồ đến bên ngoài phòng giặt mấy người mai tháng n a m dùng máy giặt sạch rồi để mọi người tự nhận đồ của mình đem về phơi công việc nhẹ à y cũng k ô Công n lưng bẩn nút xong, nhét quần thủng, tính ăn người tháng nam. n g gì giặt, giặt có chỉ cúi cho cách của việc vất vả, vào vào với bấm mấy rất mấy tới khi phù hợp ham h rồi đợi lại lười mai làm áo đồ máy, máy máy ở nhàng như thế khiến nhóm của chu hiểu lâm ngứa mắt với đám hồ ly tinh mai tháng n a m mấy người thường ngày tiếp xúc với mai tháng n a m trừ lý tiểu vũ bận rộn công việc ra cũng chẳng có ai thấy vừa mắt với mai tháng n a m bất bình bên bằng bình bằng, mấy rất Thắng thế thai Tô Tô. Tô Tô thường Thắng thiên Thắng người Nam, quanh quẩn nào, nào đến Nhưng con người công nhưng Nam lại cực kỳ thiên cô để mai Nam muốn cách của cô có cực cô Mai Mai Mai mọi làm với gái đi lại lại đối với lại vẻ vị, đó để kỳ kệ sau o ngoài vào. thì trừ khách làm, việc đón bên s a bữa trưa chu hiểu lâm dẫn tẩm n g u y ệ t đến tố cáo nói mấy người hồ ly tinh mai t h ắ n g n a m lại mặc đ ồ ngủ giặt đồ trong phòng giặt nước thấm ướt lên đồ ngủ bằng lụa khiến người ta nhìn thấy cả đồ lót dưới ánh nắng có thể nhìn thấy hết cả đường c o n cơ thể tô tô nghe xong đau cả đầu đuổi chu hiểu lâm đi đang tính đi xem mai tháng n a m vừa ra khỏi căn hộ của cha mẹ tô liền nhìn thấy sở hiên đi cùng anh bì nhìn thái độ của sở hiên quỵ lụy như sắp quỳ xuống trước mặt anh bì tới nơi rồi chương hai trăm bảy mươi không phải tiết kiệm tinh hạch cho chú thấy tô tô từ đằng xa sở hiên nhanh chóng bỏ qua anh bì chạy đến trước mặt Tô tô giơ tay chào hỏi cô phàn nàn t ô t ô cô mau cứu tôi quan hệ của chúng ta tốt như vậy sao cô có thể nhẫn tâm chặn nguồn thực phẩm của tôi cô không thể làm như thế được t ô t ô chị tô ba t ô t ô không để ý đến sở hiên đi vòng qua sở hiên đang chạy ôm bụng lớn đi vào một chiếc xe đô bên cạnh đối diện với anh b ì cười vui sướng sở hiên nhanh chóng xoay người lại chạy theo t ô t ô giả vờ khóc nếu nói chị hai chị tô người đẹp tô chị là chị em ruột thị thân t thiết của em mấy trăm dị n ă n giả g hơn nghìn người thường của em sắp chết đói trong biển r ồ i rồi gà của chị chạy đầy thôn b ắ t phương chỉ cần giết vài con cho em thôi mà em biết ơn vô cùng ba tôi giết gà để làm gì tô tô tỏ ra ngã phật từ bi dừng bước quay đầu nhìn sở hiên ngày nào đấy bảo bối của mẹ tôi bị trốn mất tôi còn phải dựa vào mấy con gà này nuôi sống già trẻ một nhà không giết được tôi muốn giữ lại gà đẻ trứng trứng nở ra con sau đó làm sân nuôi gà nghe vậy sở hiên sửng sốt nhanh chóng phản ứng lại toto đang châm chọc anh đây mà vì vậy sở hiên tỏ ra tức giận đứng nghiêm ngực phập phồng hỏi ai ai to gan như vậy dám trộm bảo bối của mẹ nữ thần toto nếu để tôi biết được tôi nhất định sẽ không tha cho hắn lúc trước sơn trang của tôi bắt được vài tên trộm không phải anh phái đến sao anh bị ở phía sau sở hiên đang nhịn cười nói với sở hiên mấy ngày trước chúng tôi trả lại cho anh mấy tên trộm khi đó anh còn tỏ ra sao không cẩn thận để lộ rồi sao bây giờ lại làm bộ như không biết mấy tên trộm này rồi cái này cái này cái này mặt sở hiên trở nên kỳ cục rồi lại khôi phục bình thường nói cái này nhất định là mấy tên trộm nói xấu tôi sở hiên tôi từ trước đến nay là người chính trực sao có thể làm ra chuyện trộm cắp như vậy được t ô tô câu ngàn lần đừng để người ta chia rẽ giết hơn nghìn tính mạng chỗ thằng em này cái con người này thật chả có chút tự trọng nào t ô tô nhìn bộ dạng thật hơn cả chân trâu của sở hiên trong lòng cảm thấy chán nản nói chuyện đạo lý với loại người vô lại này liệu có tác dụng chắc sở hiên không thừa nhận anh ta phái người đến sơn trang ăn trộm đất biến dị thì t ô tô làm gì được bây giờ mấy tên trộm ngu ngốc kia cũng đã trả cho sở hiên rồi t ô tô cũng không còn nhân chứng nữa cô xoay người gương mặt giận dữ ngồi vào ghế lại phụ phía trước đồng thời nói với anh bỉ anh bỉ bụng em lớn không thể lái xe anh có thể chở em đến chỗ mai t h ắ n g n a m được không được để anh chở anh bỉ cười ngồi lên ghế lái mông còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị sở hiên mặt dày hơn ra châu mở cửa xe ngồi lên ghế sau miệng lại nhải không ngừng t ô t ô à tôi đi ra đây cũng không dễ dàng gì có hơn nghìn người đang c h ở tôi mang đồ ăn về toto t h ằ n g em này văn chị tất cả đều là lỗi của em là em khốn nạn em không nên để mắt đến chô đất biến dị của mẹ chị chị bán cho em mấy con gà đi bọn em lâu lắm rồi chưa được ăn thịt thật nhớ thịt em muốn ăn thịt ồn ào quá xe chạy tô tô ngồi ở ghế lái phụ ngoại thai hơi mất kiên nhẫn với sở hiên cô quay đầu quăng cho sở hiên mọt cái liếc mắt nói anh đừng có rên gì nữa chuyện này dừng ở đây chúng ta vốn chả có qua lại gì làm ra chuyện như vậy thì càng không có gì để nói với nhau đừng có kêu chị xưng em nữa nếu nói về tuổi tác tôi phải gọi anh là chú rồi như này đi hai mươi tinh hạch phổ thông một cân gà đông lạnh bốn mươi tinh hạch một cân gà khô ngoài ra còn có các loại gà rán cánh gà nướng cờ ép cờ đấy là mua ngoài anh muốn mua thì mua không muốn mua thì ở đâu l ă n về đấy đi mua mua mua không phải tiết kiệm tinh hạch cho chú chú nhiều nhất là tinh hoạch sở hiên nhanh chóng gật đầu đồng ý hơn hai trăm dị năng giả trong tay anh ta giờ đang như cá gặp nước trong biển r ồ i tinh hoạch nhiều không thể tưởng tượng nổi lương thực rau củ nước sạch cũng rất nhiều chỉ không có thịt ăn người không ăn thịt mồm miệng vô cùng nhạt nhẽo chẳng có tinh thần làm gì hết thông thường người ta ăn trộm gì đấy của người khác bị tóm sẽ không dám mon men đến gần chỗ tô tô nhưng sở hiên không như vậy đối với sở hiên mà nói mặc dù anh ta ăn trộm không được còn bị bắt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện anh kết giao với tô tô và diệp dục còn có thể mặt dày mày dạn đến chỗ tô tô mua thịt gà càng nói càng già m ộ n s ơ hiên cái cô t i ể u tư anh để chỗ tôi giờ con cũng đã sinh rồi có phải nên đón về rồi không tô、Tâu、ngồi cạnh ghế lái không muốn tiếp tục ồn ào với s ơ hiên nói đến chuyện quan trọng này nghe nói t i ể u tư ngâm mình trong nước nhiều ngày như vậy hôm nay cuối cùng cũng đi ra nhưng trông có vẻ gió thổi liền ngã tô tô sợ kiểu tư tự tìm đường chết lại nói kiểu tư tự mình làm khổ mình có chết cũng chẳng liên quan đến tô tô nhưng sở hiên để cô ta ở thôn bát phương của cô nếu như cô ta chết ở đây tô tô cảm thấy khó mà ăn nói với sở hiên vì vậy nhân lúc sở hiên đang ở đây bảo anh ta đón kiểu tư về đi vậy mà sở hiên như trở mặt đột nhiên mặt mũi nghiêm túc ngồi phía sau lắc đầu với toto vô cùng đường hoàng nói tôi hôm nay ngoại trừ đến chỗ cô xin lỗi về vụ ăn trộm còn muốn nói với cô một việc chuyện gì toto quay đầu nhìn bộ dạng mặt người dạ thú của sở hiên nghĩ thẩm vừa này sở hiên xin lỗi cô sao không phải một mực cầu xin cô bán thịt gà cho anh ta sao từ lúc nào đã thành xin lỗi chuyện trộm cắp rồi lại nghe thấy sở hiên nói rằng cậu cả phương ra phía sau kiểu từ hai ngày nữa là đến tôi cảm thấy chỗ tôi quá ghê tầm rồi không phù hợp tiếp đái khách nên tô tô à, tôi giao tọa độ chỗ cô cho cậu cả nhà họ phương rồi anh tô tô trứng mắt quay đầu nhìn anh bị hô một tiếng dừng xe sau đó nhìn sở hiên cười tức giận anh giỏi lắm sở hiên tiền t r ả m hậu tấu mang một t i ề u tư phiền phức ném cho tôi đã đành giờ còn muốn ném đàn ông của cô ta cho tôi anh chê tôi bình thường sống quá yên ổn phải không ba chương 271, người của mai tháng n a m không không phải sở hiên vội vã xuề hai tay neo mắt g ư i đ ô i mắt hẳn do nếp nhăn hắn ta giải thích với t ô t ô cô xem tôi biết cô sẽ tức giận mà ban đầu chúng tôi đã nói rồi thật ra phương thúc k ế không có tình cảm gì với tiểu tư mà đứa con trai trong bụng tiểu tư cũng chẳng biết con ai đâu phương thúc k ế cũng không tình nguyện lên giường tiểu tư nhưng anh ta hứa hẹn rằng nếu chúng tôi đảm bảo được bình an cho con anh ta anh ta trả sáu xe tải súng đạn cô xem đến lúc đó tôi cũng sẽ chẳng quên cô được sáu xe tôi chia cho cô một xe tôi muốn bốn xe thô tô giơ bốn ngón tay cô tức chết mất ngay ngay ở cái thôn bát phương này cô phải giữ cô kiểu tư dưỡng dẻo ngứa mắt kia còn mấy bác sĩ y tá bị cô ta làm cho tức chết nữa coi như cô và mấy vị y y bác sĩ đó rộng lượng còn chăm nom cho cô ta và đứa con trai đầy đủ thế mà sở hiên dám chỉ chia cho một xe tải súng đạn hai xe không thể nhiều hơn thế anh phải giao thêm mấy hòm tinh hạch cho tôi được tinh hạch thôi mà sở hiên có rất nhiều khi ở trong biển r ồ i đống tinh hạch đã chất thành núi chẳng đáng mấy đồng anh bị ngồi ở ghế lái tranh thủ góc khuất sở hiên mà giơ ngón tay cái với tô tô chẳng cần tốn nhiều công sức đã lấy được hai xe tải súng đạn của sở hiên còn cả mấy dương tinh hạch thật tốt quá hai người thỏa thuận xong thì tô tô t r ợ t cảm thấy sở hiên thuận mắt hơn rất nhiều không chỉ sở hiên giờ nghĩ đến kiểu tư cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm nữa cứ làm thôi nhận thì làm cứ có đàn ông bằng lòng thanh toán là quan trọng nhất trên đường đến phòng giặt đi qua chỗ kiểu tư ở tô tô thả sở hiên xuống để hắn ta tự đi xem vip của mình còn cô và anh bỉ vừa tán gấu vừa lái xe đi tiếp hôm nay sở hiên có thể thoát khỏi biển r ồ i đến đây thì nghĩa là đây không phải việc gì khó khăn sở hiên đi lại dễ dàng chắc chắn tạ hào thế cũng như vậy có điều sở hiên ở lại đó để kiếm thêm tinh hoạch còn tạ hào thế cố thủ ở đó làm gì vì mẹ tạ và tạ thanh diễn nghĩ đến đây thô tô, tô buột miệng cười gàn lý hoánh luôn nói rằng cô có nhiều vướng b ậ n nhưng dù gánh nặng của cô đến đâu cũng không sánh nổi với hai mẹ con nhà tạ thanh diễn kia xuống xe, tô tô đi vào sân giặt quần áo, còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng mười mấy cái máy giặt đang quay. tiếng máy quay h ầm h ầm hòa vào nhau nghe như sét đánh lì đùng, còn có cả tiếng bài m ặ t trượt, thỉnh thoảng là giọng phụ nữ kêu lên. Cống thượng hoa. ôi thôi l ú quá rồi. ôi đen quá. Lại lại. Tô tô túi xuống nhìn những cái thùng đầy áp trong sân, đủ loại màu sắc, chia làm hai loại, một bên là giặt xong, một bên là chưa giặt. Một lát sau. một người đàn ông vừa tắm cầm thùng quần áo ra vừa đến cửa thấy tô tô đứng trong sân anh ta khực lại ngại ngẩn trang chủ tôi không làm gì cả thật đấy anh bị sau lưng tô tô thấy nhức đầu vội vàng bước ra giải thích mấy cô này phải chơi m ặ t trực nên gả mấy anh đàn ông giặt đồ hộ mấy cậu này tự nguyện hết không đòi hỏi phải đền đáp gì h a h a được đấy tô, tô gật đầu tỏ vẻ đã biết cô không quan tâm đến sự hoang mang của người đàn ông cầm thùng quần áo kia ưỡn bụng vào phòng giặt lý tiểu vũ làm việc rất chuẩn còn cho sửa chữa lại phòng giặt không biết cô ấy kiếm đâu thùng sơn màu xanh ra trời để sơn lại căn phòng này một hàng máy giặt xếp hàng dựa ngay ngắn vào tường bốn người phụ nữ nhóm mai thắng nam đang ngồi chơi mạt t r ư ợ c trên chiếc bàn vung trong phòng khách thấy tô tô đi vào ba người kia dừng chơi quay sang nhìn mai thắng nam mai thắng nam nghiêng đầu biếng nhác nhìn t ô t ô t h ô n g thả đẩy một quân bài rồi nói cô đợi một chút tôi cho cô xem cái khác t ô t ô tự mình kiếm một cái ghế ngồi xuống nhìn mấy người kia vừa chơi m ặ t trượt vừa cười đùa một lát sau mai thắng nam dọn bài xúc khăn trải bàn lên lấy một tờ giấy bên dưới ra đưa cho t ô t ô này gì đây t ô t ô tò mò nhận tờ giấy tờ giấy này ghi rất nhiều tên người ở giữa là l ạ ấn l ý h o ánh s ở hiên và tạ hào thế ngoài ra còn có tên những người đi theo từng nhóm bên dưới thậm chí trong này còn chỉ ra ai là dị năng giả có dị năng gì cấp m ấy cô ghi tờ giấy này tô tô giật mình nhìn tờ giấy rồi lại ngẩng đầu nhìn mai t h ắ n g n a m mai t h ắ n g n a m cười cười ngón tay sơn cẩn thận h i ể u điệu mân mê sương q u a i xanh bộ quần áo mềm mại rủ xuống khẽ rung cô ta khinh thường người của tôi đi một vòng thì chuyện gì cũng biết tôi giữ cũng vô í c h cho cô bao nhiêu tinh hạch o thô tô định trả công cho mai thắng nam theo thói quen mai thắng nam bực bội nhìn cô cô bỏ tinh hạch o mua cái món đồ chơi này là để hạ nhục tôi hả thấy cô bụng mang dạ chửa còn bị người ta đánh úp sống trả dễ dàng gì nên tôi mở lòng từ bi chút thôi khỏi phải cảm ơn coi như tôi bao đồng hạ hạ con mụ bao đồng kia không ra đây thì ván này khỏi đánh nhé ba người phụ nữ kia t r e o chọc mai t h ắ n g n a m t ô t ô cũng không nhịn được cười cô đoán có lẽ mai t h ắ n g n a m đã nhìn thấy cô bị dị năng giả hệ mục cấp ba và tên m ậ p kia tấn công nên cô ta cố tình làm rút cô tờ giấy này có một số việc nhiều người thấy khó khăn chẳng hạn như t ô t ô một lòng muốn tìm ra nội g i á n xem ai là phe nào nhưng anh bị không làm được diệp dục không làm được nhưng mai t h ắ n g n a m lại ra tay thành công đôi khi một cô gái giang hồ còn có tin tức tình báo nhanh và chuẩn xác hơn giới chính thống đúng như mai t h ắ n g n a m nói cô ta chỉ cần giao thiệp một hồi là tin gì cũng có chương 272, t ờ giấy này từ đ â u ra tô tô cười nhìn mai t h ắ n g n a m rồi chợt hỏi cô có phải chịu được gì không mai t h ắ n g n a m sửng suất cười đánh mấy ván m ặ t trượt với đám đàn ông có tính không khi chơi m ặ t trượt mọi người đều sẽ thả lỏng và trò chuyện nói là trò chuyện thật ra chuyện gì trên đời này bọn họ cũng nói được đôi khi đàn ông còn muốn buôn chuyện hơn cả phụ nữ chuyện gì họ cũng khai hết còn bản lĩnh của mai t h ắ n g n a m lại là trong đám tin tức lộn xộn cô ta có thể nắm bắt được thông tin mình cần lẳng lặng điều tra cặn kẽ hơn không có tin tức tình báo nào hoàn chỉnh ngay từ đầu khả năng hoàn thiện tin tức chính là thiên phú của mai t h ắ n g n a m tô tô đứng dậy chợt ôm lấy mai t h ắ n g n a m rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn cảm ơn nhiều câu đầu tiên là cảm ơn mai thắng nam đã bỏ chút tâm tư để lập danh sách nội gián câu thứ hai để tri ân việc mai thắng nam nhặt xác cho cô đời trước cô nợ một lời cảm ơn bây giờ đã nói ra mai thắng nam vẫn thử người ra tô tô nói thêm lần tới mặc đồ ngủ cô có thể mặc áo lót vào không vải này mỏng quá còn dính nước nữa thì thấy hết bên trong hôm nay tôi đến để bảo cô chuyện này đấy cô cô là đồ h à o sắc mai thắng nam khẽ cửa ra khỏi tay tô tô vì tô tô đang có thai nên cô ta cũng không cờ mạnh mai thắng nam đưa hai tay che ngực đôi mắt đẹp trận lên giận dữ nhưng tô tô lại chỉ vui vẻ ra khỏi phòng giặt tô tô cầm danh sách trong tay giao cho anh b ỉ anh b ỉ vừa nhìn đã tái mặt vội vàng đuổi theo tô tô hai người cùng nhau ra xe để ngoài sân anh b ỉ hỏi tô tô tờ giấy này từ lâu ra cấp trên có hai tên nhưng ba người gần đây vừa được cất nhắc lên vị trí quan trọng cô mai kia cho tô tô liếc nhìn anh bì đang rất nghiêm túc cất giọng giáo dục cho nên sau này mọi người đừng bao giờ coi thường mấy người như mai t h ắ n g n a m giờ mình đang nợ họ đấy đúng thế nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ coi thường họ lời này của anh bì là thật lòng anh lăn lộn trong giang hồ xuất thân cũng không cao quý chưa từng khinh thường kiểu phụ nữ như mai t h ắ n g n a m có điều giờ anh đã xác định đi theo nhóm tô diệp kiếm ăn nên anh bỉ cũng tự hạn chế bản thân lại rất nhiều không hề tiếp cận nhóm mai tháng n a m giờ thì anh bỉ đã biết ưu điểm của họ sau này sẽ dạy bảo đám du côn để đàn em đối xử lịch sự với mai tháng n a m hơn một chút khi đi trên đường anh bỉ nhìn thấy các bát thiên đang cầm hai thùng quần áo ra khỏi biệt thự c h ỗ kiều tư anh quay sang hỏi t ô t ô mấy tên gián điệp của lã ấn cô định làm thế nào lạ ấn đã bị lý hoánh tấn công không do t â m tích hay cứ giết họ đi thế có tiếc không t ô tô hạ kính xuống nhìn cắt bát thiên tiến lại mỗi lúc một gần nói với anh bỉ lạ ấn đã phai mấy tên này đến đây thì chắc chắn sau này có tác dụng chú ý chúng bảo có khi còn tìm ra nơi trú ẩn của hắn xe đã chạy đến chỗ cắt bát thiên t ô tô mỉm cười đi giặt quần áo à? vâng cắt bát thiên xấu hổ kéo hai cái thùng lại gần mình nghiêm túc mà nói thì bọn họ là chỉ là người thuê nhà trong thôn không tính là cư dân tại đây có điều hôm nay kiểu tư muốn giặt hết quần áo mùa h ẹ nên n anh ta phải mang đến phòng giặt c á t b á t thiên không muốn chống lại kiểu tư nên vừa cầm thùng đồ vừa nghĩ xem nên nói thế nào với mấy người mai tháng n a m chẳng ngờ vừa ra đường lại gặp tô tô hành động ôm thùng quần áo lại gần người có chút gì như giấu đầu hở đôi thật ra tô tô đã thấy từ rất xa trong thùng quần áo toàn đồ kiều tư cô không nói gì trước kia khi mở phong giặt tô tô đã nói rằng chỉ cần là người thôn bát phương thì cứ đến giặt đồ dù kiều tư không phải cư dân ở đây nhưng đã thanh toán phí thuê nhà nên cô ta có thể giặt đồ của mình gặp anh ở đây tôi muốn hỏi một chút có phải bọn anh có dị năng giả hệ một không giờ vườn rau của chúng tôi phát triển kém quá dị năng giả đó của các anh giúp bọn tôi một chút được không tô tô nheo mắt cười nhìn cắt bát thiên đứng ngoài sợ hiên nói phương t h ú c ê sắp đến đây rồi mấy người này chẳng ở đây bao lâu nữa phải tranh thủ bóc lột được chút nào hay chút ấy hơn nữa mấy ngày nay mẹ tô bận theo dõi cha tô không còn lòng dạ nào chăm nom đất biến dị thế nên tô tô muốn tìm một dị năng giả hệ mục khác để đảm bảo sản lượng rau trồng không thành vấn đề chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gì cắt bát thiên nhận lời ngay dị năng giả hệ mục kia của bọn họ đã đạt cấp hai sắp tới cấp ba anh ta cũng muốn luyện tập nhiều hơn để nhanh chóng thăng cấp t ô tô nhờ chăm nom vườn rau của thôn bát phương thật đúng với mong muốn của anh ta vậy làm phiền các anh nếu dùng hết năng lượng dị năng cần tinh hoạch thì bảo anh bị một tiếng nhé t ô tô vẫn khá hòa nhã với cắt bát thiên trao đổi xong cô và anh bỉ về thôn ăn trưa anh bỉ vừa lái xe vừa cười cái cậu cắt bát thiên cũng được theo kiểu tư thật đáng tiếc đúng thật đáng tiếc t ô t ô tựa vào ghế phụ từ từ thở hát ra cô không có thủ đoạn như lạ ấn và lý hoánh nếu bằng một phần như đó thì cô đã bắt cắt bát thiên trong nửa phút giữ chặt ở đây không đi đâu được có thể mỗi người có một ý chí khác nhau t ô t ô đã từng trải cô nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong đời là ở bên cạnh người thân không tham lam dồn ép người như cắt bát thiên t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba mượn tay súng bắn tỉa hai người vừa lái xe vừa trò chuyện câu được câu mất đến cửa thôn cách thật xa đó là diệp giục vũ trang đầy đủ mặc áo giáp chiến đấu nhảy xuống từ chiếc máy bay vận tải loại nhỏ cùng từ thiếu phong trong thời tiết nóng nực từ thiếu phong cắt tóc ngắn một p h ầ n mặc áo phông trắng quần bò nhạt và đôi g i à y đá bóng màu trắng anh là dị năng giả hệ thủy nên cơ thể cũng thay đổi theo cấp bậc tăng dần nước da ngày càng mịn màng nhắn nhụi căng đầy sức sống của nước so với ngày trước mặt thế hình tượng này đem đến cảm giác đẹp trai hơn vài phần nếu tham gia s h o w b i z thì có thể trở thành mình tinh hạng hai hạng ba cũng không chừng cánh quạt máy bay quay phân phật từ thiếu phong dơ hai tay vây chào t ô t ô cắt bụi trong thôn bát phương buốc lên mù mịt t ô t ô che mũ xuống xe trận mắt với diệp g ụ c chẳng hiểu vì sao mọi khi chiếc máy bay vận tải nhỏ kia luôn đỗ ngoài bãi của s â n trang hôm nay lại đi thẳng vào cửa thôn diệp g ụ c đằng sau t ử thiếu phong cười với tô tô chạy đến gần cô giải thích tạ hào thế phái t ử thiếu phong tới nói là muốn thương lượng với chúng ta hôm nay máy bay đô ở bãi đất trống trước cửa thôn vì gần đây tô tô hay qua chỗ này với mẹ mình hôm nay chỗ chúng ta nhộn nhịp thật đấy anh bỉ cười ha hả chui từ ghế lái ra trong bầu không khí đầy cắt vàng anh vuốt mái tóc đang bay tứ tung của mình xuống anh bảo chưa mang cơm đến không thì hôm nay mọi người trong thôn lại phải ăn cơm trộn cắt mất rồi anh không thể bảo máy bay đỗ ngoài kia rồi người vào đây à ba tô tô lườm diệp g ụ c rồi che mũi bỏ về biệt thự của cha mẹ mình giờ hai người già đã về mẹ tô đang lấy chậu nước lạnh để cha tô lau mồ hôi trên người thấy tô tô mặt mày lấm lem ưỡn bụng đến đằng sau là diệp g ụ c anh bì và từ thiếu phong cũng bẩn thỉu và lại đưa chậu nước cho ba người đàn ông kia còn bản thân quay về phòng vệ sinh để lấy chậu nước khác cho chồng mình từ khi tô tô vào ở biệt thự này chưa bao giờ thiếu nước sạch chơi càng nóng nước của tô tô càng lạnh thường thì những người có không đủ nước hay muốn uống nước mát đều sẽ tìm cha tô để xin ít. vì cửa thôn không phải nơi bí ẩn nhân khẩu phức tạp bao nhiêu ánh mắt ngoài sáng trong tối luôn theo dõi biệt thự của nhà họ tô n nên nói chuyện ở gian chính không phải điều phù hợp t ô Tô dẫn t ử thiếu phong lên phòng khách tầng hai của riêng người nhà họ tô t ử thiếu phong ngồi xuống trước mặt tô tô diệp dục và anh bì kể lại toàn bộ câu chuyện mới xảy ra trong khu an toàn thậm chí đến bốn lính đặc trùng của diệp dục đi theo dõi cũng không nắm được rõ như vậy một là buổi tối mấy ngày trước vương tử kiều và lý h u ánh dẫn người xông vào địa bàn của la ấn la ấn không liều mình chống cự mà tranh thủ mang mấy dị năng giả đi trốn còn các binh lính khác cũng chống cự tượng trưng sau đó chạy trốn theo ba đường từ phía tây những người còn lại không đi nếu không chết thì cũng bị lý h o ánh thu nạp binh lính người thường chỉ là con tốt thí mạng lót đường thay lạ ấn dù cho toàn bộ những dị năng giả nòng cốt của hắn đều đã bị đưa đi hắn cũng không bỏ chạy mà lại tiến gần về phía tạ hào thế có lẽ lạ ấn có một kho hàng bí mật giờ đang trú ngụ tại nơi đó hiện giờ có hai lý do để lã ấn tiến về phía tạ hào thế hai người thân của tạ hào thế là mẹ tạ và tạ thanh diễn đang nằm trong tay lã ấn lã ấn muốn cảm ơn tạ hào thế đã xử lý các kho hàng xung quanh biển giòi hơn nữa lã ấn cũng muốn mượn tay tạ hào thế chờ khi vương tử kiều và lý hoánh truy đến nơi hắn sẽ uy hiếp bắt tạ hào thế bảo vệ mình đương nhiên đây cũng chỉ là ban đầu chờ đến khi kho đồ dùng cạn kiệt không cần biết tạ hào thế cần súng người hay đ ổ hắn có hai mẹ con tạ thanh diễn làm con tin cứ thế yên tâm chờ tạ hào thế nuôi sống và bảo vệ mà không ai nghi ngờ cả chuyện này chỉ diễn ra khi lã ấn chưa vững vàng chờ đến khi căn cơ hắn vững vết thương được chữa lành khi phản công vương tử k i ể u và lý hoánh chắc chắn tạ hào thế sẽ bị lã ơn ép làm tiên phong mấy ngày trước lý hoánh vừa tới tìm tôi muốn liên thủ để ra tay trước với đội trưởng tạ nhà các anh đấy tô tô nhìn từ thiếu phong tức giận meo mắt g ư ờ i có điều tôi từ chối rồi giờ tạ hào thế phái anh đến để làm gì mượn tay súng b á n tỉa khi nói lời này ánh mắt t ử thiếu phong rất đáng sợ anh giải thích với tô tô và diệp dục mọi người cũng biết chúng tôi đều là những người bình thường trở thành dị n ă n giả có cho súng chúng tôi cũng không biết dùng vì thế đội trưởng chúng tôi muốn mượn vài tay súng bên này chúng tôi phụ trách đội b á n tỉa còn các anh dẫn la ấn ra t ô t ô cảm thấy chuyện này rất thú vị cô nhìn từ thiếu phong nghiêm túc gật đầu quay sang hỏi diệp dục anh có làm không làm diệp dục đồng ý ngay lập tức lần trước mai phục cả đêm không bắt được l ạ ấn lần này có người giúp dẫn ra chẳng nhẽ lại bỏ qua được vậy hợp tác vui vẻ t ô tô nhún vai gật đầu với từ thiếu phong thể hiện thái độ hợp tác kế hoạch của từ thiếu phong vẫn có nhiều ưu điểm hơn so với kế hoạch ra tay trước của lý thánh mấy người diệp dục không cần mạo hiểm chỉ cần mai phục bắn lén là được còn nữa hợp tác với tạ hào thế cũng khiến tô tô thấy dễ chịu hơn hợp tác với lý h oánh rất nhiều khi hợp tác với lý h oánh cô luôn có cảm giác mình đang bị cô ta tính toán chẳng thoải mái chút nào việc hợp tác với tạ hào thế là để cứu tạ thanh diễn chết tiệt nhưng dù sao tên chết tiệt đó cũng không nguy hại nhiều như lý h oánh sau khi đồng ý hợp tác diệp dục và từ thiếu phong tiếp tục thảo luận kỹ càng còn tô tô và anh bỉ ra ngoài đi xuống nhà trên hành lang chật hẹp tô tô mơ hồ nghe tiếng thảo luận nho nhỏ vang ra từ căn phòng cô d ừ n g bước xoa bụng nói với anh bỉ lã ấn chết thì đám nội rán kia không giữ nữa thả xuống mương nước nuôi lùng tây chương 274, t i b u tư và mai tháng n a m nghe vậy anh bỉ sửng sốt nhìn tô tô cô chỉ thờ ơ nói một câu như chuyện cơm ăn nước uống hàng ngày thế là vài mạng người đi nuôi cây cối anh trợt cảm thấy tô tô như chi kỷ của mình với khả năng giết người không chớp mắt này mà lăn lộn trong giới xã hội đen thì đã thành ông trùng rồi thật đáng tiếc sau khi thảo luận chi tiết xong với diệp dục t ừ thiếu phong ở lại thôn bắt phương ăn cơm trưa rồi đến phòng khám tìm quân t i ể u đã lâu không gặp t ừ thiếu phong rất nhớ cô ấy dường như quân t i ể u cũng cảm nhận được gì nên từ khi t ừ thiếu phong xuất hiện trong thôn cô đã tìm cớ ra ngoài tuần tra cùng đám lập h ạ trong một căn biệt thự nghỉ dưỡng t ô t ô và diệp g ụ c ngồi đối diện nhau cô vừa định hỏi chuyện bắn tỉa với tạ h ả o thế thì lý minh chi xuất hiện phía sau còn có cắt bát thiên trông rất lo lắng sao thế ba t ô t ô còn chưa kịp bỏ đôi đũa trên tay xuống mồm đang n g a i cơm hôm nay từ thiếu phong đến ăn cùng nên cô ăn chậm hơn bình thường t ô t ô không được rồi tiểu tư và mai t h ắ n g n a m đánh nhau xin lỗi tô tô cô chủ nhà chúng tôi lên cơn đúng lúc trong phòng giặt đồ không ai khuyên căn được giờ phải làm sao lý minh chi và c á t bát thiên người trước người sau lên tiếng tô tô nhìn diệp dục sau đó lại n h ễ m ẩ y nhìn c á t bát thiên cô chủ cao ngạo mười năm tay không làm việc của các anh sao hôm nay lại đánh nhau với mai tháng n a m chuyện này chuyện này c á t bát thiên lung túng xấu hổ cúi đầu lý minh chi mau m ồ m mau miệng thế này tô tô cô kiểu tư cảm thấy xông thế này không được rõ ràng cô ta đang thuê nhà ở thôn bát phương thế là cô ta mang đồ đến chỗ mai tháng năm giặt còn dặn dò rằng đồ này là đồ thiết kế có tiếng trị giá mấy chục nghìn nhân dân tệ đòi mai tháng năm phải giặt tay không không tôi không đưa cho phòng giặt như thế xin lỗi cắt bắt thiên đỏ bừng mặt sáng ra t i ể u tư muốn đem đồ đi giặt nhưng khi ra cửa cắt bắt thiên cảm thấy mình không có mặt mũi nào mà truyền đạt lại như vậy cho mai t h ắ n g n a m dù sao trong thời đại này đòi người ta giặt đồ cho mình mà không được lợi ích nào còn theo ca giá trị đắt đỏ phải giặt tay sao được cô ta coi mai t h ắ n g n a m là người giúp việc rồi còn gì hậu quả là cắt bắt thiên không nói gì mai t h ắ n g n a m bỏ đống đồ hiệu đó vào máy giặt hết cả nghĩ cũng biết quần áo mùa hè của t i ể u tư có chất vải mỏng manh mềm mại được t h e o không ít đ á quý máy giặt quay vài lần là vải rách và đá rơi rụng hết khi thấy đám quần áo rách dưới đang phơi ngoài sân tiểu tư liếc nhìn là nổi giận đùng đùng dẫn mấy hộ vệ dị năng giả đến tận phòng giặt để đòi mấy kẻ hầu hạ mặt dạy này phải bồi thường mai thắng nam có dễ bắt nạt không đừng nói là sau mặt thế trước mặt thế thì cô ta cũng không chịu thiệt trước một cô chủ h ó n nghèo chưa từng trải đời đâu mai thắng nam chỉ cần đánh mắt là lướt vuốt ve mấy anh bảo tiêu vài cái còn ẻn hỏi thưa thì mấy anh đàn ông này đều nhũn như con chi chi trước tiên mai thắng nam lấy mất chỗ rửa của k i ể u tư sau đó s ắ n tay á o đối phó với cô ta hai câu không hợp nhau là mai thắng nam bạt hai k i ể u tư hai cái nên k i ể u tư điên lên như con gà t r ọ i cô ta cảm thấy dị năng giả như tô tô còn bị mình k i n h thường mai thắng nam có là gì loại buôn phấn bán hương cũng đòi ra tay với cô ta cô ta bước lên xé áo mai thắng nam vì thế chuyện bé sẽ ra to tô tô ăn nốt nửa bát cơm rồi nhìn cắt bát thiên nói với lý minh chi ồn ào cái gì không phải thai nạn chết người thì kệ họ đánh nhau chút chuyện nhỏ này cũng phải vội vội vàng vàng đến tìm cô xem ra thôn bát phương chả có chuyện gì lớn nhỉ dứt lời tô tô vịn tay lý minh chi đứng dậy đi về phía cổng biệt thự lý minh chi theo sau đỡ tô tô bước xuống cầu thang cô chỉ đi hóng hớt thôi Tô、tâu ô nghiêng đầu liếc nhìn bộ đồng phục y di tá trên người lý minh chi cô biết tính lý minh chi bình thường cô ấy ghét kiều tư nhất giờ kiều tư gây sự với mai tháng n a m lý minh chi còn bỏ cả công việc để chạy đến đây báo cáo với t ô t ô rõ ràng là muốn h ó n g hớt mà lý minh chi mím môi cười không thừa nhận cũng không phủ nhận theo t ô t ô ra khỏi biệt thự lúc chiều tà t ô t ô đã làm xét nghiệm ở phòng khám giờ cô sắp sinh luôn phải kiểm tra một tuần một lần nghe trạc thế g a i và mấy cô y tá luân phiên nhắc nhở lại nghĩ đến tin tiểu tư và mai tháng n a m tô tô cảm thấy chuyện không thể cản được nữa rồi có người nói do bình thường tiểu tư ăn uống không ngon miệng dù đứa con trai mới sinh đã được sơn trang bắt phương n u ô i cô ta chưa từng thăm con nhưng tâm tình cô ta không khá hơn chút nào cô ta k i ê n ăn động chút là không chịu ăn cơm nên người n g ợ m gầy gò gió thổi là bay khi đánh nhau với mai tháng năm đương nhiên là mai tháng năm tháng tiểu tư ôm mặt khóc lóc gào thét với sở hiên hôm nay sở hiên vừa đến định nghỉ ngơi vài ngày trong thôn bát phương rồi quay lại biển giòi săn tinh hoạch thì bị tiểu tư đến tìm đòi sở hiên xử lý mấy người trong phòng giặt nhưng phòng giặt này không phải của mai tháng năm mà là của t ô t ô sở hiên khó khăn lắm mới thiết lập được quan hệ giao dịch song phương tốt đẹp với t ô t ô đương nhiên không muốn gây sự với phòng giặt này tiểu tư khóc lóc trong phòng sở hiên tận ba tiếng đồng hồ khiến hắn đành phải đi tìm t ô t ô hiếu tư không thắng được mai thắng nam nên đi tìm sở hiên sở hiên lại tìm t ô t ô t ô t ô không muốn quản chuyện này nên gọi lý tiểu vũ và trạc thế giai cùng dọn dẹp vội vàng lên xe diệp g ụ c rồi chạy khỏi thôn bắt phương chẳng khác gì chạy nạn chương 275, t h ờ i mạt thế công bằng bọn họ đã thống nhất là hợp tác với tạ hào thế nên nhóm tô diệp phái tay súng bắn tỉa đến đó trong mười tám lính đặc công dị năng diệp dục là người toàn năng nhất dị năng giả bắn tỉa không phải chuyện đùa vì vậy anh là lựa chọn tốt nhất tranh thủ trời chưa tối diệp dục ra khỏi thôn bát phương anh cần đến điểm phục kích sớm để sắp xếp vị trí đặt súng tạ hào thế đã khoanh vùng cho diệp dục cứ tìm một tòa nhà cao tầng quanh khu vực của tạ hào thế để ra tay là được diệp dục không muốn đưa tô tô đến nơi phục kích ở đó chỉ toàn là giỏi hơn nữa giờ bụng Tô tô đã lớn lắm rồi anh cảm thấy rất đáng lo có điều giờ thôn bát phương đang bị kiểu tư và mai tháng nam làm loạn tô tô không muốn đứng giữa bọn họ nên đành đi theo để tránh lại nói cái cô tô tô này nhé thật ra cô không phải người an phận thời gian qua cô sống ở thôn bát phương quá yên ổn rồi bảo cô sống như thế dăm bữa nửa tháng thì được nhưng giờ đã mấy tháng liền cô cảm thấy chán ngán một ngạt nếu không được ra ngoài tô tô nghĩ mình sẽ bị trầm cảm trước sinh mất diệp dục nghĩ đến chuyện trong thôn bát phương có nhiều gián điệp dù đã bị mai tháng năm chỉ điểm nhưng nếu có kẻ định tranh thủ cơ hội dở trò với tô tô thì không chắc họ sẽ kịp ngăn chặn anh cảm thấy để tô tô ở đâu cũng không an toàn bằng ở bên cạnh mình vì thế diệp dục lái xe đưa cả tô tô chắc thế g a i và lý tiểu vũ ra ngoài từ thiếu phong vẫn nhớ quân t i ể u định chờ quân t i ể u quay về thì sẽ uống rượu trò chuyện hôm sau mới phải trở về chỗ tạ hào thế nên hôm nay anh ở lại thôn bắc phương trả anh bị một trăm tinh hoạch tiền thuê một căn biệt thự ở diệp dục để lại mười ba người trong đội canh giữ thôn bắc phương bốn người cố định vẫn theo dõi đồng đội trong khu an toàn bản thân anh tự dẫn ba người phụ nữ đến sát khu an toàn đi dọc theo đường quốc lộ rồi tìm kiếm khu vực được tạ hào thế khoanh vùng đèn xe dọi sáng cả con đường phía trước xe cộ xếp bừa bãi trên phố thỉnh thoảng có một hai con g i ỏ m b i lắc lư đi lại nhưng diệp dục chỉ lách qua mà không g i ế t anh muốn tranh thủ thời gian không xuống xe đánh g i ỏ m bi lấy tinh hoạch biển g ò i đã bao vây ngoài khu an toàn rộng lớn kia đến vài dặm diệp dục dẫn mọi người đi theo con đường tô tô chưa từng biết đến anh cố gắng tránh những nơi có nhiều g ò i nhất chọn đường bằng p h ẳ n g ít sóc này để đi qua hai tiếng đồng hồ bọn họ mới đến được phạm vi tương thành dưới ánh đèn đường tô tô nhìn đống g i ỏ m bi đu đưa đã lâu rồi cô không thấy nhiều g i ỏ m bi như vậy thật nhung nhớ mọi người ở lại đây tôi xuống xe diệp g ụ c từ từ dừng lại rồi mở cửa xuống xe anh rút điếu thuốc trong túi quần ngậm vào mồm jacob sau lấy khẩu súng ngắm đeo lên lưng rồi giơ hai tay tạo hai quả cầu lửa ném về phía mặt đường hai quả cầu bay vèo vèo về phía đám giòm bi đẳng cấp dị năng của anh xưa nay luôn tương xứng với toto đôi khi toto đi đường tắt nên dị năng của cô thăng cấp nhanh hơn một chút khả năng tải năng lượng của cơ thể cũng cao hơn nhưng diệp dục là kẻ đánh thật thắng thật trong mặt thế anh không đi đường tắt không hiểu cách tu luyện tinh phách thậm chí không biết tinh phách ở đâu nhưng chỉ cần ra ngoài vài ngày dị năng của anh lại tăng lên mấy phần độ thuần thục khi sử dụng dị năng phụ thuộc vào sự rèn luyện thân thể có tải được bao nhiêu năng lượng cũng vô dụng chỉ sau ba ngày không đánh đấm là sẽ l ụ ộ nghề tô tâu ngày ngày tu luyện tinh phách tại nhà dưỡng thai sống qua ngày dù trước m ặ thế t đã lăn lộn mười hai năm giờ cô cũng hơi l ò n g nóng thời m ặ thế t công bằng nó không thương hại kẻ nào kể cả tô tô bụng mang dạ chửa vì thế dưới ánh đèn đường tô tô mở cửa xe đi ra đám g i ọ m bị đông đúc chen c h ú c lấp kín cả một mặt đường rộng rãi tô tô quay vào ngay chắc thế d a i ngồi ghế sau vội vàng ngó ra ngoài nhìn tô tô mặc váy bầu màu xanh chỉ đi giày vải bên ngoài n h ớ ăn ngon bụng tô tô lớn hơn phụ nữ có thai khắc trong mạt thế một chút đôi khi trạc thế giai nhìn tô tô đứng chỉ sợ cô không chịu được cái bụng nặng mà ngã ra đất tô tô quay lại cười với trạc thế giai khẽ vây tay bốn người nước xuất hiện mỗi người nước cầm một cây đ a o băng vung vẩy chúng chạy lấy đ à n h a răng trận mắt giơ đ a o như bốn tên đồ tể giết người không c h ư ớ c mắt xông vào phía đám giòng bi diệp g ụ c thấy thế quay đầu trận mắt nhìn Tô tô Tựa như đang như hỏi xem cô đã hứa ngoan gì ngoan nào. Cô nói Cô cô sẽ tỏ h anh, không chạy không nhảy không nhào lột, coi cái bụng mình quan trọng nhất. Nhưng chạy nhảy nhào e o coi sau quan đâu. lộn, bụng trọng cũng lộn tô tô cũng có chạy, có nhảy, có nhào đâu. Cô giờ cái có có có t vẻ vô tội nhún vai nhìn diệp d i ụ c ngó vào trong xe nói với lý tiểu vũ cẩn thận chút nhé mấy con g i ỏ m b ì này ghê gớm hơn mấy con phổ thông vài tháng trước có thể có vài con đã tiến hóa đấy tôi sẽ cẩn thận lý tiểu vũ vẫn mặc quần yếm trắng tay cầm đao của thầy bói thanh đao này nhẹ lại s ắ c bén rất phù hợp với lý tiểu vũ chuyến đi lần này lý tiểu vũ đã chủ động năn nỉ tô tô vì không muốn tách rời xã hội sau khi tiến hóa phải rèn luyện một chút mà nói thật ra cô cũng cảm thấy mất mặt tiến hóa dài như vậy mà lại thành mùi hương kích dục với đôi cánh bướm nhiều màu chẳng biết có tác dụng gì cho đời tô tô cũng bảo chưa từng thấy dị năng kỳ lạ như thế bao giờ nên không biết tác dụng nhưng tô tô bảo trời sinh công bằng vạn vật tương sinh tương khắc chắc chắn dị năng của lý tiểu vũ sẽ không thừa thãi một ngày nào đó nó sẽ phát huy tác dụng vì vậy giờ lý tiểu vũ phải tự tìm tòi lý tiểu vũ nhỏ bé cầm thanh đao mỏng xuống xe đi theo bốn người nước của tô tô diệp g ụ c vỗ b u n g sau xe nói với trạc thế giai bác sĩ trạc trong chiếc xe này có đồ dùng cho nhiều ngày tới cô lái xe theo bọn tôi nhé t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu cháu cũng đừng ăn quá nhiều được không thành vấn đề lý tiểu vũ nói xong liền xuống xe trực tiếp đi vòng qua đầu xe diệp g ụ c vòng tay ra sau rút ra hai con dao găm x à i bước về phía trước lửa cháy đùng đùng trên thân dao cả người anh tỏa ra một luồng nhiệt lớn tạo thành vòng hào quang trói sáng anh đi theo sau lý tiểu vũ nhảy vào giết đám giòng bi t ô tô cũng đi về phía trước nhưng cô đi rất chậm bụng cô bây giờ khá lớn đi lại khá bất tiện đi chậm rãi coi như đi dạo chắc thế dai lái xe đi theo phía sau cô đi được một lát toto cảm thấy hơi mỏi chân liền lên xe ngồi vào ghế phụ nghỉ ngơi một lát bốn người nước của cô vẫn đang ở phía trước sông pha g i ế t g i ò m bị mở đường toto liên tục sử dụng dị năng điều khiển chúng bốn người nước g i ế t g i ò m bị xong chân tay vẫn rất sạch sẽ móc lấy tinh hạch và giải quyết nốt những việc còn lại ôi cái bụng này càng ngày càng lớn đi được hai bước đã thở dốc rồi t ô t ô ngồi trên ghế phụ ra sức hít thở cô hạ ghế nằm ngả bằng rồi nằm xuống nghiêng người nghỉ ngơi mới cảm thấy khá hơn một chút chắc thế g a i vừa lái xe nhìn chằm chằm về phía trước vừa đưa tay vớt ve bụng của t ô t ô mỉm cười nói thế cô đã sớm bảo cháu đừng đi lại vất vả nữa cháu cho rằng bây giờ cháu vẫn giống như hai ba tháng trước chắc bụng to như vậy khẽ cử động đã khiến cháu mệt rồi vâng kiếp trước khi tô tô mang thai tiểu h ái cũng như vậy thật khi đó cô ăn quá ít không có đủ dinh dưỡng mang thai hơn bảy tháng mà bụng vẫn còn bé hơn bây giờ một chút đi bộ cũng không thở dốc như vậy nhưng kiếp trước chân cô thường bị trót rút nhiều lúc cô còn muốn chặt chân mình đi cho xong kiếp này tiểu h ái lớn lên trong bụng cô to hơn kiếp trước một chút chèn ép lục phụ ngũ tạng của cô khiến cho cô chỉ hơi một chút là thở dốc nhưng may mà chân không bị trốn rút điều này khiến cho tô tô cảm thấy khá tốt cháu cũng đừng ăn quá nhiều chắc thế dai hơi nghiêng đầu vừa lái xe chầm chậm vừa liếc nhìn tô tô cô sợ thấy xương trậu của cháu không to cái thai lại nặng hơn bốn cân như thế rất khó đẻ thường điều kiện bây giờ đương nhiên có thể đẻ thường thì cố đẻ thường cho nên ngày thường cháu cũng nên kiểm soát ăn uống sở thích này cháu làm sao mà kiểm soát được chứ tô tô cũng khổ sở đừng thấy cô thân hình nhỏ nhắn bây giờ cô ăn hết cả một bát tô cơm chưa đầy hai tiếng lại cảm thấy đói bảo cô kiểm soát ăn uống cả người cô sẽ không có sức lực loạn nhịp tim hơi giống như mười đời không được ăn một bữa no vậy trời trạc thế dai nhìn bộ dạng của tô tô thở dài thường thượng bấm ngón tay đang nắm vô lăng tính toán thời gian rồi lại nói sắp được tám tháng rồi Từ một thực thể tiểu ngày đơn dinh dưỡng,、cháu、không thể để tiểu gái lớn quá nhanh, nhưng gái mai, cô cho cháu cháu sẽ lập quá để vâng ẫ n cung cấp đủ dinh dưỡng mà con bé cần. Để có thể đẻ thường, cháu phải cố gắng kiên trì hai tháng phải cấp phải thể cháu cuối. có cố đủ Để đẻ mà bé trì v vừa nghe trạc thế giai nói sẽ lập cho mình một thực đơn dinh dưỡng tô tô liền có cảm giác khỏe vải cô từng thấy thực đơn dinh dưỡng mà nhóm bác sĩ y tá lập ra cho r u ệ r u ệ và các thai phụ buổi sáng ăn bao nhiêu răm m ì sợi hai tiếng sau cùng lắm cho uống một cốc sữa bò buổi trưa ăn cơm với một bát canh gà đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt lượng thịt hấp thụ cả ngày chỉ được ăn một miếng thịt nhỏ hai tiếng sau bữa t r ư a cho ăn vài cái bánh quy buổi tối không được ăn thịt ăn cơm với rau xanh cùng lắm là thêm một bát canh gà hai tiếng sau khi ăn tối thì uống thêm một cốc sữa bò lượng thức ăn hấp thụ cả ngày tính ra còn không bằng một bữa ăn của toto nhưng trạng thế g a i nói rất đúng bây giờ là mặt thế cho dù có đầy đủ các thiết bị y, y tế nhưng có thể đẻ thường thì phải cố gắng đẻ thường như vậy tỷ lệ nhiễm vi rút mặt thế của mẹ và bé sẽ ít hơn rất nhiều hơn nữa thai phụ đẻ thường cũng sẽ hồi phục rất nhanh sinh xong đã có thể đi lại nước đ ọ n g trong phổi của đứa trẻ sinh thường cũng sẽ bị ép ra ngoài trong quá trình sinh cực kỳ có lợi cho đứa bé khi hai người thảo luận về vấn đề đẻ thường số lượng dỏm bi phía trước đã dần dần ít đi rất nhanh bốn người nước lý tiểu vũ và diệp dục đã xử lý tương đối con đường phía trước trời bắt đầu sầm tối diệp dục quay lại lại xe đi được một đoạn liền tìm một tòa nhà tối nay nghỉ ngơi tạm ở đó chỗ này cách khu an toàn lúc trước lã ấn xây dựng khoảng một giờ đi đường những tòa nhà cao tầng san sát nhau còn có rất nhiều cửa hàng và con trà trước mặt thế ở đây là một con phố bán t r à toàn bộ giao dịch buôn bán t r à của tương thành đều diễn ra ở đây cha tô rất thích t r à lúc rảnh rỗi ông thường tự pha cho mình một tấm t r à nằm trên ghế bập bênh chợp mắt ông gọi đó là thời gian nhàn nhã thoải mái nhất của đời người đợi diệp g ụ c đỗ xe hẳn nhân lúc anh lấy lều vải từ trong cốp xe ra tô tô gọi lý tiểu vũ và trạc thế dai đi vào một con t r à khu vực này ban đầu bị lạ ấn quy hoạch vào trong phạm vi khu an toàn cho nên đã bị người của tạ hào thế dọn dẹp một lần siêu thị nhỏ gần đó đã trống rỗng không tìm được bất kỳ đồ vật gì bởi vì là mặt thế con người uống nước còn khó khăn càng đừng nói đến có lòng rảnh rỗi thưởng thức trà vì thế quán trà này vẫn giữ nguyên như cũ không có dấu tích người đặt chân đến nơi này thuộc phạm vi tạ hào thế đánh dấu cho diệp dục để tấn công lạ ấn diệp dục đi một vòng xung quanh anh còn tưởng trong khu vực này sẽ có rất nhiều dòi bọ thật không ngờ lại không thấy một con nào hết như vậy dễ dàng cho anh rất nhiều tô tô định lấy một ít trà cho cha tô bởi vì ba người không hiểu gì về trà cho nên tùy tiện chuyển mấy thùng để vào trong cốp xe của diệp dục nhiều hơn nữa xe của anh không chứa được trong lúc ba người tô tô đang chuyển trà diệp dục đã đeo ba lô hành quân và lều vải vào trong tòa cao ốc mà anh chọn vốn dĩ anh nghĩ mình vào trong đó giết hết đám g i ỏ m bi còn sót lại đã kết quả diệp dục phát hiện tạ hào thế làm việc rất sạch sẽ gọn gàng ngay cả g i ỏ m bi xung quanh cao ốc cũng bị anh ta xử lý hết rồi vừa vặn lại giúp diệp dục đỡ đi một việc đây là một tòa cao ốc thương mại tầng một là khu vực bán hàng tầng hai là dạp chiếu phim tư nhân từ tầng ba trở đi cho các công ty nhỏ thuê văn phòng và các lớp đào tạo diệp dục liền chọn cho bốn người ngủ ở tầng hai đợi ba người tô tô đi lên đến tầng hai thì trời đã tối mịt khu vực lần này bọn họ tiến vào lại thuộc khu vực nội thành cũ đèn đường đều là đèn điện cũ chương 277, ánh trăng ảm đạm thính ra đã mạc thế được hơn nửa năm điện đã bị cắt từ lâu trừ những đoạn đường dùng đèn thái dương năng hoặc đèn chạy bằng năng lượng gió ra cả khu vực nội thành này đều tối đen như mực may mà diệp dục là dị năng giả hệ hỏa anh lại chuẩn bị rất đầy đủ sau khi đón tô tô vào dạp chiếu phim tư nhân anh liền phát cho trạc thế giai và lý tiểu vũ một cây nến sau khi châm nến anh chỉ vào căn phòng phía sau hai người nói căn phòng này tôi đã kiểm tra rồi không có vấn đề gì tối nay hai người ngủ ở đó đi dạp chiếu phim tư nhân mà đương nhiên cực kỳ thoải mái thiện nghi căn phòng diệp dục chọn cho trạc thế giai và lý tiểu vũ bên trong còn có đệm nước nếu như có điện sẽ rất rung lắc tôi tô tò mò chạy vào trong xem có lẽ do gu thẩm mỹ của diệp dục và con gái rất khác nhau anh chỉ cho rằng con gái có lẽ đều thích phòng màu hồng không hề cảm thấy cách bài trí bên trong căn phòng rất mờ ám gối hình trái tim màu đỏ cộng thêm đệm nước sẽ rung lắc bảo trạc thế giai và lý tiểu vũ ngủ trong đó diệp dục tự cho rằng đó là cách anh chăm sóc phái nữ lý tiểu vũ và trạc thế giai đứng bên ngoài cửa thường người ra nhìn cách trang trí trong căn phòng màu hồng hai người đưa mắt nhìn nhau im lặng đi vào trong phòng không phải bọn họ không muốn nói gì mà là họ không nói l ê lời căn phòng diệp dục chọn cho tô tô bình thường hơn nhiều cả phòng được trang trí theo phong cách hang động thời kỳ đồ đá dương lớn mềm mại cũng không có thêm chức năng rung lắc còn được trải thêm một tấm thảm lông bây giờ là mùa hè may m à tô tô là điều hòa di động nếu không thì nhìn thấy tấm thảm dày như vậy chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy nóng nực cô cũng nhận lấy một cây nến diệp dục phát cho trong ánh lửa yếu ớt toto hai tay cầm cây nến ngồi xuống thảm nhìn vào màn hình lớn màu trắng phía trước hỏi diệp dục đang ở góc thu dọn súng bắn tỉa thế tối nay anh ngủ đâu tôi đi vòng quanh xem xét địa hình nhân tiện xem xung quanh có an toàn không dưới ánh nến yếu ớt diệp dục trang bị đầy đủ vũ trang đứng dậy đi đến trước mặt toto túi người hai tay chống bên cạnh người cô t ô i xuống hôn lên môi cô nóng bỏng đến mức khiến tô tô tránh về sau c a o mày nhìn anh hỏi anh vẫn chưa nói cho tôi biết tạ hào thế bảo anh khi nào hành động lúc ra ngoài bởi vì tô tô nhất quyết yêu cầu ra ngoài cho thoải mái nên chưa kịp hỏi diệp d ụ c những vấn đề này giờ thấy diệp d ụ c cầm súng bắn tỉa trong tay cô mới nhớ ra để hỏi cô tránh anh lại áp sát đến hôn thật sâu lên môi cô rồi mới cười hì hì nói lát nữa quay về tôi sẽ nói cho em biết nhìn bộ dạng của anh chẳng lẽ chính là tối nay tô tô cúi đầu chạm vào đôi môi ẩm ức của mình không nói chuyện cô lại ngẩng đều lên nhìn diệp dục xoay người sách lề vải ra ngoài kẽ gọi diệp dục đang sắp đi ra khỏi cửa cẩn thận đừng để mình bị lộ yên tâm đi diệp dục không quay đầu lại khoác lều vải tay cầm súng bắn tỉa đưa tay đóng cửa phòng cho tô tô thực ra con người diệp dục bình thường giống như một t i ế n ốc đối với chuyện tình cảm nam nữ và kiến thức đời thường anh không hiểu cũng không giỏi nhưng nói đến hành quân đánh t r ư ợ ám sát đánh lén thì anh tinh thông hơn tô tô rất nhiều đó là những thứ anh được rèn luyện giống như bây giờ trước khi tiến hành đánh lén nhìn anh dẫn theo ba cô gái nhẹ nhàng giống như đi du lịch thật ra những lo lắng toan tính bên trong e rằng chỉ có một mình diệp d ụ biết t ô tâu ngồi trong căn phòng u tối chỉ có ánh nến hư u hát nhìn trăng sáng bên ngoài cửa sổ có lẽ là do tâm lý cô luôn cảm thấy tối nay mặt trăng trên trời tỏa ra ánh sáng ảm đạm ánh trăng ảm đạm chiếu khắp mặt đất bên dưới g i ạ p chiếu phim tư nhân trên một con đường không rộng xe cộ đấu ngổn ngang khói nghi ngút buốc lên từ trên xe dưới ánh trăng không gian yên tĩnh đến đáng sợ giống như một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy trong lòng tô tô có dự cảm không lành cô nằm trên giường thổi tắt đến đợi diệp g ụ c quay về trong bóng tối lúc cô mơ màng ủ trên bầu trời đêm đen kịt một con chim bông từ đầu vô cánh bay tới bay mấy vòng quanh khu vực này trong bóng đêm tính m ị c h tô tô đột nhiên mở to hai mắt ánh mắt sắp bén trong không gian yên tĩnh như vậy lấy đâu ra chim chứ nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ cô nhẹ nhàng đứng dậy ướn bụng đi chân trần đến bên cửa sổ qua rèm che cửa sổ nhìn ra bên ngoài đó là một con chim biến dị màu đỏ tươi hơi giống chim sơn ca nhưng đôi rất dài giống như bay vòng quanh để quan sát sau đó nó c h ậ m chậm bay đi xa rồi lại đến một khu phố khác xem xét trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ tô tô ớn bụng một cục nhỏ khẽ nhô lên chuyển động trên da bụng cô giống như tiểu h ã i đang kháng nghị mẹ rõ ràng là giờ ngủ còn thức dậy đi lại làm gì tô, tô cúi đầu đưa tay vuốt ve an ủi cái cục nhỏ đang n ô lên dưới lớp vải không để ý tiểu ái đang làm ầm ĩ trong bụng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào mấy tòa nhà cao ốc ở bãi đất trống xung quanh đột nhiên cô phát hiện khi diệp dục muốn ẩ n mình sóng năng lượng của anh che giấu rất tốt ngay cả cô cũng không biết anh trốn ở đâu tiếp theo tô tô đứng tựa bên cửa sổ quan sát bên ngoài qua kẽ hở cô đợi rất lâu cũng không có bất kỳ động tĩnh nào truyền đến giống như con chim vừa mới bay qua kia thực sự chỉ là một con chim dự năng bình thường tình cơ bay ngang qua mà thôi câu ngáp một cái đi về bên giường định nằm xuống ngủ tiếp thì lại nghe thấy tiếng cánh chim v ỗ phành phạch lần này không phải là con chim sơn ca dị năng lúc trước mà là con chim ưng của l ạ ấn đến rồi t ô tô lập tức tỉnh táo chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào cô không còn buồn ngủ nữa đứng đậy đi đến bên cửa sổ giơ cô tay lên nhìn đồng hồ đeo tay đã là ba giờ sáng những chấm nhỏ màu xanh trên mặt đồng hồ liên tục nhấp nháy loại truyền đạt nào đó mà tô tô không hiểu đang thảo luận sôi nổi trên đồng hồ của cô đột nhiên cửa phòng cô bị vặn mở ra tô tô hoảng hốt vẻ mặt như thể chỉ sợ gặp ma chỉ thấy cửa phòng cô càng lúc càng được mở rộng vừa vặn bên cửa phòng treo một bức tốt sờ tơ phim the dìm tô tô vừa nhìn khe hở ở cửa vừa nhìn vào bức ảnh đang định phóng nước ra sau cánh cửa cho kẻ kia ướt nhẹp thì diệp dục thò đầu vào chương 278, dự cảm không lành anh đang đóng phim trình tham à. tô tô c h ừ n g mắt nhìn diệp dục đang ngớ ngác có lẽ anh không thấy cô ở trên giường đang đi tìm cô nhưng đột nhiên nghe thấy cô đứng bên cửa sổ nói chuyện cho nên anh mới đẩy cửa to một chút anh v ô ngực thở phào một hơi nói với tô tô làm anh hết hồn anh còn tưởng em bị mất tích h tôi tô lường diệp dục đi đến ngồi xuống mép giường ngẩng đầu nhìn anh đang đi tới không phải lạ ơn sắp đến rồi sao sao anh còn rảnh đến nhìn tôi sắp đến rồi nhưng tạm thời sẽ không đến diệp dục đi đến bên cạnh t ô tôi túi người đưa tay xoa bụng cô vẻ mặt đau lòng anh không yên tâm hai mẹ con em đến thăm hai người đã lát nữa anh đi làm việc trước khi anh quay về em dặn dò bác sĩ c h ặ n và lý tiểu vũ không được ra ngoài c ũ n g không được mở đèn không được nói chuyện quá to được tô tô gật đầu trên trời có con chim đang quan sát nhất cử nhất động trên mặt đất chỉ cần một biến động nhỏ chưa biết chừng la ấn sẽ không đi con đường này nữa đến lúc đó không phải toàn bộ bố trí của diệp dục sẽ bị phá hủy ngay cả phía bên tạ hào thế cũng sẽ bị đánh rắn động cỏ ngày mai sau khi chuyện đã xong sợ rằng chúng ta còn phải lái xe quay về trong bóng tối diệp dục cố gắng đẻ thấp giọng nói có cảm giác khá buồn phiền nói với toto vốn di anh nghĩ chúng ta đi máy bay vận tải chở thịt để quay về để cho em và con gái anh cũng thử cảm giác ngồi máy bay vận tải nhưng giờ máy bay hết dầu hỏa rồi hả thế phải làm sao đốt xăng đi toto cố ý tỏ ra đáng yêu muốn giảm bớt dự cảm không lành trong lòng cô không biết phải nói với diệp dục thế nào nhưng luôn cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn h ủ máy bay không thể dùng xăng diệp g ụ c cười trong bóng tối anh đưa tay sờ đầu cô lúc này lại cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu chỉ thấy cô không nói chuyện cũng không đẩy tay anh ra giống như lúc trước trái tim sắt đá của diệp g ụ c đột nhiên tan chảy đến mơ hồ anh rút bàn tay đang xoa đầu tô tô về hai tay đặt lên bụng cô túi đầu k h ẽ hôn lên tiểu ái qua lớp áo và d a bụng vẻ mặt dịu dàng k h ẽ nói ngồi xe thì ngồi xe cha lái xe rất chắc đúng không con ngoan ngoan đừng làm loạn cha đi làm việc làm xong sẽ về ngủ với con ngủ tố tô, tô nhìn người đàn ông trưởng thành thân hình cường tráng lại nói ra lời ấ u trĩ như vậy liền không nhịn được phì cười tiểu hãi rất nghe lời diệp dục lập tức nằm im trong bụng cô vốn dĩ bởi vì tố tô, tô không ngủ cô bé có ý định quậy phá mẹ lúc này lại ngoan ngoan giống như chú thỏ con yên t ĩ n h đợi cha về ngủ cùng anh đi đi đừng lo cho hai mẹ con tôi tôi có năng lực tự bảo vệ mình t ô Tô đuổi diệp dục đi chỉ sợ anh dài dòng lã ấn không biết lúc nào sẽ đến cô liền đẩy diệp dục ra khỏi cửa còn mình nằm xuống ngủ nếu diệp dục đã không cho cô thắp sáng không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì không ngủ thì có thể làm gì cô yên tâm ngủ câu ngủ chập trần được một vài tiếng thì trời tờ mờ sáng t ô Tô lại tỉnh dậy đi go cửa phòng trạc thế giai và lý tiểu vũ nói chuyện với hai người hôm nay cố gắng không phát ra tiếng động không được xuống lầu làm gì trên bãi đất trống bên ngoài dạp chiếu phim tư nhân có một chiếc xe đang đi tới chắc thế g a i và lý tiểu vũ vẫn ngồi trên chiếc đệm nước có chức năng rung lắc vẻ mặt ngơ ngác vừa v ớ i ngủ dậy tô tô thì vội vàng quay về phòng mình kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài qua kẽ hở một chiếc xe của người sống sót giống như vừa mới thoát ra từ biển dòm bi trên thân xe vẫn còn xác của rất nhiều con d ò i trăng xóa sắc của chúng rơi đầy đường khi xe lao vụn v ụ n chiếc xe đó chạy rất nhanh căn bản không biết ai ngồi trong xe trước mắt một cái đã đi qua bãi đất trông đến một con phố khác một lúc sau có vài con g i ọ m bị từ một khu phố khác lững thững đi đến chúng vật vờ không có mục đích phía sau toto lý tiểu vũ đã thu dọn ổn thỏa lấy một cái bánh màn thầu to đưa cho toto bánh màn thầu này là mẹ tô làm bằng bột tích t r ữ ở trong nhà một hộ dân toto có z o m bi e chúng ta có phải giết chết chúng không lý tiểu vũ hỏi không cần tô tô liếc nhìn lý tiểu vũ một lần nữa căn dặn đ ừ n g động vào cái gì hết cậu đi khóa cửa dạp chiếu phim đi được lý tiểu vũ liền gật đầu cắn một miếng màn thầu trong miệng đi khóa cửa khoảng mười phút sau chiếc xe kia lại quay lại dẫn dụ một đám z o m bi e đến lý tiểu vũ khóa cửa xong quay lại học theo tô tô nhìn qua kẽ hở khó hiểu khẽ hỏi t ô tô chiếc xe kia muốn làm gì có lẽ đang bố trí hiện trường t ô tô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó sau khi dẫn một đám dòm bi quay lại nó lại đi đến nơi khác t ô tô nói với lý tiểu vũ lạ ớn bắt người thân của tạ hào thế để uy hiếp anh ta làm việc cho hắn chắc chắn là muốn bắt anh ta mở đường cho hắn như vậy mới thuận lợi cho hắn thoát khởi biển r ồ i mà tạ hào thế muốn dụ lạ ớn ra ngoài chắc chắn không dễ dàng như vậy lã ấn cầm quân bao nhiêu năm đâu thể dễ dàng lộ diện như vậy hắn muốn người của tạ hào thế dọn đường phía trước cho hắn để tiện cho hắn rút lui đợi rút đến nơi an toàn lã ấn sẽ giống như một con hổ được thả về rừng có lẽ sẽ khiến tạ hào thế không tìm được tung tích của hắn mà chiếc xe đó đi khắp nơi dẫn dụ zombie có lẽ là muốn chặn lã ấn ở đây để tiện cho diệp g ụ c ra tay đ á n h lén thô tô đoán như vậy cũng không biết có đúng hay không trong khoảnh khắc cô vừa nói nhỏ xong trong không gian ngoài tiếng rờ rờ còn có tiếng nghiền rầm rầm từ rất xa chuyển đến tô tô và lý tiểu vũ đứng hai bên cửa sổ nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài c ủ a sổ thì thấy một đoàn xe đang lao vun vút từ khúc của phía trước đến đi trên cùng là rất nhiều xe của người sống sót phía sau là hai chiếc xe dịp quân dụng tiếp theo là một chiếc xe thiết giáp sơn màu rằn di rồi đến mấy chiếc xe dịp quân dụng đi sau cùng là vài chiếc xe của người sống sót đi nối đuôi nhau thành một hàng rất dài bởi vì lũ dòm bi bị người dẫn dụ đến bên này lại nhiều người còn sống ngoài bên trong khu đất trống có rất nhiều dòm bi phía trước không xa cũng có không ít dòm bị đang lũ lượt kéo đến xe của người sống sót đi trên cùng liền dừng lại bắt đầu ra vẻ giết dòm bi nhưng chỉ là ra vẻ mà thôi thực ra bọn họ cũng không dùng hết sức chương hai trăm bảy mươi chín lệ mề có lẽ con chim tối qua lã ấn thả ra thăm dò thấy ở đây không có nhiều dòm bì như vậy cho nên khó khăn lắm bọn hắn mới thoát khỏi biển r i i chạy ra ngoài nhưng lại phát hiện con đường phía trước lại có rất nhiều dòm bì trong lòng lã ấn cảm thấy kỳ lạ chỉ thấy chiếc xe thiết giáp ở giữ a đoàn xe đ ỗ n g nhiên mở nắp xe màu xanh thấm ra một con chim sơn ca biến dị màu đỏ từ trong đó bay ra lao vút lên trời xanh đó chính là con chim tối qua tô tô nhìn thấy có lẽ l à ấn cũng phát hiện ra chuyện này có chút kỳ lạ muốn thả con chim kia đi thám thính tình hình t ô tô lo lắng thay diệp dục không biết anh có thấy con chim kia cản trở chuyện của mình mà bắn lén nó không ba nhưng có lẽ câu nghĩ nhiều rồi diệp dục hiểu các chiến thuật tác chiến hơn cô nhiều mặc cho con chim kia tự do bay lượn đi dò xét hoàn cảnh xung quanh anh cũng không hề có động tính gì một lúc sau t ô tô nhìn thấy thấy tạ thanh diễn thò đầu ra từ nóc xe thiết giáp hắn bị trói gô cổ chéo cánh tay ra sau lưng tóc dài ngang vai cũng không c ắ t bay loạn trong gió hắn thò đầu ra hét to với mấy chiếc xe của người sống sót ở phía trước anh sĩ quan chỉ huy bảo anh đừng dở trò nữa mau chóng để ông ấy rời đi anh cứu em anh đừng dở trò nữa tính mạng của mẹ và em đều nằm trong tay anh đấy ba trong chiếc xe dịp màu đen đi trên cùng tạ hào thế t ử trong bước ra đôi mắt sắc ben quay đầu lại nhìn tạ thanh diễn cười lạnh cất cao giọng nói sĩ quan chỉ huy tôi nói đưa ra ông ra khỏi biển r ồ i thì sẽ đưa ông ra bây giờ ông cũng ra ngoài rồi thả thím và em trai tôi ra trước đi tạ thanh diễn đứng trên xe thiết giáp im lặng trong phút chốc cơ thể run r u dậy khóc lóc nói anh xin anh rộng lòng giúp đỡ giúp sĩ quan chỉ huy xử lý sạch xe đám g dòm bị này trước đi ông ấy nói đừng cho rằng ông ấy không biết đám dòm bị này là do sáng nay anh phái người dẫn dụ đến chẳng qua là muốn ngăn cản ông ấy tiếp tục đi về phía trước anh anh đừng hại chúng em nữa mau bảo chiếc xe đi đầu đừng dẫn dụ dòm bị nữa cái tên tạ thanh diễn này ba tạ hào thế rõ ràng đang cứu hắn và mẹ hắn hắn lại nói anh đang hại họ chưa chắc tạ hào thế cứ để cho lã ơn áp giải tạ thanh diễn và mẹ tạ đi như ý muốn của lã ơn đã là tốt đây không phải là hại tạ hào thế và mẹ tạ ư ba tô tô ở phía sau cửa sổ lắc đầu chỉ cảm thấy kiếp này tạ hào thế c h ỉ e sẽ bị tạ thanh diễn và mẹ hắn liên lụy đến chết lại nhìn tạ hào thế mím chặt ngôi gương mặt anh tuấn nghiêm lại nhìn tạ thanh diễn đứng trên xe thiết giáp biểu cảm tức giận buồn bã lại không biết phải làm sao anh đang tự cứu mình cũng không có cách nào đưa ra quyết định tàn nhẫn tổn hại tính mạng của tạ thanh diễn và mẹ tạ được anh càng không cam tâm để lã ơn lấy họ ra để bắt bí mình vì vậy lần này cho dù tạ thanh diễn đoán hận anh cũng được không để ý đến anh cũng được anh nhất định phải cứu hai mẹ con họ ra đồng thời bắt lã ơn phải chết ở đây thấy tạ hào thế không hành động chỉ phái một số ít người đi chứ không có ý nào ra giết d ò n bi một cây súng cắm thẳng vào dưới cằm tạ thanh diễn đồng thời mẹ tạ cũng bị lôi đầu lên bà khóc lóc gọi tạ hào thế nói hào thế con đi đi con đi đi đừng quan tâm đến mẹ và em nữa lạ ấn hắn không phải là người nếu như con bị hắn ép buộc sẽ còn khổ hơn phi phi sống không bằng chết phi phi sao lại sống không bằng chết toto nhớ ra dị năng giả hệ một tên là phi phi kia hình như là một trong những người rất sùng bái tạ thanh diễn cuối cùng cô ta bị tạ thanh diễn bán cho lý ánh bây giờ đã rơi vào trong tay tay lạ ấn hắn dùng mọi cách khiến phi phi sống không bằng chết sau đó dường như những lời nói của mẹ tạ đã khiến lã ơn kích động cũng không biết hắn ở trong xe thiết giáp đã làm gì với tạ thanh diễn chỉ nghe thấy tạ thanh diễn la hét như giết lợn vừa la hét vừa gào lên với tạ hào thế bảo anh mở đường đừng có dở trò nữa anh không nghe thấy sao anh không nghe thấy sao anh nhất định phải làm nhất định phải chặn đường sĩ quan chỉ huy sao tôi đau khổ thế này Tất tại tại một tạo thành cả chủ chạy chức phải đều đều đau động đến phu quý, muốn lạ giờ, vinh anh, anh ba. ham hoa ba. hắn như nào không hắn bên ân quăn như khổ Bây vậy vì lẽ mà do ở sau cửa sổ tô tô cười chế dễ ước thấy vẻ mặt tạ h ả o thế lúc thì lạnh lùng cưng rắn lúc thì mềm yếu giống đang tức giận vì lời nói của tạ thanh diễn lại không nhẫn tâm thấy mẹ tạ gào khóc tô tô nhìn mất hết kiên nhẫn không biết cái gia đình họ tạ này rốt cuộc muốn lề mề đến lúc nào chỉ nghe thấy tạ hào thế lạnh lùng nói lạ ấn tôi đã tuân thủ giao ước đưa ông đến đây ông thả thím và em trai tôi ra hôm nay tôi và ông không còn liên quan gì nữa nếu ông vẫn muốn lấy họ để khống chế tôi thì hôm nay ông đừng hòng thoát khỏi đây tạ hào thế cũng có sự kiên định của mình hôm nay để lạ ấn đưa tạ thanh diễn và mẹ tạ đi thì từ đây về sau anh chỉ có thể trở thành tay sai của hắn cho nên dù thế nào tạ hào thế cũng nhất định phải bắt lã ấn thả hai mẹ con họ ra trước đã ở bên trong xe thiết giáp tạ thanh diễn vẫn kêu gào thảm thiết măng chửi tạ hào thế là loại táng tận lương tâm mẹ tạ không ngừng gào khóc luôn miệng bảo tạ hào thế đi đi mặc kệ mẹ con họ lã ấn dường như muốn dùng cách này để đánh rằng con lần cuối cùng với tạ hào thế nhưng không hiểu sao dòm bi bị người của tạ hào thế dẫn dụ kéo đến ngày càng nhiều ngày càng dày đặc chỉ bất c ẩ n một chút e rằng sẽ biến thành một biển giỏi mini trên trời con chim sơn ca biến dị bay qua bay lại kêu c h i m chiếp giống như nhắc nhở lạ ấn nếu còn không đi thì binh đoàn dòm bị phía trước sẽ kéo đến lúc đó e rằng vừa mới thoát ra khỏi biển giỏi lại bị vây trong biển dòm bi dự cảm không lành trong lòng tô tô càng lúc càng mạnh cô đứng sau cửa sổ thật sự hận không thể bổ chiếc xe thiết giáp kia của lã ấn ra đã là lúc nào rồi tạ hào thế còn lề mề cái gì chứ một lúc nữa e rằng biển dòi xong xe đến cô và nhóm người diệp d ụ c phải đi trước khi chúng đến mới được sau đó cô đã nghe thấy tiếng cười ha ha của lã ấn vang ra từ trong xe nếu như tôi thả tạ thanh diễn và thím của cậu hôm nay tôi cũng chưa chắc đã đi được chi bằng thế này đi cũng ta làm một giao dịch công bằng tôi thả một người giữ một người lần này cậu để tôi qua còn về chuyện sau này sau này tính tạ hào thế không nói gì anh đứng bên xe dịp đưa lưng về lũ g i ỏ m bì đang ồ ạt kéo đến sau lưng anh là dị năng giả đứng thành một vòng đang không chế đám g i ỏ m bì phía trước tạ hào thế đang suy nghĩ về điều kiện lạ ơn nói rốt cuộc là tốt hay xấu chương hai trăm tám mươi cắn lưới tự sát trong khi tạ hào thế đang im lặng suy nghĩ đột nhiên mẹ tạ hét lên một tiếng cũng không biết l ã ấn đã làm gì với bà ở trong xe tạ hào thế lập tức nghiêm mặt gật đầu cắn răng nói được tôi đồng ý ông thả thím tôi ra trước đi anh thả em trước đi thả em trước đi tạ thanh diễn vừa nghe tạ hào thế nói thả mẹ tạ hắn nước mắt nước m ũ i ròng ròng trước thời khắc sống còn này hắn đã bộc lộ ra hết những suy nghĩ xấu xa trong lòng quả thực ai nấy nghe xong đều cảm thấy chán ghét mẹ tạ mặt đầy sửng sốt gương mặt đẫm nước mắt không dám tin quay đầu lại nhìn đứa con mà mình r ứ t ruột đẻ ra mặc dù bà cũng chuẩn bị bảo tạ hào thế cứu con trai mình trước nhưng lời này lại phát ra từ miệng tạ thanh diễn khiến trái tim bà vô cùng đau đớn tạ hào thế cũng chán ghét liếc mắt nhìn tạ thanh diễn kiên quyết nói thả thím tôi ra trước tôi để ông qua không được hai chữ này truyền ra từ trong xe thiết giáp xem ra mọi người đều biết tạ thanh diễn ham sống sợ chết ngay cả lạ ấn cũng biết đối với tạ hào thế mẹ tạ quan trọng hơn nhiều so với cái tên tạ thanh diễn kia nếu như t h ả mẹ tạ ra nếu như tạ hào thế không màng đến sống chết của tạ thanh diễn nuốt lời s ô n g lên giết chết lạ ấn khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra đi con đi đi con trai con đi đi trên gương mặt gầy gò của mẹ tạ hiện lên sự đau lòng và hối hận bà rơi hai hàng nước mắt nóng hổi nhìn tạ hào thế ở phá trước mặt trắng bệnh dáng cười nói hào thế con là một đứa trẻ tốt là thím liên lụy con thím có lỗi với con lần trước thím không nên chỉ nghĩ đến tính mạng của thanh diễn mà không suy nghĩ cho con đưa con đến chỗ sở hiên bây giờ thím rơi lại vào tay lạ ấn đều là thím liên lụy con trong mắt mẹ ta hiện lên sự tuyệt vọng không đợi tạ hào thế kịp phản ứng bà đã điên cuồng gào lên một tiếng há miệng phun ra một ngụm máu có vẻ bà rất muốn cắn lưới tự sát tạ hào thế mở trứng mắt anh và mọi người xung quanh đều sững người trong giây lát chỉ thấy tạ thanh diễn ở trong xe bị mẹ tạ phun một n g ụ m máu đầy mặt hắn kinh ngạc quay đầu lại thấy hình ảnh mẹ ruột của mình đang liên tục phun ra máu lúc đó tạ thanh diễn sợ hãi hét lên đồng thời tạ hào thế cũng hành động một quả cầu điện phóng thẳng đến chiếc xe thiết giáp kia mười mấy dị năng giả trong những chiếc xe dịp trước và sau xe thiết giáp xông ra người của tạ hào thế cũng xông ra hai bên xông vào đánh nhau người xông vào đánh nhau d ò n bi đương nhiên không có ai không chế x o n g bởi vì dị năng giả xông vào đánh nhau trên diện rộng d ò n bi tạm thời không tiến sát lại gần được mà thôi tô tô ở trong phòng thấy thế tức giận giật đứt rèm cửa quay người đi đi lại lại mấy vòng trong phòng tình thế này căn bản không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ tạo thành một biển d ò n bi được thôi được thôi cô đương nhiên cũng ủng hộ tạ hào thế và la ơn đối chọi với nhau nhưng tạ hào thế thực sự quá lệ mề nếu như động thủ sớm một chút không có kẻ mặc cả với la ấn thì số lượng dọm bị vây đến còn có thể ít hơn một chút bây giờ người tạ hào thế muốn cứu cũng không cứu được còn đợi sau khi mẹ tạ cắn lưới tự sát anh mới động thủ lãng phí bao nhiêu nhân lực và vật lực kết quả vẫn thất bại tạ hào thế nên xem xét lại kế hoạch hành động lần này của mình sai lầm lớn nhất là ở chỗ nào ba trên bãi đất trống quả câu điện của tạ hào thế thực ra không tạo ra tổn hại quá lớn với xe thiết giáp dù sao la ấn muốn đi lại ở m ặ t thế không có một chiếc xe thiết giáp đã được lắp đặt lại thì làm sao bảo vệ mình được làm sao bắt giữ con tin được chứ chỉ thấy quả câu điện màu tím b ắ n ra hai bánh xe thiết giáp x ẹ t xuống tạ thanh diễn đập đầu cốt một cái vào nắp xe lúc này tạ hào thế đã nhanh chân bước lên xe thiết giáp tóm được tạ thanh diễn ném vài quả cầu điện vào trong xe tô tô ở bên trong cửa sổ thầm khen ngợi chiêu này hay chắc chắn có thể phóng điện giật chết lạ ấn nhưng lại nhìn thấy trong cảnh tượng hỗn loạn một người đàn ông mặc quần áo bình thường bước ra từ chiếc xe dịp cuối cùng trong tay túm lấy phi phi hắn lợn dụng lúc hỗn loạn xuống xe chạy đến chỗ ít g i ỏ m bị nhất tạ hào thế cởi dây trói cho tạ thanh diễn Thúi tô i đầu bế mẹ m ệ nhìn g đầy vết mau lên. n quanh một lượt trong xe tạ hào thế không hề nhìn thấy bóng dáng của la ấn chỉ có một dị năng giả bình thường mặc trang phục của la ấn trên mặt còn đeo bị mắt màu đen cho ra dáng mà thôi tên dị năng giả đó và hai tên dị năng giả lái xe thiết giáp đều đã bị tạ hào thế phóng điện chết trong khung cảnh hỗn loạn người xông vào đánh nhau lũ g i ọ m bị không bị ai khống chế nào về phía trước chỉ một loáng đã giết chết mấy mạng người lã ấn thật sự thì không biết đã đi đâu rồi lúc này tạ hào thế không còn tâm trạng đi tìm lã ấn thật sự nữa trong lúc anh đang c ú i đầu ôm mẹ tạ vào lòng thì diệp dục đã hành động không biết từ tòa nhà cao tầng nào một viên đạn bắn ra phiêu một cái t r ú n g vào cánh của con chim sơn ca đang bay con chim kia chỉ trúng một đạn không chết kêu thất thanh mấy tiếng diệp dục lại bắn thêm một phát nữa trước sau hai phát đủ để tìm ra ai là lã ấn chính là người đàn ông mặc quần áo bình thường đang t ú n phi phi chạy về phía trước chỉ thấy hắn dừng lại ném phi phi trên mặt đất hai tay ôm mắt vô cùng hét lên a a không đến hai giây sau súng bắn tỉa của diệp d ụ c vẫn chưa ngắm chuẩn đầu hắn thì lạ ấ n đã t ú n phi phi ở dưới đất dậy xoay người lôi cô ta chắn trước mặt mình trên bầu trời một tiếng chim ưng kêu lên t h ẳ n g thiết tôi tô đứng ngoài quan sát chỉ thấy con chim ưng kia từ trên cao lao xuống phóng thẳng đến ô cửa sổ của tòa cao ốc nào đó tiêu rồi diệp dục bắn liên tiếp hai phát để tìm ra lạ ấn cũng làm lộ trô ẩn của mình trái tim tôi tô lập tức đau nhói trực giác mách bảo diệp dục có thể sẽ bị thương cô liền có chút lo lắng ngón tay khẽ động đóng băng 10 mét lớp băng trắng xóa trên mặt đường bắt đầu ngưng tụ nhưng không cô đóng băng đến chỗ lạ ấn thì phía sau hắn không biết từ tòa cao ốc nào lại bắn ra một phát súng găm thẳng vào sau đầu xuyên qua mi tâm của hắn s ợ t qua vai của phi phi máu băn tung tóe thanh n g m hiện trường không chỉ có một tay bắn tỉa là diệp g ụ tô tô thầm vỗ tay tán thưởng tạm ngừng phóng dị năng đóng băng mười mét đưa mắt nhìn về phía tạ hào thế chỉ thấy anh đang ôm mẹ tạ đã cắn lưới tự sát vẻ mặt đầy đau thương mẹ tạ vừa phun máu vừa nói vào thai tạ hào thế mấy câu sau đó bà nghiêng n g đầu nhìn tạ thanh diễn chỉ tay về phía hắn trận mắt rồi chút hơi thở cuối cùng chương hai trăm tám mươi mốt dòm bi đến rồi tạ thanh diễn ở bên cạnh bị tạ hào thế nhấc lên như nhổ cỏ anh t ú n cổ hắn từ trong xe ra ném xuống đất đối diện với cảnh người đánh người dòm bi không ai quan tâm chỗ nào cũng hỗn loạn ngoài biểu cảm sợ hãi ra hắn chẳng hề buồn cho mẹ tạ chút nào t ô Tô cười lạnh mẹ tạ đã chết rồi để lại cái của nợ còn sống này làm gì cô bắt tấn hoa lan bắn một chiếc kim băng to như con ruồi trâu về phía đầu tạ thanh diễn chiếc kim băng đó gần chạm vào h u y ệ t thái dương của tạ thanh diễn thì bị một luồng lưới điện của tạ hào thế chặn lại trong sự hỗn loạn anh ta ôm thi thể của mẹ tạ đưa mắt nhìn về phía tô tô đang khởi động năng lượng trong đôi mắt tràn đầy sự đau khổ anh ta chầm chấm lắc đầu tỏ ý cảnh cáo tô tô không được giết tạ thanh diễn nhưng tô tô sẽ nghe tạ hào thế sao loại người cặn bã như tạ thanh diễn những gì hắn thể hiện vừa rồi chưa đủ khiến tất cả mọi người thất vọng sao tô tô nhìn tạ hào thế qua lớp rèm cửa trong đôi mắt l o a sáng mấy chục cây kim bằng băng to như con rồi trâu bay thẳng về phía tạ thanh diễn tô, tô ba tạ hào thế hét lên tiếng hét tức giận và đầy đau khổ anh ta cẩn thận đặt mẹ tạ trong lòng xuống hai tay hướng về phía trước một chiếc lưới điện mở rộng cản lại mấy chục chiếc kim băng của toto kim băng chạm vào lưới điện tạo thành mấy chục ánh lửa rồi biến mất trong không khí có lẽ tạ hào thế không kiểm soát được năng lượng cũng có thể anh muốn cho toto một lời cảnh báo chiếc lưới điện sau khi cản mấy chục chiếc kim b ă n g băng của toto không hề được thu lại mà cứ lao thẳng về phía toto toto giật mình đưa tay kéo lý tiểu vũ vội vàng lùi sau hai bước sau đó cô xoay người ra khỏi phòng cô liền gặp trạc thế giai ở ngoài cửa một cách tình cờ trong tay trạc thế giai còn cầm máy đo huyết áp thắc mắc nhìn t ô t ô rồi cô hỏi t ô t ô cô định đi đâu giết người nói xong t ô t ô mang theo cảm xúc tức giận gọi hai người nước ra chuyển t r ư ớ n g ngại vật chặn trước dạp chiếu phim tư nhân bước nhanh ra ngoài khoảnh khắc cô kéo tay lý tiểu vũ quay người ra khỏi cửa sổ ở một tòa nhà nào đó diệp dục vốn đã sắp xếp để bắn lén la ấn một tay bóp cổ con lưng đã chết một tay chỉnh súng bắn về phía bàn tay của tạ hào thế viên đạn đó sượt qua lòng bàn tay tạo ra lưới điện của tạ hào thế tỏ ý cảnh cáo tạ hào thế đang ở trong tầm ngắm cứ thử làm tô tô của anh bị thương xem tạ hào thế cau mày băng tay bị bắn sượt qua rồi mới nhận ra giờ chắc tô tô bụng to lắm rồi động t á c cũng không nhanh như trước lưới điện anh tạo ra sẽ rất nguy hiểm với toto toto chưa chắc đã tránh được vì thế lưới điện sắp chạm đến cửa sổ chợt biến mất trong không khí chỉ trong vài phút toto đã đi giày vải mặc váy bầu sáng màu t ưỡn bụng bầu đi khỏi dạp chiếu phim tư nhân cửa ra vào là cửa kính xoay có hai dọm bỉ đang đi vào trong chúng ngu ngốc chỉ muốn lao lên trước mà không biết đang đi theo cửa xoay vòng tại chỗ dường như n g ư ờ i thấy mùi của toto một con g i ò m bỉ trong cửa xoay lập tức quay người đi về phía toto trong miệng phát ra tiếng kêu ẻ ẻ nào ngờ một con dừng lại con đằng sau bị kẹt trong cửa xoay chỉ có thể vội vàng đến sốt ruột chờ tới khi con g i ò m bỉ đầu tiên lảo đảo đi từ cửa kính ra con đằng sau mới có thể đi tiếp đi theo sau con thứ nhất hai g i ò m bỉ lảo đảo về phía toto sau đó là con thứ ba đi sau con thứ hai vào trong toto đứng im tại chỗ lạnh mặt nhìn chúng lý tiểu vũ đằng sau lưng cô đang lo lắng tô tô bụng to cử động không thiện cầm một con dao vội vàng xông lên cô nhìn thấy z o m bi e xếp một hàng dài rất trật tự lý tiểu vũ cầm dao lên trước một dao một z o m bi e chém xong đầu của một z o m bi e con thứ hai liền tiến lên chờ cô chém tô tô đứng sau lưng lý tiểu vũ nhìn hiện giờ cô ấy cũng là dị năng giả rồi sức khỏe tốt hơn trước hơn nữa vũ khí trong tay lý tiểu vũ là vũ khí sắc bén chuyên dùng chém g i ọ m b ì mà thầy bói đặc biệt chế tạo chém g i ọ m b ì đối với lý tiểu vũ như chém rau mà thôi chỉ có điều hàng rau này dài quá hàng dài g i ọ m b ì chờ được chém mặc dù cũng có cảm giác vui vẻ nhưng đối với tô tô đang muốn ra ngoài giết tạ thanh diễn cô không đủ kiên nhẫn chờ lý tiểu vũ giết hết g i ọ m b ì cô từ sau lưng lý tiểu vũ thò đầu nhìn ra ngoài cửa ra vào g i ọ m b ì bên ngoài càng ngày càng đông chẳng cần người nào dẫn dắt z o m bi e ở rất nhiều khu đều được tín hiệu kêu gọi của đồng loại đương nhiên đều di chuyển tới đây tô tô đành tạm gác lại ý muốn đi giết tạ thanh diễn cô nói với trạc thế g a i đằng sau mình tôi đoán chúng có thể tạo ra một đợt tấn công cô chuẩn bị đi chúng ta lên trên biển dòi phiền thế nào thì biển z o m bi e cũng thế nói xong tô tô liền tạo ra bốn người nước cầm dao bằng bằng quyết đoán xông lên trước hai ba bước đã xử lý gọn ghẽ dòm bi tiện thể nhặt tinh hoạch tô tô vây tay một cái rồi được trạc thế g a i và lý tiểu vũ dịu đi lên tầng an toàn đối với biển dòm bi mà nói tầng hai không phải quá an toàn biển dòm bi không chỉ có một hai con dòm bi cấp cao xuất hiện có cả dòm bi dị năng có cả dòm bi tốc độ nhanh tô tô còn từng gặp cả loại dòm bi nhạy cao dù n g ư ờ i thường có trốn đến tầng năm sau thì cũng vẫn bị con g i ỏ m bì nhảy cao đó bắt được ăn thì mất nên khi lên tầng hai đến cửa dạp chiếu phim tư nhân tô tô bảo lý tiểu vũ vào lấy đồ ăn và đồ đạc của họ cầm lên thẳng đến tầng bảy cho an toàn tầng bảy là lớp học chuyên dạy nhảy bên trong trừ một phòng để tiếp khách còn lại là phòng dạy nhảy rất rộng ban ngày không cần bật đèn trong phòng cũng đã sáng rồi qua lớp cửa kính sắt nền có thể nhìn rõ mồn một tình hình bên dưới ở đây đi cao hơn nữa tôi không kiểm soát được người nước nữa kiểm soát dị năng cũng có khoảng cách khoảng cách càng xa càng tốn nhiều dị năng hơn t ô tô, tô ưỡn bụng đi đến cửa sổ sắt nền nhìn con đường xa xa phía dưới con đường đã đông nghịt g i ò m bì đang tới đây mà ở phía dưới tạ hào thế đang buông một cánh tay cố gắng khiêng thi thể của mẹ tạ lên vai có vẻ như tạ hào thế cũng biết g i ò m b ì sắp tấn công chương 282, t r a i xuê xoa một chút cũng được nhìn thấy số lượng dọm bì ngày một nhiều dọm bì từ chỗ ngoặt cuối đường đang di chuyển về phía này con đằng trước bị con đằng sau đẩy ngã ở phía xa còn nhìn thấy dọm bì chen chúc nhau đi không nổi ngã nhào xuống rồi nhanh chóng bị con khác bước qua có dọm bì còn bị ngã ngửa ra có con còn lăn dưới đất chúng giống như sóng biển cơn sóng sau nối tiếp cơn sóng trước ngày càng mãnh liệt hơn người của tạ hào thế và của lạ ấn cũng không đấu gì năng với nhau nữa có lẽ họ cũng nhìn thấy số lượng dòm bi ngày càng nhiều cảm giác giết mãi không hết tình hình bất ổn đương nhiên không thể tự tiêu diệt lẫn nhau nên đành phải cùng nhau đối phó với dòm bi mọi người đồng tâm hiệp lực rút lui vào tòa nhà đối diện vì tinh mắt nên tô tô nhìn thấy lúc tạ hào thế khiêng thi thể của mẹ tạ tiện tay lôi tạ thanh diễn đi nhưng tạ thanh diễn lại đưa tay gạt tay tạ hào thế ra bàn tay đó của tạ hào thế đỏ đỏ có vết thương nhỏ bị tạ thanh diễn gạt tay liền yếu ớt bông u xuống sau đó anh ta như phát điên đưa tay tún cổ áo tạ thanh diễn lôi tạ thanh diễn vào trong tòa nhà đó đáng đời để anh nếm thử cảm giác của loại người không biết điều đó t ô t ô tự lẩm bẩm một mình dựa vào cửa kính nhìn xuống không phải tạ hào thế thích bảo vệ tạ thanh diễn sao bị tạ thanh diễn đập vào tay rồi ha ha ha t ô t ô d o m bi phía dưới ngày càng nhiều bên cạnh lý tiểu vũ cũng như tô tô hai tay bám cả vào cửa kính khuôn mặt lo lắng nhìn về con đường xa xa trước đây mỗi khi gặp phải z o m bi e chỗ z o m bi e đó giết xong đám còn lại ở xa xa cũng chỉ có cảm giác bất lực nhưng tình hình lần này có vẻ nhưng z o m bi e ở xa ngày càng tụ lại đông hơn tất cả biển z o m bi e đều như thế giống như sóng biển vậy hết đợt này đến đợt khác cô vừa giết xong một đám lại phát hiện ra vẫn còn một đám khác ở sau tôi tô bình tĩnh nhìn sang lý tiểu vũ đang lo lắng rồi nói có thể chúng ta còn phải ở đây vài ngày nữa lát nữa chúng ta đi chỗ khác tìm vài thứ như chăn với đồ ăn biển d ò m bị không thể nào một sớm một chiều giải quyết được cũng không phải chuyện ngày một ngày hai biển d ò m bị nhóm diệp dục gặp ở đức thành đều là biển d ò m bị quy mô nhỏ có khi không bằng nửa số mà nhóm toto gặp lần này nhưng biển d ò m bị quy mô như thế cũng không phải lần lớn nhất mà toto gặp nên cô bình tĩnh làm chỗ r ử a tinh thần cho lý tiểu vũ và trạc thế giai lần này họ ra ngoài thực ra cũng không chuẩn bị ở ngoài nhiều ngày chỉ chờ diệp dục ám sát l ã ấn xong liền quay về thôn bát phương nên lần này không mang theo nhiều đồ ăn đồ ăn ở mấy tòa nhà quanh đây phòng t r ừ n g cũng bị tạ hào thế khoáng sạch từ t r ư ớ c rồi tô tô là dị năng giả hệ thủy cô và lý tiểu vũ trạc thế giai không lo thiếu nước uống nhưng đồ ăn thì phải làm sao diệp dục không biết bị bao vây ở chỗ này phải làm sao còn nữa xung quanh đây chắc hẳn có rất nhiều tay súng bắn tỉa ẩn ấp những ngày tới họ sẽ ăn gì uống gì đó đều là vấn đề nan giải diệp dục nói máy bay vận tải hết nhiên liệu rồi họ phải chờ cứu viện cũng không biết phải chờ tới bao giờ cứu viện chắc sẽ tới thôi hiện giờ họ muốn làm chính là cố gắng chịu đựng vài hôm trước khi cứu viện tới nghe lời nhắc nhở của toto lý tiểu vũ và trạc thế giai chia nhau đi tìm chăn đồ ăn chỗ đầu tiên họ tìm chính là lớp học n g à y này bên trong phòng học t r ố n g không ngoài mấy tấm gương lớn ở trên tường thì cũng chỉ có sàn gỗ chẳng có gì cả nhưng trong phòng nghỉ của giáo viên lý tiểu vũ tìm được mấy tấm chăn trải giường trạc thế giai ôm ba bốn tấm chăn trong tay đưa lên mũi ngửi không có mùi lắm cô liền trải ra đất cho tô tô nằm cô trải cho tô tô ba bốn tấm rồi thử độ đàn hồi Sau mày nói cháu cô cứng Cháu có khắc phục được. chạc chú chăm chỉ,、liền、cười nhưng không nhà mình. không thể nhìn thế như hong thế, nhiều quay đầu ngủ vẫn bằng bận rộn liền nói, trong nào ở đây đi, đã đi đi để rồi dai lại lại dù Tô tô trả tấm một mặt thế, ba sao, lắm, có ý xong xòa lý tiểu vũ cầm ba chiếc ba lô vào vừa ngồi xuống sàn là bắt đầu sắp xếp đ ồ trong ba lô Bên ba ba ba bàn bộ bánh bao ba bánh bao trong người đánh răng, khăn còn Còn ăn ngoài, trong nhiều nhất, mặt một thay. một ít theo trước Tô Tô Tô trước ra cho của chay của chiếc chải, cốc, có cả sạch có cô họ, họ khi hấp khi đi. lô là lô là đều đồ đồ để đồ đã đem đều kem mẹ VV ở thời đại này con trai con gái ra ngoài người không yên tâm nhất chính là mẹ dù tô tô có hứa hẹn thế nào chỉ ra ngoài một hai đêm nhưng mẹ tô vẫn nhét cho cô một ba lô to đầy bánh bao chay trong ba lô của lý tiểu vũ có một ít đồ ăn vặt đều là đồ sản xuất từ trước mặt thế tâm tính cô ấy vẫn là một đứa trẻ chưa lớn nên đồ ăn vặt đều là một ít cơm cháy gậy tay ba lô của trạc thế giai là cái to nhất trong ba người đồ bên trong cũng nhiều nhất nhưng không có một chút đồ ăn nào bên trong toàn là đồ khử trùng dụng cụ y y tế tố tò t mò thò cổ ra nhìn vào trong ba lô của trạc thế giai n h í p kìm dao dao phẫu thuật dung dịch đại ô đỉnh cồn đ ô n g băng y y tế miếng rán vết thương khẩu trang y y tế găng tay y y tế dùng một lần đây là tất cả đồ của chúng ta lý tiểu vũ ngồi quỳ xuống đất nhìn tố tố và trạc thế giai khuôn mặt nghiêm túc vừa rồi tôi đi thăm dò tầng trên tầng dưới một lượn tầng dưới là lớp học thêm của bọn trẻ ngoài các loại đồ chơi và sách bài tập chẳng có gì cả tầng trên là một nhà hàng ăn đồ ăn cũng có nhưng để lâu đều bị h ỏ n g rồi đồ để được cũng bị những người khác đem đi hết vậy phải làm sao chắc thế dai ngỡ ngàng mặt thế mà cô trải qua cũng chưa từng gặp tình huống bị nhốt ở một nơi không tìm được chút đồ nào như thế này lý tiểu v ũ khuôn mặt nghiêm trọng lắc đầu nhìn về phía t ô t ô t ô t o ưỡn bụng bầu đứng cạnh cửa sổ vì thế lý tiểu vũ đành phải đứng lên nhìn xuống tầng ở tòa nhà đối diện tạ hào thế và các dị năng giả của anh đang dọn dẹp dòm bì ở tầng hai nhưng số lượng dòm bì quả thật quá nhiều vừa xử xong đám dòm bì này lại có đám khác phải xử lý đợt sóng dòm bì thứ hai lại bỏ lên sắp dòm bì chất thành đống dòm bì ở tầng dưới cưa tay sắp leo lên cửa sổ tầng hai tình hình trước mắt tạ hào thế phải nhanh chóng lên tầng ba nếu không g i ỏ m bì trồng lên g i ỏ m bì sẽ nhanh chóng ảo ra từ bốn phía chương 283, sống tiếp mới là điều chính đáng vì nhóm tô tô trèo cao hơn người cũng ít hơn mùi con người nhạt hơn phía tạ hào thế nên g i ỏ m bì không tụ về bên này nhiều nhưng số lượng vẫn rất lớn còn đang có xu hướng trồng lên nhau tình hình này chúng ta không ra ngoài được rồi giờ bụng cô còn to nữa không tiện chạy nhảy lý tiểu vũ nhìn ngọn núi dòm bi ở dưới rồi quay sang nhìn tô tô khuyên tôi biết cô không thích chờ cứu viện nhưng vì đứa trẻ trong bụng chúng ta chỉ có thể chờ diệp dục nghĩ cách cứu chúng ta ra tình hình này diệp dục cũng không thể đến được tô tô dựa vào cửa sổ s á t sàn yên lặng nhìn biển dòm bi cuồn cuộn ở dưới tầng dù dị năng của diệp dục có là lửa có thể dùng lửa thiêu đốt nhiều dòm bi nhưng hiện giờ số lượng dòm bi quá nhiều đối với ngọn lửa lớn ngùn ngụt vẫn vào thế yếu diệp dục chắc chắn không thể tới được còn một điểm nữa mà tô tô không muốn nghĩ tới lúc này theo tính cách của diệp dục hiện giờ lạ ấ n đã chết rồi nhưng anh vẫn không có hành động nào cũng không phóng lửa thiêu d ò m bi điều đó có nghĩa là hiện tại diệp dục không có năng lực để hành động thậm chí là anh không thể phóng ra lửa được là vì con chim ưng biến dị cấp hai của lạ ấ n sao diệp dục là dị năng giả hệ hỏa cấp ba con ứng biến dị cấp hai đó có thể làm diệp dục bị thương sao khiến diệp dục không thể phóng ra lửa sao nếu không phải diệp dục không thể hành động thì với tình hình hiện nay diệp dục chắc chắn sẽ nghĩ cách đến chỗ cô anh biết tô tô cần sự bảo vệ của anh nghĩ lại thì lý tiểu vũ chưa từng nhìn thấy biển z o m bi e như thế này nên cảm thấy lo lắng nhưng sau khi bị bao vây ở đây hai tháng cô cũng hiểu sự đáng sợ của biển z o m bi e hiện giờ bánh bao chay còn đủ ăn nước cũng không phải lo nhưng vài ngày sau ăn hết bánh bao chay rồi đồ ăn cũng hết thì phải làm sao mới có thể cầm cự tiếp điều quan trọng là tô tô không thể ở đây chờ hai tháng được bụng tô tô đã sắp tám tháng rồi chỉ một tháng nữa là sinh nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ tô tô không muốn sinh tiểu gái trong biển g i ò m bi lúc đó chỉ bằng thời gian tô tô và lý tiểu vũ nói chuyện với nhau g i ò m bi phía trước bị g i ò m bi phía sau dẫm đập lên chúng bỏ lên đống g i ò m bi chất thành nhung nhúc bỏ về phía tầng hai mà tạ h ả o thế đang ở dị năng giả tầng hai vừa đánh vừa lùi tiến vào bên trong tòa nhà nhìn có vẻ như đang chuẩn bị trèo lên tầng ba nhưng tòa nhà nhóm tạ h ả o thế rút vào là một tòa nhà nghỉ dưỡng của thương nhân xây tổng cộng chỉ có ba tầng dòm bi nhiều tới mức có thể chất đến tầng ba chậm chút nữa có thể trèo lên tới tầng ba vậy phải làm sao hơn nữa cửa sổ của tòa nhà sớm đã bị dòm bi chen trúc làm vỡ mất bên trong tầng một chắc cũng chất đầy dòm bị rồi thô tô xoa bụng ngẩng đầu nhìn t r á i nhìn phải trong biển dòm bị c u ộ n cuộn mấy tòa nhà cao lừng lững đứng im lặng như không có ai bên trong cô suy nghĩ một lúc rồi nói với lý tiểu vũ trước tiên chúng ta phải nghĩ cách sống sót sống tiếp mới là điều chính đáng tòa nhà của cô bây giờ chỉ e cũng chất đầy dòm bị dưới tầng một chỗ dòm bị này nếu không dọn dẹp thì sẽ ngày càng nhiều nhiều đến mức tầng một không còn chỗ nữa sẽ trèo lên tầng hai tố tô, tô nhớ lại kiếp trước từng nghe một người đã nghĩ ra một cách rất đặc biệt khi ấy tất cả mọi người bị bao vây trong biển z o m bi e không có đồ ăn nước uống con người phải đối diện với sự tối tăm tuyệt vọng tố tô, tô không kể lại chi tiết cô chỉ nghe nói người đó đã bắt một con dỏm bì còn sống buộc trên nóc tòa nhà gọi quả biến dị tới ăn c o n người đó thì nấp ở bên cạnh sau khi giết con quả biến dị đó liền ăn t h ị t nó ba tháng sau tất cả người bị bao vây trong biển d ò m bi hoặc là giết nhau hoặc là người ăn người ă n đến khi chỉ còn lại người cuối cùng hắn ta cũng bị chết đói nhưng chỉ có duy nhất người ăn thịt quả kia không chết mặc dù không biết đây là thật hay giả toto cũng chưa tận mắt nhìn thấy chỉ nghe kể có chuyện như thế hơn nữa câu chuyện này cũng không có gì đáng nói nhưng bọn họ đã bị ép vào hoàn cảnh đó cứ thử một lần xem toto đem suy nghĩ của mình cất ở trong lòng tạm thời không nói ra thứ nhất vì sau khi nói ra có rất nhiều câu hỏi mà cô không trả lời đến khi đó lý tiểu vũ và trạc thế giai có gì thắc mắc cô cũng không biết giải đáp thế nào ví dụ như bầu trời lồng lộng mây gió buộc một con g i ỏ m bị còn sống trên đỉnh tòa nhà phải đợi bao lâu mới có quả biến dị đến ăn thứ hai cũng vì câu chuyện mà cô nghe được có một lỗi rất lớn khi tất cả con người ăn thịt đồng loại thì người ăn quả vì sao không bị người khác ăn thịt t ô tô không muốn nói ra những suy nghĩ này cho lý tiểu vũ và trạc thế giai hy vọng rồi lại khiến họ thất vọng chẳng thà để họ mong chờ diệp dục sẽ tới cứu họ còn hơn ít nhất đối với họ mà nói chờ diệp dục đến cứu còn đáng tin cậy hơn nghĩ thế t ô tô bảo trạc thế giai đi tìm dây thừng dây thừng là thứ không ăn được nên d ấ u sao vẫn có thể tìm được khoảng hai giờ sau trạc thế giai vẫn chưa quay lại lý tiểu vũ tìm thấy vài con dao và một ít khăn trải bàn ở hàng ăn tầng trên họ có thể cắt khăn trải bàn để bệnh thành dây dùng cho trường hợp chẳng may cần tới tô tô vẫn luôn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ cô sai bốn người nước giết tứ phía trong biển z o m bi e tinh hoạch thu được từng năm lớn nhưng vẫn không thể cản được biển z o m bi e ngày càng chất cao hơn trong tầng ba của tòa nhà đối diện người của tô tô đã rút lui đến ban công tầng ba đang có xu hướng rút lên nóc tòa nhà t ô t ô nhìn thấy tạ hào thế đang lôi tạ thanh diễn vẫn liên tục d â y rủa lên nóc tòa nhà tạ thanh diễn vừa lên liền sợ tới mức tẹ ra quần đứng im như cây cột không dám d â y rủa nữa còn tạ hào thế sau khi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà bắt đầu phóng xét xuống dưới hà tất phải thế đến giờ phút thân mình còn không lo nổi cớ gì phải lôi theo cái của nợ tạ thanh diễn đó chứ t ô t ô nhìn bóng dáng vững vàng của tạ hào thế không hiểu sao lại thở dài cô suy nghĩ một lúc rồi sai bốn người nước của cô cách tạ hào thế xa một chút không muốn tranh thủ loạn lạc mà cướp đi tính mạng của tạ thanh diễn đến trưa chắc thế giai cuối cùng cũng về cô cầm một bó dây leo núi lớn trong tay cô đưa tay lau mồ hôi trên trán nói với tô tô tôi trèo tới tận tầng ba hai tầng nào cũng đi tìm m ệ t chết đi mất ở tầng hai ba có một cửa hàng đồ dùng gia đình này dây mà cô cần đây nói xong tôi t ngồi trên một chiếc ghế bằng băng bên cạnh cửa sổ quay đầu nhìn cô đang quay về phía trạc thế giai thì bị ánh sáng bên ngoài làm trói mắt t ô tôi nho a mắt nghiêng đầu nhìn sang trên nóc tòa nhà đối diện chết chết tòa nhà của cô có một ánh sáng sáng r ồ i tát giống như một loại ký hiệu gì đó chương hai t r ư n một hai ba bốn năm ánh sáng ở tòa nhà chết chết sáng lên cùng lúc với một tòa nhà khác ở đối diện cũng là một đợt sáng sáng tắt tắt hướng chính diện với toto cũng bắt đầu có ánh sáng một hai ba bốn năm có năm tay súng bắn tỉa được sắp xếp khoảnh khắc trong miệng lẩm nhẩm đếm s ô ánh sáng không hiểu sao toto trận có cảm giác kích động trong lòng và ánh mắt cũng nóng lên đang vào lúc cô tưởng rằng mình đã rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thần thực ra xung quanh cô có rất nhiều người đang dõi theo những người đó bao gồm cả diệp dục và đồng đội của anh cô cười c h ố n g e o đứng dậy một cách khó nhọc ướn bụng đi tới bên cạnh cửa sổ đập vào cửa sổ ra hiệu tình hình hiện giờ của cô rất tốt để diệp d ụ c không phải lo rồi sau đó cô quay người đi đến bên cạnh chiếc giường mà trạc thế giai đã trải cho cô ngồi xuống bắt đầu chia bánh bao cho trạc thế giai không lâu sau lý tiểu vũ cũng quay lại cô cầm theo một bọc khăn trải bàn mọi người đều biết tình thế cấp bách hiện nay sau khi lý tiểu vũ ăn tạm một cái bánh bao uống một chút nước của tô tô liền bắt đầu kết khăn trải bàn thành dây đợi tới khi tô tô và trạc thế giai ăn xong lúc họ chạy ra nhìn tình hình bên ngoài giòm bi bên tạ hào thế đã sắp lên tới tầng ba tất cả người của họ đều ở trên tầng trên cùng dùng dị năng bổ xuống để giết giòm bi trong đó có một dị năng giả hệ hỏa đang l i ề u mạng dùng lửa thiêu g i m bì để ngăn không cho g i m bì trèo lên trên nóc nhà thi thể của mẹ tạ n ằ m đó tạ thanh diễn mặt m ũ i ngơ ngác quỳ xuống bên cạnh mẹ tạ phi phi đứng bên cạnh tạ hào thế khuôn mặt hiền hậu cô đang thúc đẩy sinh trưởng của một cây đ à o cây đ à o đó lớn rất nhanh nhưng cô ta chỉ muốn làm cho cành cây vững chắc nên cây đ à o chỉ phát triển bề ngang chứ không cao lên mấy mọi người nhìn này tô tô chỉ về cây đ à o mà phi phi đang thúc đẩy sinh trưởng ở bên ngoài cửa sổ cô nói với lý tiểu vũ và trạc thế giai tạ hào thế này chắc chắn biết bọn họ sớm muộn không ở lại đó được cũng chẳng còn đường lui nữa nên đặc biệt dặn dò phi phi tạo một cái cây rồi leo xuống dưới nghe tô tô nói lý tiểu vũ vội vàng bỏ chuyện tết dây xuống đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn chẹp chẹp hai tiếng rồi nói cái cây đó của cô ta sao không có quả đào nào nhỉ nếu có mấy quả đào ăn thì giải quyết được hai vấn đề lớn nhất là ăn và uống rồi cái này cô không hiểu dị năng giả hệ m ộ t căng mạnh những loại thực vật mà họ làm cho nó lớn nhanh đều cần đất mới có thể phát triển mạnh mẽ được giữa không trung trên tòa nhà này lại mọc ra một cái cây trừ việc chứng minh dị năng hệ mục của phi phi rất mạnh ra cũng không có tác dụng gì lắm nếu phi phi muốn tạo ra quả dựa vào cấp bậc dị năng hiện giờ của phi phi c à n h cây của cây đào mà phi phi đang thúc đẩy sinh trưởng cần phải được trồng trong đất nếu không chẳng qua cũng chỉ là một cái cây không có gốc không thể tạo nên thành tựu gì lớn lao nhưng với tình hình hiện giờ của tạ hào thế dễ cây của phi phi nếu cứ tiếp tục phát triển xuống dưới không nói đến chuyện có cắm được vào đất không nếu có cắm được đi chăng nữa cũng chỉ dẫn thêm nhiều dỏm bì trèo lên hơn mà thôi đương nhiên nếu tất cả người của họ đều sang được tòa nhà khác thì không cần quan tâm đến việc lũ dỏm bì có trèo lên được hay không tới khi đó phi phi cũng có thể tạo ra quả đảo được rồi lý tiểu vũ nghe lời giải thích của tô tô nửa h i ể u nửa không túm mớ tóc lòa xòa quay về chiếc giường đơn của cô sau đó ba người nghỉ ngơi một lát bốn người nước của tô tô quay về sau khi đưa cho cô một đống tinh hạch lớn liền quay lại tiếp tục công cuộc giành giật tinh hạch buổi c h i ề u lý tiểu vũ xuống tầng cô bắt một con g i ỏ m b ì sống theo lời dặn dò của tô tô dùng ga trải giường cốt lại ném ra ngoài cửa phòng tập nhảy các cô chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai bắt đầu lên tầng c h ó i g i ỏ m b ì này vào sân thượng mặc dù tô tô không nói cho lý tiểu vũ và c h ạ c thế giai cô bắt dọm bị sống c h ó i lên sân thượng làm gì nhưng ý kiến của tô tô đưa ra c h ạ c thế giai và lý tiểu vũ chỉ cần làm theo là được tối đến lại ăn màn thầu nhưng ba người chẳng ai than phiền câu nào ăn xong mọi người nằm xuống nghỉ ngơi chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì có thời gian nghỉ ngơi thì cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nếu không ngày mai gặp phải chuyện gì nguy hiểm vì không nghỉ ngơi đủ nên tinh thần không ổn thì phải làm sao màn đêm dần bông trên bầu trời đêm một vầng trăng vừa to vừa trắng ánh sáng bàng bạc của ánh trăng dọi qua cửa sổ vào phòng khiến cho cả căn phòng trở nên sáng hơn tô tô ngồi trên chiếc đệm dựa lưng vào gương gương phản chiếu lại ánh trăng trên sàn gỗ làm bầu không khí đẹp đẽ vô cùng bên ngoài căn phòng đẹp đẽ này là đám g i ỏ m bi nhung n ú c đan sen chồng chéo lên nhau tiếng kêu v a n g trời tựa chỉ một giây sau có thể lắc họ ra khỏi phòng tập này vậy không cần phải nghi ngờ nếu như số lượng dòm bị đủ nhiều thì thật sự có năng lực đầy đ ổ cả một tòa nhà t ô t ô chúng ta sẽ chết ở đây sao bên trái t ô t ô lý tiểu vũ nằm trên chiếc chăn trải giường rất bình tĩnh nhẹ giọng hỏi t ô t ô không trả lời cô không biết có nên nói sự thật không lúc cô im lặng thì trạc thế giai đang nhắm mắt ở bên phải cô lật người quay lưng về phía tô tô và lý tiểu vũ nói một cách l ý trí nói mấy câu xui xẻo đó làm gì không k é o sáng sớm m ai lũ g i ò m bi sẽ rút hết chúng ta chẳng có mấy cân thịt chẳng b ỏ cho chúng dính răng cứ vây quanh chỗ chúng ta thế này không có lợi chút nào tô tô vẫn im lặng câu nghĩ c h ạ c thế giai và lý tiểu vũ tuy không biểu hiện sự sợ hãi ra nhưng trong lòng đều hiểu tình hình lần này nguy hiểm nhất từ khi mặt thế tới nay mà họ đã từng gặp phải vì không nằm được nên tô tô chỉ đành dựa vào gương cô đang cảm thấy chán nản thì bên ngoài cửa kính sắt nền rộng mênh ngông ở tòa nhà chết phía tòa nhà cô c h ợ sáng lên một quả cầu lửa quả cầu lửa không to lắm vừa đúng tầm mắt cô cháy mãi không tắt là diệp dục diệp dục đang ở chết với chỗ cô tô tô ngồi thẳng người nhìn quả cầu lửa cháy mãi không tắt đó cô rất muốn hỏi anh đã ăn gì chưa lúc mới ra ngoài mẹ tôi chỉ m ã i nhét bánh bao vào ba lô của cô lúc diệp giục đi chỉ mang theo một ba lô hành quân và một cái lều cùng lắm là bộ súng bắn tỉa đã qua một ngày một đêm rồi có thể anh vẫn chưa ăn gì rồi tô tô chợt có một linh cảm cô còn chưa kịp định hình đó là linh cảm gì thì một cái móc bắn sang cắm thẳng vào tấm kính trong suốt tấm kính đó trước mắt nước thành những ránh nhỏ màu trắng chương 285, cô quyết định đi ngủ đã tôi tô c h ố n g eo đứng lên lý tiểu vũ và trạc thế giai cũng vội vàng đứng dậy ba người lại gần nhìn đằng sau chiếc móc đó có gắn một sợi dây trên tòa nhà phía chết ở xa xa quả cầu lửa đang đẩy một chiếc túi nhỏ màu xanh về phía này chiếc ba lô màu xanh trượt trên dây trượt qua đầu đám g i ỏ m bị đến trước cửa kính của tôi t ô t ô cử một người nước dùng nắm đấm bằng băng làm vỡ một lỗ thủng trên cửa kính rồi cô t h ỏ ra qua l ỗ thủng cầm lấy chiếc ba lô nhỏ màu xanh đó cô nhìn về phía quả cầu lửa đang dần tắt xoay người mở chiếc ba lô nhỏ bên trong là lương khô và thịt khô n ố c hết châu nói không để lại mà ăn đưa cho tôi làm gì tô tô thật sự muốn nhét mấy gói lương khô trả diệp d ụ c châu cô còn rất nhiều bánh bao đủ cho ba người ăn mấy ngày liền mấy thứ này diệp d ụ c không để lại mà ăn đưa cho cô làm gì phụ nữ có thai phải giữ chế độ ăn có thịt cậu ấy cũng chỉ lo cô đang mang bầu sợ cô ăn mua bánh bao không đủ dinh dưỡng chắc thế giai đưa tay lên vô vai tô tô quay người về ngủ tiếp hiện giờ tô tô là phụ nữ có thai chẳng ai tranh chút thịt này của cô cả tô tô cúi đầu nhìn mấy gói thịt khô và lương khô trong tay mà thở dài câu nghĩ chắc đây là tất cả số đồ ăn của diệp dục rồi anh đưa tất cả cho cô thì mình ăn gì hay anh biết mình bị thương sắp chết nên không ăn được những đồ này nữa đương nhiên diệp dục bị thương cũng là tô tô đoán khi ấy con đường biến dị cấp hai nhanh như thế không biết có làm diệp dục bị thương không toto có vẻ quan tâm đến anh cô đứng bên cạnh cửa sổ sát sàn phỏng đoán khoảng cách từ tòa nhà này tới tòa nhà t r ư ớ kia câu nghĩ với thực lực hiện giờ của mình có thể bắt một chiếc cầu bằng băng qua bên đó rồi đón diệp dục sang bên này được không sau đó cô lại nhớ tới đôi cánh sau lưng của lý tiểu vũ từ đêm lý tiểu vũ xuất hiện cô ấy thu đôi cánh đó lại mấy ngày hôm sau muốn mở đôi cánh đó ra cũng không mở được có lẽ vì lý tiểu vũ vẫn chưa kiểm soát được dị năng của mình nên cánh bướm không mở ra được thật đáng tiếc nếu lý tiểu vũ có thể mở được đôi cánh bướm đó bay thẳng tới đón diệp g ụ c là xong rồi hiện giờ máy bay vận tải cũng hết nhiên liệu dựa vào cứu viện chắc là không thể tô tô chỉ có thể tự nghĩ cách hiện tại cô bụng mang giả chửa cử động một tí là mệt nếu như là trước đây cơ thể cô còn khỏe mạnh chỉ một ngày là b ắ t xong cầu băng nhưng bây giờ thì tô tô quay người về phía đệm của mình cô quyết định đi ngủ đã cô mơ màng ngủ được hai tiếng tinh thần tốt hơn nên lúc cô dậy xem liền nhìn thấy cái cây mà phi phi tạo ra đã cao đến hai tầng nhà nhóm tạ hào thế đều đang trèo lên cây tay còn phóng ra dị năng không ngừng chiến đấu không biết hai tiếng qua họ có dừng lại lần nào không tiểu vũ tiểu vũ bác sĩ trạc cô đưa tay đẩy lý tiểu vũ và trạc thế giai nằm hai bên chờ lý tiểu vũ rủi mắt tỉnh táo tô tô nói với lý tiểu vũ câu nghe tôi nói này giờ là nửa đêm dòm bi sẽ mạnh hơn ban ngày dòm bi bên ngoài nhiều thế kia cô cứ kệ đám dòm bi ở ngoài phòng tập nhảy này đi giờ theo tôi đi kiếm chút tinh hoạch dùng dòm bi để dẫn dụ quả biến dị bắt quả ăn chắc chỉ là một truyền thuyết tô, tô không chắc chắn hiện tại trên trời có quả biến dị không cô nghĩ hiện giờ phải gặp diệp dục trước mới được tô tô vừa nghỉ được hai tiếng nên tinh thần tỉnh táo hơn một chút cô liền nghĩ đến việc làm cầu băng dựa vào năng lực của cô thì không thể xong trong một ngày được làm một chiếc cầu băng với khoảng cách xa như thế giờ lại đang giữa hè ngoại cảnh bên ngoài dễ làm cầu băng tan chạy có thể cô phải mất mấy ngày trong những ngày này cô mong rằng diệp dục có thể gắng gượng được đừng để bị đói chết cũng đừng để bị thương mà mất máu đến chết mà cô bảo lý tiểu vũ đi kiếm tinh hạch cho cô cũng vì nghĩ tới giờ cô phải tập trung là cầu băng tiêu hao rất nhiều rất nhiều tinh hạch trong lúc đảm bảo cầu băng không bị tan chạy t ô t ô không thể sai bốn người nước đi săn tinh hạch giúp cô được chỉ có thể nhờ lý tiểu vũ giúp cô lý tiểu vũ ngồi trên đệm ngơ ngác thấy biểu cảm như sắp làm chuyện quan trọng của t ô t ô liền gật đầu ngay tắp lự nói được tôi đi săn tinh hạch ngay t ô t ô tôi huệ trạc thế giai ở bên cạnh định hỏi tô tô rằng cô nên làm gì nhưng vừa ngồi dậy trận cảm thấy dạ dày của lên b u ồ nôn n cô ghé vào đệm nôn một trận dưới ánh trăng khuôn mặt của trạc thế giai tái nhuận tô tô cau mày nói với trạc thế giai cô cô sao thế không sao huệ trạc thế giai vây tay cô định an ủi tô tô rằng cô tưởng hai ngày nay ăn nhiều bánh bao nên dạ dày biểu tình nhưng vừa há miệng ra là lại nôn không ngừng cô cứ nghỉ ngơi trước đi không phải làm gì đâu tô tô giơ tay vỗ lưng trạc thế giai cô thầm đoán phản ứng của trạc thế giai có phải là mang thai rồi không nhớ lại mấy hôm trước đêm lý tiểu vũ xuất hiện dáng vẻ quần áo sộc sệch của trạc thế giai và hộ pháp tô tô nghĩ khả năng trạc thế giai mang thai phải lên tới tám mươi chín mươi phần trăm trạc thế giai là bác sĩ sản khoa giỏi hơi n h ư mày sau khi nôn xong cô đờ đ ẫ n ngồi tại chỗ cô cảm thấy không dám tin sơ cái bụng bằng phẳng không dám hy vọng quá nhiều cô đã từng thất vọng nhiều lần chỉ sợ đây là một giấc mộng tô tô đứng dậy vỗ vai c h ạ c thế dai thấy cô không có phản ứng thì trao đổi ánh mắt với lý tiểu vũ cô đi tới bên cạnh cửa sổ s á t sàn nhìn đống tinh hoạch chất như một ngọn núi nhỏ ở bên cạnh hai tay đưa lên lòng bàn tay phát ra ánh sáng lớp kính trong suốt trước mặt đóng một lớp băng dày đằng sau cửa kính mọc ra một cái ban công màu trắng làm bằng băng bang, từ phía bức tường bằng phẳng của tòa nhà lý tiểu vũ quay người xuống tầng đi săn tinh hoạch cho t ô t ô chắc thế dai ngồi im bất động tại chỗ cho tới khi ban công mà t ô t ô làm đã dài ra khoảng hai mét ở tòa nhà đối diện bỗng vang lên một tiếng nổ bùm một viên đạn khói màu xám bay từ cửa sổ lên trời cao viên đạn khói này t ô t ô nhận ra lần trước trong khu an toàn Diệp d ụ chương bị n ờ i của Lạ hai trăm tám mươi sáu tình cảm không cần thiết nhưng vị trí của viên đạn khói đó không phải ở tòa nhà của diệp dục sau khi diệp dục đưa lương khô và thịt khô cho tô tô xong bên chỗ anh trở nên im lặng không thấy anh có chút động t í n h nào cũng cầu, Bắc cũng có đặc công có có còn được không thấy anh xuất hiện giết tô tô không ngừng bắt cầu. Mày. Trong thôn、Bắc、Phương hiện nay cũng có 13 lính đặc công là dị năng giả. 13 người này không vận đến Không bên đông người như giết giả, gì. không thấy thì thể thấy hào thế thế Tô Tô xuất bắt tao tải, tạ mày. máy bay sao. zombie. rồi lo làm mà là dị ở một khu vực rộng lớn này vương tử kiều đang bị bao vây trong biển r ò i cũng cảm nhận được chuyển động của đám r ò i xung quanh cụ thể là đám r ò i bao vây họ có vẻ như trong một ngày đã giảm đi rất nhiều sau khi vào đêm biển g ò i ở xa chỗ đó có xu hướng rút lui hắn phái người đi nghe ngóng người đi vẫn chưa về cuối cùng dị năng giả có thể điều khiển động vật nói cho hắn biết tất cả dòm bỉ đều đang lảo đảo đi về phía đông nam tương thành xung quanh khu vực trung tâm dòm bỉ đã chất thành biển có vẻ như ở bên đó đã biến thành biển dòm bỉ đang tấn công một nhóm người nên đám g ò i ở khu an toàn bên này bị dỏm bì dẫn dụ đi về phía đó ăn dòm bì mà lúc này chính là cơ hội thoát thân tốt nhất của họ vì thế vương tử kiều và lý h u ánh bận rộn cả một đêm tập hợp người thường và dị năng giả lại chia từng tốp bắt đầu chạy ra ngoài chỉ sợ biển dỏm bì vừa lui biển dòi lại quay về chặn họ lại ngoài những người thường có năng lực hoạt động bình thường còn trên trăm người già và trẻ em những người này có đưa đi cả không đứng trong một đội quân đang bận rộn thu dọn đồ đằng sau lý hoánh có một người mặc đồ đen nhìn nhang nhác giống chúa tể vồn đ ề mọt hắn nhìn cảnh chia cắt mẹ con cười lạnh một cái rồi nói tiếp phụ nữ giữ lại có tác dụng với quân đội người già và trẻ con là gánh nặng đội trưởng vương muốn đưa đi tôi có thể làm được gì lý hoánh quanh người không thèm nhìn cặp mẹ con bị chia cắt kia tiếng khóc thảm thiết vang lên đứa trẻ không muốn xa mẹ người mẹ cũng không muốn xa con vì thế đám lính cầm súng chỉ có thể mạnh mẽ cướp đứa trẻ trong lòng người mẹ ra, rồi giao chúng cho người già không có khả năng hoạt động trông coi người già cũng khóc trẻ con cũng khóc người mẹ khóc khóc đến mức khiến lý h u ánh cảm thấy phát phiền xin lỗi tôi phải nói thật người đàn ông có mũi chim ưng như chúa tể vô ấn đệ mọt cử động ngón tay một con rắn màu đỏ chui từ ống tay á o g ầ y gò của hắn ra ngoài cuốn vào cánh tay hắn t h ẻ cái l ư ớ i màu đỏ c h é t ra hắn chính là dị năng giả có thể sai khiến động vật cấp bậc cao hơn là hơn kia chỉ thấy hắn nói đồ ăn của chúng ta vốn không đủ nếu muốn xuống xuân thành đường đi lại xa người già và trẻ em chưa chắc đã chịu được khổ cực một quãng đường xa như thế chi bằng tìm một chỗ gần đây rồi đưa họ qua đó ý của anh là đưa những người già và trẻ con này tới chỗ t ô t ô sao lý h u ánh vô tình quay đầu nhìn đứa trẻ hai tuổi đang đưa bàn tay nhỏ bé lên vừa khóc vừa vây tay với mẹ nó b à cụ đang ôm đứa trẻ đó t r ợ t run tay tuấn hụt khiến đứa trẻ bị ngã xuống đứa trẻ hai tuổi cũng không lo có bị đau hay không đôi chân nhỏ bé của nó cố gắng đuổi theo mẹ mà mẹ của con bé bị một tên lính vắp đi người mẹ bị lôi đi vẫn cứ rói theo đứa con đang đuổi theo mình giống như một người sắp chết t r ợ t b ộ c phát sức mạnh khiến người khác kinh ngạc cô ta cố hết sức g ấ y g i a mẹ vừa khóc vừa gọi tên con gái sau đó một tên lính phía sau giơ báng x u ố n g lên đập vào đầu mẹ đứa trẻ cho ngất đi đoạn còn lại lý hoánh không xem nữa cô ta cười lạnh quay đầu nhìn chúa tể vô nệ m ộ t nói mấy con đàn bà này không hiểu khóc cái gì chứ cuộc sống bên chỗ tô tô tốt hơn ở biển giòi này nhiều đưa con của họ đến bên đó còn tốt hơn đi theo chúng ta nhiều cô ta nghĩ trẻ con c ò n bé còn có mẹ trong mạ thế sống tiếp còn khó ai thèm quan tâm tình t h ầ n có bị chia cắt hay không công dụng của con người đương nhiên cần sự đặc trưng phụ nữ vô dụng phải dùng cơ thể để ủng hộ đàn ông đàn ông dùng tính mạng để kiếm đồ ăn tình cảm không cần thiết phải giảm bớt đi càng ít càng tốt cách suy nghĩ này được tên chúa tể vô ấn đệ mọt vô cùng tán thưởng hai người hợp lại đem tất cả những đứa trẻ bị tách ra khỏi mẹ và người già cô quả tống lên một chiếc xe định chờ sau khi phá vòng vây sẽ đưa cả tới chỗ t ô Tô. những dị năng giả tạ hào thế để lại trong biển r ò i đã đợi một lúc lâu ban đầu tạ hào thế nói chiều tối chắc chắn sẽ về bây giờ đã là nửa đêm rồi mà chưa thấy người về biển r ò i trong khu an toàn bắt đầu có sự chuyển hướng vì thế mọi người tập hợp lại định đi theo hướng mà lũ r ò i ở khu an toàn đi để tìm tạ hào thế các bên sớm đã bắt đầu r ụ c dịch người bên sở h i ề n cũng hành động rồi nhưng bọn họ thứ nhất không chuẩn bị phương án rút lui thứ hai không đi cứu ai cả họ chỉ có thể đi theo s a u đám giòi tranh thủ săn tinh hạch chuẩn bị sau này dùng tinh hạch mua vũ khí và lương thực một đêm qua đi cây đào của phi phi đúng là không thể lớn hơn nữa cô ta áp dụng nguyên tắc cơ bản tạo ra một cây dây leo chắc chắn nối sang tòa nhà gần nhất tạ hào thế sắp xếp người vừa phòng thủ vừa theo dây leo mà trèo sang tòa nhà gần nhất nhưng tòa nhà đó cũng chẳng cao mấy vì đây là khu vực nội thành xung quanh cũng có rất nhiều những tòa nhà cũ kỹ tòa nhà gần với tạ h ả o thế nhất cũng chỉ cao hơn tòa hiện tại một chút số lượng g i ò m b ì dưới đất đã tăng đến mức đáng sợ tô tô nhìn thấy trong đám sắc chống chất chật xuất hiện mấy g i ò m b ì cấp ba số lượng g i ò m b ì cấp một cấp hai không đáng nhắc tới tương đương với số lượng g i ò m b ì phổ thông số lượng g i ò m b ì cấp một cấp hai cũng lên tới hàng trăm tòa nhà của diệp dục vẫn không có động tinh gì nhưng ở dưới bốn tòa nhà khác lại có dao động dị năng phạm vi nhỏ phòng trưng bốn tay súng bằn k i a kia không chịu được nên chạy ra săn tinh hạch rồi mà bụng tô tô to rồi đứng lâu quá tiểu hái nghịch ngợm cô cảm thấy nhớ tiểu hái không dám sử dụng quá đà dị năng của mình tốt nhất nên làm xong cầu băng sớm một chút đi thăm xem diệp g ụ c sao rồi cô cảm thấy hơi nóng ruột vì thế tô tô làm cầu băng một chút lại nằm xuống nghỉ một lát ăn chút gì đó một đêm và một buổi chiều trôi qua ban công bằng băng ở tầng bảy sắp không trụ được cô liền tạo thêm một chiếc cột xuống dưới gia cố cho chiếc cầu chắc chắn hơn nếu không chỉ dài thêm một chút nữa là chiếc cầu sẽ rơi xuống dưới chương 287, cơn co giả vì phải duy trì cây cầu băng không bị tan trong thời tiết nóng nực tô tô đã tiêu hao rất nhiều dị năng một núi tinh hoạch hết hơn nửa sau một buổi tối và một buổi sáng may có lý tiểu vũ hỗ trợ săn tinh h ạ c h nếu không tốc độ của tô tô bị chậm đi rất nhiều dựa vào tình hình sức khỏe bản thân tô tô nghĩ cô sẽ tốn hai ba ngày mới dựng x o n g cầu trong hai ba ngày đó lại phải đảm bảo cầu không bị tan thành nước vì thế dị năng của cô phải tỏa ra không ngừng còn trạc thế giai bị tô tô đánh thức lúc nửa đêm hôm trước nôn một lần chưa chiều lại nôn lần nữa tô tô cảm thấy trạc thế giai có phản ứng mang thai nếu cô ấy mang thai thật thì đứa bé trong bụng c h ạ c thế g a i sẽ yếu ớt hơn cả tiểu ái vì thế cô chia thịt khô của diệp d ụ c cho c h ạ c thế g a i phụ nữ có thai phải được cung cấp đủ dinh dưỡng câu băng phải vài ngày mới xong hai người phụ nữ có thai này không thể chỉ ăn bánh bao được trong ba người lý tiểu vũ là người duy nhất không được ăn thịt khô nhưng cô rất hiểu lý lẽ giờ tô tô sắp sinh c h ạ c thế g a i lại có dấu hiệu mang thai chỉ có lý tiểu vũ là người khỏe mạnh lại trẻ trung vì thế cô không tranh thịt của họ kể cả bánh bao lý tiểu vũ cũng chỉ ăn bằng một nửa mọi khi cố gắng tiết kiệm hết mức có thể để đảm bảo đồ ăn cho t ô t ô và trạc thế g a i dưới sự hỗ trợ của mọi người cây cầu băng của t ô t ô cũng đạt đến nửa chiều dài trong buổi tối ngày thứ hai cô chuẩn bị nghỉ ngơi thì một dây leo nhỏ mảnh cuộn tới mảnh đến mức gió thổi cũng có thể gãy t ô t ô sửng sốt đỡ bụng đứng trên cầu dưới kia là nhung nhúc g i ỏ m bỉ đang vươn cánh tay d ơ bẩn lên khao khát chờ tô tô sơ sẻ trượt chân ngã tô tô chỉ chăm chú nhìn sợi dây trên đó có ba quả đảo từ tòa nhà cách đó rất xa người của tạ hào thế q ơ tay hét lên với tô tô nước nước băng cũng được đổi nước uống ba chắc gì bọn họ không có dị năng giả hệ thủy tô tô nghi ngờ nhớ ra từ thiếu phong đang ở thôn bát phương vì từ thiếu phong đi truyền lời cho tạ hào thế xong thì muốn ở lại để gia tăng tình cảm với quân tửu i nên không tham gia lần hành động này nghĩ thế cũng đúng trong mặt thế dị năng giả hệ thủy và hệ m ộ c bị liệt vào loại phụ trợ người có dị năng yếu hiếm khi được đưa ra ngoài chỉ có một số nhóm tiêu hao đáng kể tinh hoạch để bồi dưỡng hai hệ này vì chỉ cần có hai hệ này bọn họ không cần lo ăn uống vì thế tạ hào thế không dẫn theo dị năng giả hệ thủy cũng dễ hiểu tôi tô gật đầu lật tay tạo ra ba khối băng dày phi phi từ đằng xa ngồi xếp bằng đưa tay điều chỉnh dây leo cuốn băng của tôi tô đi để lại ba quả đào tôi tô khó khăn vịn thành cầu ngồi xuống nhặt ba quả đào lớn lên đi vào phòng học nhảy rồi nhìn trạc thế giai đang sầu lo suy nghĩ đưa cho cô ấy một quả cô cũng là bác sĩ khoa sản nếu cô mang thai thì cũng biết phụ nữ có thai phải giữ tư duy tích cực cứ lo lắng như này là ảnh hưởng đến tính cách của con trẻ đấy tô tô biết chắc thế giai đang lo lắng điều gì cô ấy đã nhiều năm không có con giờ có phản ứng của người mang thai nhưng lại bị bao vây ở đây không ra được lòng nôn nóng muốn kiểm tra mà lại phải lo nghĩ ưu sầu phụ nữ có thai cần phải được bổ sung đủ chất nhỡ mang thai thật mà ngày ngày chỉ ăn bánh bao thịt khô sao được chắc thế giai cũng biết tô tô nói phải nên điều chỉnh tâm tình nhận lấy đào trong tay tô, tô. thắc mắc đào từ đâu ra thế từ mấy người bên kia biển g i ò n g bì bọn họ có phi phi là dị năng giả hệ m ộ c nhưng không có dị năng giả hệ thủy tô tô cắn quả đào trên tay để lại quả thứ ba cho lý tiểu vũ cảm thấy giao dịch này thật tốt bên kia muốn có nước thì đổi đào sang giải quyết được vấn đề ăn uống của họ bánh bao để lại có thêm một bữa ăn ăn đào xong tô tô ngồi lên t h ả m nghỉ ngơi dưỡng sức còn tiếp tục đi làm cầu lát sau lý tiểu vũ cầm tinh hoạch quay lại thấy đào trên thảm cũng hỏi nguồn gốc rồi nói với tô tô hồi trước tôi thấy thỉnh thoảng chim ưng của lã ấn cũng chủ động tấn công g i ò n bi tôi c h ó i một con g i ò m bi lên nóc nhà xem có dụ được con chim đó qua đây để ăn không vốn lý tiểu vũ không biết tô tô bảo mình c h ó i g i ò m bi để làm gì nhưng cô tính thời gian biển g i ò m bi ở đây còn dài nếu dùng g i ò m bi hấp dẫn chim đến để thịt chim cũng là một cách kiếm ăn không ngờ lại chùng với ý tưởng của toto toto tựa lưng vớt cái bụng căng phồng n h ữ n g mày không nói gì chỉ gật đầu với lý tiểu vũ rồi khép hờ mắt ngủ một lúc sau cô cảm thấy bụng mình co cứng lại đau đến rên d ỉ chắc thế dai lập tức lại gần xoa cái bụng đặt tay kia lên lưng toto đừng n g ộ i bụng hơi căng có thể là cò tử cung hít sâu vào đừng ngồi tốt nhất nằm xuống chắc không sinh bây giờ chứ lý tiểu vũ nghe tô tô rên rỉ thì hốt hoảng t i ế n đến c h ặ t thế dai lắc đầu mắng giờ còn chưa đến tám tháng đứa bé còn nhỏ quá đừng nói linh tinh làm tô tô hoảng hốt yên tâm chỉ là cơn co giả bình thường thôi phụ nữ có thai tháng cuối thường có cơn co giả để chuẩn bị cho việc sinh em bé tô tô có sức khỏe tốt có thể chờ đến đủ ngày đủ tháng mới sinh đừng lo lắng chúng ta không thể hoảng loạn được phải bình tĩnh vào lúc này cuối cùng trạc thế giai cũng tìm được khí thế của vị bác sĩ chủ nhiệm khoa sản càng hỗn loạn càng khẩn cấp càng phải bình tĩnh t ô tô hít sâu gật đầu chờ khi cơn co giả kết thúc bụng không còn căng nữa cô mới thở phào mỉm cười với trạc thế giai vừa có chút chuyện đã luôn uống may còn có trạc thế giai ở bên chương 288, t i ế n hóa lần hai tô tô nghĩ kiếp t r ư ớ c của mình sống trong hoàn cảnh như thế chờ tiểu ái đủ tháng ra đời kiếp này ăn ngon uống đủ, ngủ đủ lại không đủ, đủ đ lại ư ợ cô như vậy sao c là người muốn làm mẹ tình mẫu t ử khiến người ta trở nên kiên cường lúc nào phải kiên cường chính là lúc này chứ lúc nào câu nghĩ một chút bên tạ hào thế lại tiếp tục yêu cầu phi phi điều khiển dây mây đưa mấy quả đào sang chỗ toto toto đưa cho họ mấy viên đá sau vài lần trao đổi đào như thế đào bên chỗ toto có xu hướng ăn không hết câu nghĩ thầm lại bị biển dòm bi bao vây thêm một đêm đợi tới khi cô đón được diệp d ụ c rồi bảo phi phi đưa một chút gạo sang sau đó bảo diệp d ụ c nấu cháo cho cô và trạc thế giai lý tiểu vũ ăn cải thiện bữa ăn của thiếu nữ và phụ nữ có thai nghỉ ngơi một chút qua một đêm lại thêm một ngày nữa cầu băng của tô tô cuối cùng cũng hoàn thành nối từ tầng bảy tòa nhà của cô tới tầng bảy tòa đối diện cô làm cầu rất rộng đám g i ỏ m bị rửa sắt vào mấy trụ cầu bên dưới đã bị đóng băng không có khả năng hoạt động vì trạc thế g a i nghi ngờ có thai không chịu được cái lạnh của cầu băng dù là đang giữa hẹn h ư n g đi trên cầu với một người bình thường mà nói vẫn rét run thời kỳ đầu mang thai cần bổ sung khí huyết nếu bắt đầu không bổ sung đủ cho đứa trẻ rất dễ bị sảy nên trạc thế g a i không thể bị lạnh tô tô để trạc thế g a i ở lại phòng tập nhảy còn mình đưa lý tiểu vũ mang theo mấy quả đào xuyên qua cầu băng đi tới tầng bảy của tòa nhà trước đó tìm diệp dục theo như đêm hai ngày trước cầu lửa mà diệp dục phóng ra có thể biết anh ấy ở khoảng tầng hai mươi lăm hoặc hai mươi bốn hay hai mươi sáu chỉ khoảng ba tầng này vì thế lý tiểu vũ dịu cô cô ốm bụng hai người vừa leo vừa nghỉ chậm rãi đi hết cả một buổi chiều mới lên tới tầng hai mươi bốn đây là một tòa nhà thương mại mới xây căn phòng này phá đi kiểu cũ để xây mới chỗ nào cũng có xi măng đến cả phòng thô cũng không phải kính bên ngoài tường đều cũ lắm cả rồi nhưng bên trong vẫn có những thứ chưa hoàn thiện ví dụ rất nhiều chỗ còn lộ cả cốt thép ra ngoài tô tô và lý tiểu vũ đi tìm một vòng quanh tầng hai m ư không có ở tầng hai lăm bên trong mấy bao tải xi măng nhìn thấy lều màu xanh bộ đội của diệp dục ó cả một bộ súng bắn tỉa mấy tấm da động vật và một ít máu tô tô nhìn thấy vệt máu trên nền xi măng lý tiểu vũ vội vàng gọi tô tô tô tô nhìn sang thấy vết máu đã ngả màu trong lòng g i ậ t thót cô t ú n tay lý tiểu vũ rất chặt sao anh ấy có thể xảy ra chuyện được chứ tô tô cau mày khuôn mặt trắng bệnh lẩm bẩm nơi bắt nguồn của dòm bị như đức thành anh ấy còn vượt qua được sao có thể chết bởi một con chim chứ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh tô tô hít thở sâu có sóng gió gì lớn mà cô chưa từng gặp càng hoảng loạn càng phải bình tĩnh tố tố hít thở sâu vài lần nhìn kỹ lại tấm da động vật dưới đất nó rất giống con ưng mà lạ ấn hay đem theo bên trên vẫn còn lông chắc là con chim đó đã bị diệp g ụ c lột da thế c o n thịt có phải diệp g ụ c đã ăn rồi không nghĩ đến điều này tố tố vội vàng bảo lý tiểu vũ đi mở lều ra lúc lý tiểu vũ gấp gáp mở lều tố tố có một cảm giác không dám nhìn cô sợ rằng sẽ nhìn thấy điều không muốn nhìn cô sợ rằng sẽ nhìn thấy diệp dục bị trọng thương không thể chữa khỏi cô khó khăn l ắ m mới vẽ xong kế hoạch tương lai cho mình và anh nếu diệp dục chết cô sẽ phải tự lên kế hoạch lại quan trọng là tiểu gái rất thích cha nó tô tô rất mong chờ bức tranh thân mật của tiểu gái và diệp dục giây phút đó cô cảm thấy bình thường mình hô to gọi nhỏ với diệp dục không giống như bạn bè không có việc gì cũng thích sai anh làm cái này cái kia còn thường nói diệp dục đi chết đi thật không nên như vậy dù gì diệp dục cũng là cha đẻ của tiểu ái anh có ngốc có phiền phức đi nữa t ô t ô cũng phải đối xử tốt với anh hơn một chút t ô t ô t ô t ô người ở trong này lý tiểu vũ kéo khóa lều hô lên mừng rỡ t ô t ô mới phát hiện mình đang nhắm c h ặ t mắt chờ tới khi cô mở mắt nhìn thấy bên trong chiếc lều màu xanh bộ đội diệp dục đang nằm đó diệp dục còn mặc bộ rằn di sa mạc lúc đi trên người vẫn mặc giáp chiến thuật trong tay còn cầm một miếng thịt máu me nhớp nháp miếng thịt đó trong thời tiết oi nóng này qua mấy ngày liền đã bốc mùi nhưng tô tô không lo lắng nhiều như thế cô ư ớn bụng khó nhọc vào trong lều quỳ xuống bên cạnh diệp d i ụ đưa hai ngón tay ra trước m ũ i diệp d i ụ nói với lý tiểu vũ vẫn còn thở sau đó kéo mi mắt diệp d i ụ đồng tử bình thường mặt nóng lên hơi thở bình thường tô tô tức đến tắt bốt vào mặt diệp d i ụ một cái ngẩng đầu nói với lý tiểu vũ anh ấy không sao có thể ăn thịt con ưng biến dị cấp hai của lã Lạ ấn lại còn không nướng lên nên bị nhiễm vi rút mặt thế đang tiến hóa lần hai có lẽ cơ thể đã bắt đầu tiến hóa lần hai con chim ưng biến dị cấp hai của lã ấn chỉ thêm một cú hích dù sao phản ứng hiện giờ của diệp dục là đang tiến hóa lần hai hả lý tiểu vũ quỳ xuống bên ngoài chiếc lều nhìn diệp dục đang nằm bên trong cô thầm cười khổ trong lòng diệp dục là dị năng giả hệ hỏa anh ấy hoàn toàn có thể nướng thịt lên rồi ăn sao phải ăn sống chứ được rồi đó không phải chuyện quan trọng quan trọng là dị năng hệ hỏa của diệp dục đã rất mạnh rồi anh ấy còn tiến hóa lần hai sẽ tiến hóa thành dị năng gì chứ tô tô muốn mượn dị năng hỏa của diệp dục để nấu cơm chắc là không thực hiện được rồi tiểu vũ cô có cóng được người đàn ông to cao thế này không tô tô nghĩ chỗ này có mùi xi măng lại có mùi máu tanh của động vật dù sao thì cũng không phải chỗ tốt tốt nhất cô nên cóng diệp rục về hơn nữa trạc thế g a i còn đang ở đối diện bốn người họ ra ngoài cùng nhau không thể hôm nay bỏ một người mai bỏ một người được hiện giờ tất cả dị năng của cô đều dùng để giữ cho cầu băng lâu nhất có thể nên khó có thể tạo ra người nước tạo ra được một chiếc cầu băng lớn như thế hao t ổ n rất nhiều năng lượng dị năng nếu giờ tạo ra một người nước cũng không thể sai nó cóng diệp rục về nên tô tô chỉ có thể nhờ lý tiểu vũ r ú t chương 289, t r m t i c n bị cấp ba chuyện này không thành vấn đề lý tiểu vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu t ô tô đã diệp dục lên để lý tiểu vũ c ò n g anh ra ngoài cô muốn thu dọn đồ dùng trong lều của diệp dục không ngờ lại tìm thấy tấm ảnh của mình trong đống đồ lộn xộn đấy vốn là ảnh gia đình cô nhưng bị diệp dục cắt chỉ còn t ô tô tựa như rất trân trọng lưu vào ký ức xếp nghiêm chỉnh t ô tô cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ hơi xấu hổ của mình dựa vào thời điểm trong tấm ảnh tô tô mới chỉ là một nữ sinh trung học tóc rất dài ngoan ngoãn dịu dàng nội tâm mềm yếu trong sáng đối xử lễ phép với tất cả mọi người luôn luôn nhỏ nhẹ không phải người đàn bà đanh đá chua ngoa của hiện tại cô nhặt tấm ảnh lên lảng lặng cất đi sau đó thu dọn lều nhờ lý tiểu vũ giúp đỡ cô đóng gói tất cả mọi thứ vào bã l ộ hành quân cô không tháo vũ khí mà cầm tất cả bao gồm một cung tên một súng ngắm xuống tầng lý tiểu vũ trước b e o bạ lộ hành quân của diệp dục lưng đỡ diệp dục to lớn t ô t ô mang lều tay cầm súng và đỏ hai người đi m ã i mới xuống đến tầng bảy khi đến nơi trời đã tối đen chắc thế giai đang đứng ở đầu cầu băng đợi t ô t ô chống bụng đột nhiên cảm thấy không ổn cảm giác này vô cùng mãnh liệt cô n h ư ớ n g mày hét lên với lý tiểu vũ tiểu vũ chạy ba Gì、cơ. lý tiểu vũ đang có diệp dục chưa kịp hiểu ra t ô tô đẩy cả hai về phía cây cầu hai người một trước một sau vội vàng chạy đi nói là chạy thật ra không khác đi làm ấy vừa lên cầu cô quay người lại thấy rõ một bóng đen lao ra từ cánh cửa tầng bảy t ô tô đưa hai tay lên một lớp băng xuất hiện lý tiểu vũ vừa cóng diệp dục vừa chạy về phía trước quay đầu hét lên t ô tô đừng để ý đi ngay đi toto nói xong lại thấy buồn cười buồn đến mức phải cười cô là người đã lăn lộn trong mạt thế mười hai năm cứ nghĩ mình đã đủ hích kỷ máu lạnh không ngờ còn phải bảo người khác mặc kệ mình bóng đen lao về phía trước khực lại một chút trước đám băng của toto cô chưa kịp nhìn rõ bóng đen đó thì một viên đạn bay từ tòa nhà nào đó lao thẳng vào đầu nó bóng đen kia chưa chết ngay bốn năm viên đạn liên tiếp điên cuồng tấn công có lẽ những tay súng phục kích kịp thời ra tay tô tô quay đầu trong cơn gió nóng bức dưới chân là cây cầu lãnh ngắt dưới kia là đám giỏm bị sôi trào tóc cô bay loạn xạ hai mắt dần nóng lên cô cảm thấy mình thật ủy m ị mang t i ể u gái đi che chắn nguy hiểm cho lý tiểu vũ và diệp d i ụ rồi lại nhận ra ở một nơi nào đó cô cũng đang được bảo vệ cảm ơn tô tô hôm một tiếng rồi quay lại xem bóng đen đã bị bắn chết kia nó ngã trên cầu nhanh chóng bị đông lạnh đó là con dòm bi cấp ba có dị năng tốc độ tô tô tự tay bổ đầu nó lấy ra một viên tinh hạch dòm bi cấp ba hình bầu dục cầm trong tay tấm thử nó nặng hơn tinh hạch hình thoi của dòm bi cấp hai rất nhiều dòm bỉ cấp ba bắt đầu thoát khỏi hình dạng của con người phát triển theo nhiều kiểu kỳ quái dòm bỉ cao to có dị năng cấp ba sức mạnh còn dòm bỉ có tốc độ nhanh nhưng nhỏ nhắn chỉ nhìn thấy cái bóng khi di chuyển là loại có dị năng tốc độ còn tô tô gặp lần này toàn thân đen thui vẫn có hình người gương mặt lại phát triển nhìn hao hao động vật mặt mọc đầy lông đen tóc rất dài quét đất như t r ổ i lau nhà nhìn rất xấu xí khó coi tô tô nhíu mày không nhìn nó nữa cô đi về phía phòng học n h ả đi được hai bước lại nghiêng đầu nhìn mấy tòa nhà xung quanh nghĩ một chút người ta giúp mình tại sao cô lại không bánh ít ném đi bánh quy ném lại nhỉ cứu diệp g ụ c là cứu mà cứu thêm vài lính đặc trùng bị bao vây trong biển g i ò m bì cũng là cứu cô quyết định nghỉ ngơi đêm nay mai sẽ bắt đầu dựng cầu băng về phía mấy lính đặc công không biết bao giờ biển g i ò m bì mới rút lui viện binh đến tiểu h ái ra đời nhưng mặt thế vốn khó khăn cô cứ tìm đủ người rồi nói tiếp khi quay về phòng học nhảy tô tô vung tay lên rút lại cây cầu băng của mình cây cầu tan ra người bên tạ hào thế chỉ hận không thể giữ lại lớp băng kia cho chính mình Buổi tối phi phi tạo dây đưa đào sang tô tô lại cho họ hai khối băng rồi tiếp tục ở bên cạnh diệp d ụ c cắt đào thả vào một mảnh vải và vắt nước vào miệng anh tô tô phát hiện ra môi diệp d ụ c nhìn không có gì lạ nhưng nước đào vừa rơi xuống đã bị hấp thu trong chớp mắt cô đặt đào xuống sờ chán diệp d ụ c thì phát hiện ra chán càng lúc càng nóng tựa như chạm vào nước sôi vậy tô tô cau mày cởi háo giáp chiến thuật của anh dường như tiểu g á i đạp nhanh hơn mọi khi cô đặt tay diệp g ụ c lên bụng mình túi đầu an ủi em bé bé con con đừng sợ cha con chỉ đang tiến hóa lần hai thôi không sao đâu con xem này cha đang đặt tay lên bụng mẹ đấy cha con nói tiểu hãy ngoan cha ngủ r ă m ba ngày thôi con nhớ phải ngoan phải nghe lời mẹ nhé cảm nhận được bàn tay của cha tiểu hãy ngừng cờ quậy con bé thật sự rất nghe lời diệp g ụ c rất thích người cha này chương hai trăm chín mươi lợi thế tố tố khít mũi nằm xuống bên người của diệp dục đặt tay anh lên bụng mình sau nhiều ngày bị biển dòm bi bao vây cuối cùng cô cũng được ngủ một giấc ngon lành hôm sau khi trời sáng lý tiểu vũ lại đi săn tinh hạch chắc thế g a i cũng tỉnh dậy ăn đào và thịt s ấ y xong thì đi tìm đồ tố tố vừa cảm thấy bình minh đã nhận ra mình mạnh hơn thử chút dị năng thì hòa lên cấp rồi hai hệ băng nước dị năng cấp bốn cấp bốn và cấp ba tuy liền nhau nhưng khả năng kết tụ và giải phóng năng lượng hoàn toàn khác biệt toto cảm thấy thật vui mừng quả nhiên con người phải trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn nếu không gặp khó khăn thì sao tiến bộ được sau khi thăng cấp tốc độ xây cầu tăng lên rất nhiều toto vừa làm vừa nghỉ chỉ một buổi sáng đã tạo được một nửa cây cầu băng hướng về phía bên phải cô biết có một anh lính đặc công trong đó Muốn nhóm Nhóm cầu qua qua dựng băng người phía phải thì hào thế. đó đi tạ khi i a qua rất Tô Tô mong dựng n cầu đây. ư vậy p h Phi đến ư trưa, a sang trao đảo đổi đảo xong, sẽ không nhiều năng hơn. ăn phải họ Tô Tô Tô Tô lại với Buổi lại i mất mà t quá dị dễ p tục xây cầu. xây Khi đ ế gần nhóm tạ hào thế t r ư ơ n g an toàn phất tay cười với tô tô giúp một tay được không anh giúp được gì tô tô hạ tay xuống hai ánh sáng trong tay chiếu chết trên mặt tường cây cầu kia từ từ dài ra trương an toàn nói tiếp chẳng hạn như tôi bọc kim loại cho cây cầu này để nó không bị tan nhanh rồi sao các anh muốn gì cái cô này hở tí là giao dịch bây giờ chúng ta đều bị bao vây trong biển r ồ i người cứu viện cũng thế mọi người cần phải cùng hợp tác mới thoát được đúng không trương an toàn khua môi mùa mép cười đến là dạng dỡ t ô t ô lạnh lùng nhìn anh ta phun nước bọn chỉ hận giờ không có anh bỉ nếu không cô sẽ để cho anh bị đảm đạo hang say với chương an toàn đến hết ngày t ô tô lờ chương an toàn đi nhìn tạ hào thế tạ hào thế đang bắn tia xét dưới tầng dường như cảm nhận được ánh mắt của t ô tô nên quay lại nhìn ánh mắt lạnh lùng em đừng lo lắng mục đích của bọn anh t ô tô anh sẽ không hại em anh thì không t ô tô cởi gằn nhìn tạ thanh diễn đang co do né tránh một bên dù hắn có tránh nhìn thì cô vẫn nhận ra sự ghét bỏ và hận thù trong đáy đôi mắt ấy còn cả sự khinh bỉ với cái bụng lớn của tô tô lúc này tô tô chỉ tạ thanh diễn hắn thì có muốn hợp tác với tôi thì giết tên này đi tô tô tạ hào thế thở dài ngừng ném xét bước lên hai bước nói với cô bác anh trước khi chết đã van xin anh giữ mạng cho tạ thanh diễn nếu là em em cũng từ chối lời cầu xin của một kẻ sắp chết sao đúng thế câu nết cầm nhìn c h ầ m c h ầ m tạ thanh diễn sắc ý rõ rệt tạ hào thế tiến lên chặn ánh mắt muốn giết người của cô lại t ô tô nhìn thẳng vào tạ hào thế anh cũng biết chuyện đến nước này đều là do hai mẹ con tạ thanh diễn tôi còn tưởng bác anh trước khi chết xin lỗi với xin anh tha thứ không ngờ bà ta lại nói với anh như vậy anh là người thông minh không thể không nhận ra bà ta đang lợi dụng cái chết của mình để ra điều kiện đương nhiên bà ta nghĩ nếu anh không cứu được bà ta thì anh sẽ nợ bà ta đổi sang việc bảo vệ tạ thanh diễn tạ thanh diễn là kẻ như thế nào bản tính ra sao không cần tô tô nói thì ai cũng biết kể cả tạ hào thế vì lợi ích bản thân mà hy sinh cả mẹ ruột ưu điểm duy nhất của kẻ này là biết thương lấy thân mình yêu mạng hơn cả yêu mẹ mà thôi mẹ tạ lấy tính mạng của mình để g i a n g buộc tạ hào thế và tạ thanh diễn có sống cùng sống có chết cùng chết tạ thanh diễn còn muốn sống thì mong muốn của mẹ tạ đã đạt được ai cũng thấy nhưng tất cả đều bỏ tay dưới ánh mặt trời nóng hừng hực tạ hào thế khép mắt gương mặt điển trai ánh lên vẻ đau thương và cô đơn kiếp trước anh là vua trong đám người thường kiếp này bị tạ thanh diễn đu bám cũng rất mệt mỏi đồng đội anh cả tô tô đều hiểu nhưng không ai đồng ý anh muốn bảo vệ tạ thanh diễn nghĩa là chấp nhận đối đầu với tất cả mọi người nhưng dù có thể anh vẫn muốn giữ lời hứa với bác gái ba đây là một người đàn ông có tình nghĩa thiếu nợ một người chết nghĩa là cả đời này không bao giờ trả hết được trương an toàn không nói không rằng tất cả mọi người im lặng làm việc của mình tạ thanh diễn co do ngồi s ổ m trên mặt đất lộ rõ vẻ ăn hại mái tóc dài ra che khuất k h u ô n mặt không ai thấy sự độc gác sự vặn vẹo trên gương mặt h ắ n tạ thanh diễn nhịn lục tình hình khó khăn hắn tạm thời chịu đ ư ợ g chờ khi hết khổ sở hắn sẽ vùng lên người đầu tiên hắn giết là tô tô và đứa con bẩn thịu của diệp dục điều này không cần tạ thanh diễn nói tô tô cũng đã trải qua ở kiếp trước khi tạ thanh diễn chưa được thời hắn còn dám bán tiểu gái của tô tô giờ thì hắn còn dựa được vào tạ h ả o thế bao bọc dài lâu tô tô lạnh lùng nhìn tạ h ả o thế đứng chắn phía trước tạ thanh diễn anh rất kiên quyết thực hiện lời hứa với bác mình đến cùng được rồi người như vậy cô cũng không nói nữa cô tôn trọng sự tình nghĩa của anh nối t i ế c vì sự ràng buộc anh phải chịu nhưng không muốn hợp tác với anh vì vậy cô chỉ liếc nhìn tạ hào thế tiếp tục xây cầu của mình thầm hai ba tiếng sau t ô t ô đã làm x o n g cầu cây cầu băng nối đến tòa nhà lớn ca tử đang chờ ở đó ca tử là dị năng giả hệ thổ của nhóm diệp dục đồng thời là một trong bốn người chịu trách nhiệm quan sát chim ưng và khu an toàn chương hai trăm chín mươi mốt toto làm họ cảm động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 đây giống như kiểu các kỹ năng trong g a m e một kỹ năng có sức mạnh rất lớn nhưng sau một lần ra chiêu thì mạ nạ giảm hơn một nửa muốn ra chiêu tiếp theo thì phải chờ hồi mạ nạ và bị hạn chế thời gian vì thế ca tử không thể nào cứu diệp dục d o b ì trên mặt đất xếp cao đến ba bốn tầng lầu nếu anh dùng dị năng hết mức cũng chỉ ngưng được một tảng đá cao từng đó dùng một tảng đá như vậy xây cầu cứu diệp dục thật vô ích thế nhưng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 nhưng cũng là kẻ lạnh lùng nhất có lẽ do từ bé anh luôn nghĩ rằng cây cỏ chim chóc đã cứu mình nên có sở thích khá khác với những người trong đội cảm tử chẳng hạn như anh vừa giết người lại vừa thưởng thức cỏ cây hoa lá trong số 18 người anh là người phụ trách thẩm vấn tội phạm thủ đoạn tra hỏi tàn nhẫn ai thấy cũng thoát cả tim nhưng duệ duệ lại thích lăn lê bỏ toài trên người anh thỉnh thoảng khi đi tìm đồ bên ngoài về thanh ngục cũng mang cho duệ duệ chút đồ ăn vặt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 chúng ta đang ở trung tâm tương thành phía tây là khu an toàn của l ạ ấn ngày trước giờ chỉ toàn giỏi xa hơn về phía tây là thôn bát phương của chúng ta có lẽ do phía đó có nhiều g i ọ m bi nên các căn cứ sống sót đều tập trung về phía bắc xuân thành này là khu an toàn lớn nhất trường giang hiện nay chương hai trăm chín mươi ba không bàn ơn nghĩa bàn tinh h ạ c h à hóa ra là chúng nó muốn về đó t ô tô chợt hiểu ra phía tây toàn giỏi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 tạ hào thế và tất cả dị năng giả hợp sức cũng không thể tiêu diệt được hết chỗ g i ò m b ì này việc bọn họ bị g i ế t chỉ là vấn đề thời gian t ô tô cũng hiểu rằng bọn họ sống được đến giờ là do biển g i ò m b ì này không nhằm vào bọn họ mà nhằm vào xuân thành tại tương thành lúc này biển g i ò m b ì đã lớn như vậy đến xuân thành sẽ còn lớn hơn nữa như vậy thì thai họa sẽ kinh khủng đến nhường nào t ô tô không phải thánh mẫu kể cả con là thánh mẫu cũng không thể vác cái bụng to thế này đi ngăn cản biển dòm bị được hiện giờ cô chỉ mong mấy người trong nhóm bị vây trong biển dòm bị có thể thoát ra được càng sớm càng tốt toto tô tô, tôi đã thông báo cụ thể tình hình của chúng ta cho phía thôn bát phương không sao đâu mấy ngày nay bọn họ dò tìm theo tọa độ đã lấy được rất nhiều xăng máy bay sáng mai sẽ đến đón chúng ta c h ờ tầng thượng này là được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 cách đây một giờ đi xe có một nơi từng xảy ra hiện tượng biển giỏi nhưng không phát tán ra vì nơi đó có các phe lạ ấn có vương lý có tạ hào thế và sở hiên cùng k h ô n g chế hơn nữa đám giỏi cũng dễ k h ô n g chế hơn z o m bi giỏi có tăng cấp cũng chỉ là giỏi còn z o m bi e tăng cấp thì hình dạng sẽ thay đổi thậm chí z o m b i e còn có dị năng khiến người ta cảm thấy kinh sợ chưa nói đến việc z o m b i e sẽ tiến hóa thành hình dạng như thế nào chỉ cần biết rằng biển g i ò i kia cũng sẽ dựa vào biển g i ò m b ì để phát triển mạnh mẽ hơn tình hình sẽ biến thành biển g i ò m b ì phía trước biển g i ò i phía sau xuân thành vừa đánh xong g i ò m b ì lại sẽ phải đối phó với biển g i ò i khổng lồ điều làm tô tô sợ hãi nhất là phía tây của biển g i ò i là thôn bát phương nếu biển g i ò i này tăng lên nhờ biển g i ò m b ì chúng sẽ tiến về thôn bát phương không nay thì mai thôn bát phương của cô giờ vẫn đang phát triển c h ậ m chậm chỉ cần hai ba người đến đón thôi anh bảo họ để lại chủ lực ở thôn bắc phương chỉ sợ đám giỏi trong khu an toàn mất kiểm soát tô tô hạ ống n h ò m xuống đưa lại cho ca tử rồi rời khỏi cửa sổ lý tiểu vũ hoàn g đạt sơn thanh mục và mặc vị minh đang giết g i ò m bì trong hành lang tầng dưới nếu không quét sạch đám g i ò m bi ở đây sợ rằng chúng sẽ phá hoại hết nền móng tòa nhà mọi người nghỉ ngơi vài tiếng ở tầng m ộ ư ơ i chờ nhóm hoàn g đạt sơn về đưa tinh hạch rồi bắt đầu đeo đồ dùng đi lên tầng thượng nhóm tô tô ở lại tầng mười z dòm bi nếu khoảng cách quá xa bọn họ sẽ tốn thêm năng lượng để khống chế dị năng z dòm bi khoảng cách mười tầng là hợp lý nhất đến buổi tối tạ hào thế và trương an toàn cùng lên tầng mười bọn họ muốn thương lượng với nhóm lính đặc công về vấn đề chống đỡ dòm bi và rút lui nhưng khi trương an toàn trao đổi tất cả lính tráng đều tỏ thái độ để tô tô quyết định trong căn phòng có biển đề tên tô tô ngồi sau một chiếc bàn màu trắng sau lưng cô là một cửa sổ sắt đất phía bên ngoài cây cầu băng đá đã tan ra gần hết có đoạn chỉ còn lại phiến đá trơ trọi sừng sững dưới chân đám g i ỏ m bi lúc lúc tạ hào thế n h ư mày hôm nay anh mặc áo phông và quần b ò màu đen lưng đeo bạ lổ to xanh đen bước về phía t ô t ô đặt bạ lổ xuống bàn t ô t ô hôm nay không bàn đ ơn nghĩa bàn tinh hạch đi anh biết bọn em có máy bay vận tải muốn dẫn người đi phải bỏ tinh hạch mua ghế anh nói thẳng nhé tổng cộng anh có năm mươi ba người kể cả tạ thanh diễn mỗi người mười nghìn tinh hoạch riêng tạ thanh diễn anh trả một trăm nghìn tô tô và tạ thanh diễn có vấn đề không giải quyết được tạ hào thế và tạ thanh diễn cũng không giải quyết được nghe tạ hào thế nói c h ư ơ n g an toàn tỏ vẻ phẫn nộ nhưng chỉ túi đầu có mắt hai tay xiết thành n ắ m đấm tự mình nhìn chân mình gương mặt của tạ hào thế lúc này ngoài sự kiên định còn có chút bất lực đau xót tựa như bị vận mệnh xiềng xích không vùng lấy được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 t ô t ô cười ôm bạ lổ vào lòng vỗ buồn b u ộ n bạ lộ phồng vỗ chắc tay chắc chắn bên trong là tinh hạch cô khỏi phải nghĩ đến việc năm mươi ba mạng người đó có đá ngần n g này tinh hạch không có người tặng cho ngần ấy tinh hạch thì đêm nay nhóm t ô t ô không cần phải săn tinh hạch trong đám giỏ mỹ nữa mọi người dọn dẹp hành lý đưa hết cho hoàn đạt sơn leo kể cả diệp d ụ c cũng do hoàn đạt sơn cong rồi tất cả leo từ tầng mười lên tầng ba mươi ba chương hai trăm chín mươi bốn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 tiếng quạt máy bay vang lên từ ngoài cửa an toàn tô tô nhìn về phía các dị năng giả đứng trong hành lang giờ thì không biết ai là người của tạ hào thế ai là người của la ấn cùng nhau trải qua những ngày này thì là người một thuyền tô tô đi được rồi h o à n g đ ạ t sơn mở cửa gọi tô tô từ máy bay vận tải anh đã đưa diệp d ụ c và toàn bộ đồ lên trên máy bay khi tô tô quay đầu chống n ạ n h chuẩn bị bước lên bậc thang cuối cùng thì tòa nhà đột nhiên rung rung á ba có chuyện gì thế ba z o m bi e nhiều quá phá hết tầng một rồi ba mọi người hoảng loạn kêu la hoàng đạt sơn vội vàng tiến về phía toto giữ cho cô đứng vững đồng thời bảo đi nhanh thôi sợ rằng tòa nhà này không cầm cự được bao lâu nữa chúng ta đưa cô đi trước sau đó anh ta lại nói với tạ hào thế tạ hào thế giờ máy bay này của chúng tôi chỉ có thể chở mười người anh xem có thể đưa mười người nào đi trước nhé yên tâm là tòa nhà này còn trụ được thêm chút nữa chờ chúng tôi quay lại đón không không tô tô em không thể bỏ anh lại ba tạ thanh diễn vẫn đi theo tạ hào thế đột nhiên rồ lên lao lên trước mặt phi phi đang đứng đầu hàng phi phi gầy gò trơ xương bị hắn ta đ ẩ y ngã may mà tạ hào thế đỡ được tạ hào thế ngẩng đầu quát tạ thanh diễn quay lại ba anh à anh à anh hiểu em nhất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 câu nghĩ anh cũng hiểu rằng chỉ vì tạ thanh diễn mà họ đang đánh mất lòng tin của một bộ phận trong nhóm trương an toàn biết vì sao tạ hào thế luôn bảo vệ tính mạng cho tạ thanh diễn chính là do bà mẹ tạ đã cắn lưỡi tự sát đó câu mắng chửi kia thể hiện rõ ràng sự bất mãn của anh với chuyện này thế nhưng tạ hào thế hoàn toàn không nói gì chỉ tiến lên t ú m lấy cổ áo tạ thanh diễn mặc hắn d â y rủa mà đi xuống tầng dưới đúng là đi xuống tầng dưới thật lương tạ hào thế ớn thẳng tỏa ra sự quyết tuyệt cảm giác như sẵn sàng bỏ rơi thằng em c h ố n nạn trong hành lang cực kỳ hỗn loạn không có ai phát hiện ra điều này kể cả trương an toàn cũng không nhận ra đội trưởng của họ đang kéo tạ thanh diễn xuống tầng dưới thế nhưng khi đi qua phi phi gương mặt xanh xao hốc hác của cô thẳng thốt phi phi cũng đi theo tạ hào thế chẳng biết vì sao khi thấy như vậy tô, tô lại nghĩ đến hình ảnh người anh hùng khi già câu nghĩ hình ảnh này rất thích hợp với tạ hào thế lúc này trời sinh có dị năng sấm x é t mạnh mẽ thì được gì chứ người như tạ hào thế quá nặng tình nghĩa lại kiêu ngạo dù có bao nhiêu hoài bão cũng không thể thực hiện được chỉ có thể thở dài vô ích mà thôi tôi ba tô tô quay đi trên sân thượng cánh quạt thổi vù vù khiến tóc cô bay tư tung cô đưa tay đợi eo vất vả leo lên máy bay dưới sự bảo vệ của mọi người cô không cố tình bỏ lại tạ hào thế trong biển g i ò n g bi ngày hôm nay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 nhóm tô tô chọn ra mười người thu xếp chỗ ngồi rồi bay về thôn bắc phương tô tô cúi xuống nhìn bên dưới từ ấu cửa sổ mênh ngông sánh át ngoài đám g i ỏ m bị đang bao vây bọn họ thành vòng tròn thì sóng g i ỏ m bị đã di chuyển ào ào về phía bắc khi mọi người đến phía tây sao rồi tô tô ngồi trong buồn phi cơ thựa vào lý tiểu vũ c h ặ t thế giai ngồi cạnh trước c h ặ t thế giai là hộ pháp vũ trang đầy đủ đ e o micromini anh lắc đầu với tô tô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 đám dòi bỏ của khu an toàn sắp vượt khỏi tầm kiểm soát rồi vương tử kiều không còn khả năng nuôi dưỡng đám người đó nữa nên đã bảo họ đến đây mẹ tô nhíu chặt lông mày bây giờ trong thôn bát phương đã có mấy trăm người tuy chỉ có một mình cắt bát thiên là dị năng giả hệ mục cộng thêm đất đai biến dị mẹ tô cất trên xe tải và đám gà trong thôn bát phương nuôi mấy trăm người ở đây thêm cả đám người vương tử kiều đưa tới cũng không vấn đề gì nhưng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 thà nói những người này bị vương tử kiều và lý h oánh vứt bỏ còn hơn nói họ được đưa đến đây thanh niên trai tráng đều phải làm nhiệm vụ xây dựng phòng ngự đám phụ nữ thì phụ trách làm ấm giường cho binh sĩ người già trẻ nhỏ và người tàn tất thì không làm được gì hết nuôi tốn cơm hại gạo vì thế họ mới bị lý h oánh quăng đến chỗ t ô tô đúng là khốn nạn mà ba thực ra t ô tô không hề phản đối chuyện thanh niên trai tráng làm việc nặng nhọc xây hàng rào phòng ngự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 tôi tô sai hộ pháp truyền tin cho lý hoánh hạn cho cô ta trong vòng ba ngày thả hết đám phụ nữ cô ta đáng bắt giữ ra nếu không thì đừng trách cô mặc dù bây giờ thôn bát phương phải lo t h ủ trong giặc ngoài nhưng tôi tô biết phía bên lý hoánh và vương tử kiều còn g â y go hơn bên cô chí ít lý hoánh và vương tử kiều không đồng lòng lại phải đối phó với biển g i i và vấn đề tương lai đi hay ở nếu như bây giờ lại thêm uy hiếp từ phía toto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 trẻ nhỏ và người tàn tật thì bị cô ta coi như phiền thoái tô tô có thể lựa chọn sao đây thôn bát phương rộng lớn như vậy nếu đã có khả năng thu nhận những người già và trẻ nhỏ mà họ cũng đã đến cổng thôn rồi cũng không thể cứ chặn họ ở cổng nhìn họ bị g i i ăn thì được đương nhiên gặp phải loại chuyện này ai cũng cảm thấy phiền lòng mặc dù mọi người rất không tình nguyện giúp lý h ánh đổ vò nhưng cũng không có ai chỉ trích tô tô làm như vậy là không đúng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 lý h u á n h người phụ nữ này tâm tư lòng dạ độc á c thủ đoạn lôi kéo người khác cũng nhiều vô kể cho nên ban đầu cô ta một mình gia nhập vào đội quân của la ấn sau đó lại lôi kéo vương tử kiều lôi kéo không ít người của la ấn đến bây giờ đã xây dựng được địa vị vững chắc cho mình ngay cả thân tín của vương tử kiều cũng có không ít người trở thành tâm phúc của cô ta vì vậy đương nhiên cô ta có năng lực đối chọi với vương tử kiều hộ pháp uy hiếp lý h o á n xong nhẹ nhàng bay đi mất giống như một cao thủ võ lâm xuất quỷ nhập thần đợi đến khi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người anh lại bay vòng trở lại lén lút bắt một người hỏi mới biết vì sao lý h oánh và vương tử kiều khó khăn lắm mới thoát khỏi biển d ò i lại ở đó không đi là bởi vì vương tử kiều cho rằng nếu như không thể khống chế biển d ò i được nữa thì bọn họ cũng chẳng chạy được bao xa hắn muốn vì sự duy trì của loài người vì đại nghĩa mà ở lại đây tiếp tục chiến đấu với biển d ò i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 lý tiểu vũ ở bên cạnh hỏi tô tô cô không lo lắng sao binh đến tướng trạn nước lên đập ngăn có gì mà lo có thời gian lo lắng không bằng n g h ĩ xem làm sao để vượt quá cửa ải khó khăn này tô tô lắc đầu dưới lòng đất của thôn bắc phương cô không lo lắng chút nào bởi vì dưới đó không có thứ gì sinh vật dưới đó đã bị r ễ của bụi cây biến dị ăn gần hết rồi điều khiến cô lo lắng nhất chính là mặt đất r ồ i bọ sắp đến rồi chúng không thể chui lên từ dưới đất trong thôn bát phương được cô đã thăm dò sâu dưới lòng đất của thôn toàn bộ đều là dễ của thảm cây bùi biến dị cho nên lũ g i i muốn đến chúng chỉ có thể bò trên mặt đất chuyện này cũng không quan trọng bò trên mặt đất có thể phòng ngự được nhưng những con chim biến dị trên trời thì sao hai ba năm sau mà thế chim biến dị mới xuất hiện bây giờ không xuất hiện không có nghĩa là không có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 tán cây t r e khuất bầu trời có thể cản đường chim biến dị mặc dù có thể cuối cùng cũng không ngăn cản được sự tấn công của chúng nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian để cho bọn họ có thời gian rút lui sau đó khi mọi người đang thảo luận sôi nổi làm thế nào để ứng phó khi biển dòi ập tới thì chiêng đồng treo trên vọng gác đã kêu lên k e n k e n k e n rồi lại nghe thấy một dị năng giả hô to mọi người chuẩn bị dòi đến rồi ba tô tô vội vàng đứng dậy đi về phía vọng gác hộ phía á sát p p và ca tử theo h sau、cô. Anh Phía cu đuốc, chuẩn đấu. cô. cho còn cầm nước, cánh cây, chuẩn bị chiến đấu. 299, không có đặc thông thôn. ôm khôi không những người trong những như Trưng quyền thì bị báo bị vật gì. đi Đám lại ly 299, xa những chiếc xe đỗ bên ngoài sớm đã chạy mất hút rồi có lẽ người bên trong xe cảm thấy thôn bát phương này gần với tương thành sớm muộn gì cũng sẽ bị g ò i bao vây bọn họ không ở thôn bát phương chờ chết vì thế không buồn vào trong xem cảnh tượng bên trong thôn đã lái xe đi thẳng định đi đường vòng đến xuân thành ở phía bắc đứng trên vọng gác dùng mắt thường cũng có thể thấy được cảnh tượng hoang vu phía trước trên đồng ruộng khô cằn chốc chốc lại có những con giỏi béo mút chui lên con to nhất không khác gì thùng nước c ò n mọc xúc tu h đỏ tươi đang bỏ thẳng đến thôn bát phương thảm cây bụi biến dị trong chiến hào của thôn bát phương hưng phấn lộ ra những chiếc gai sắt nhọn ánh lên màu xanh biếc dưới ánh nắng từ xa nhìn lại giống như những viên kim cương sáng lấp lánh được đính lên l ù g cây mặt đất cục diện đã rõ ràng dưới lòng đất nơi con người không nhìn thấy được chỉ sợ giỏi và dễ cây bùi đã đang đánh nhau rồi đám dị năng giả đứng trên vọng gác có người bắc thang trèo lên tường đất chỉ đợi tô tô ra lệnh mọi người sẽ phóng dị năng ra ngoài mà tô tô giống như một tướng chỉ huy đầu tiên cô phong tỏa những con giỏi to như thùng nước phóng dị đóng băng con giỏi tại chỗ không có chút thách thức nào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 bây giờ vừa vặn lợi dụng lũ g ò i này để nuôi cây bụi tô tô cũng bất phải nghĩ cách nuôi g ò i làm thức ăn cho cây bụi tô tô vừa ra lệnh không ai được ra ngoài rết g ò i xong thì đúng lúc này anh bị lại dẫn ba người tàn tật đến một cụ tay một cụ chân một bị mất một miếng thịt lớn ở trên mặt da mặt gần như không còn để lộ cả răng và lưỡi anh bị bảo ba người kia đứng trên bậc thềm của vọng quan sát anh nhìn ra ngoài đứng sau tô tô nói tô tô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 liền trực tiếp trực vứt bỏ họ. khi đó chắc lý oánh cũng không hy vọng ba người này sẽ có giá trị lợi dụng gì lớn cho nên t ô t ô cũng không tạo áp lực quá lớn cho họ chỉ bảo anh bị dẫn họ xuống dưới đưa cho ít tinh hoạch bảo họ học cách làm thế nào để trồng trọt cây nông nghiệp trước trong quá trình trồng trọt dần dần m à y mò ra cách kích thích thực vật phát triển đạt được mục đích hoàn thiện dị năng hệ m ộ t của mình cũng giống như ba người này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 cô đứng bên cửa nhà nhìn ra ngoài thì thấy t ử thiếu phong đang đuổi đánh trương an toàn một người chạy một người đuổi chỉ nghe thấy tiếng t ử thiếu phong gào thét đội trưởng cứu chúng ta bao nhiêu lần rồi nếu như không có đội trưởng anh và tôi đã chết từ lời rồi bây giờ anh được lắm v ớ t anh ấy ở trong biển d ò n bi anh được lắm ba tôi đã khuyên anh ta rồi anh ta nhất định ở trong biển d ò n bi tôi cũng hết cách trương an toàn chạy trốn đằng trước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 lạnh nhạt nhìn mái tóc ngắn xốc xếp của t ử thiếu phong cô không cần hỏi cũng biết t ử thiếu phong và trương an toàn cãi nhau là vì tạ hào thế bởi vì máy bay vận tải một lần chỉ có thể chở hơn m ộ ư ơ i người quay về cho nên trương an toàn bị vây trong biển g i ỏ m bị đến hôm qua mới được cứu về nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà gần đây t ử thiếu phong vẫn luôn ở lại thôn bát phương từ cuộc cãi vã giữa hai người họ tô tô biết được tạ hào thế kiên quyết ở lại trong biển giỏi cho dù tạ hào thế đã cứu từ thiếu phong và trương an toàn bao nhiêu lần cho dù tình cảm của từ thiếu phong dành cho tạ hào thế sâu đậm ra sao cũng vì dầu hỏa máy bay có hạn gần đây thôn bát phương đang phải đối mặt với biển g ò i cho nên tạm thời sẽ không dùng máy bay vận tải t ô t ô dự định giữ lại chút dầu hỏa máy bay chuẩn bị khi cần dùng đến t ô t ô cô không thể đối xử với đội trưởng của chúng tôi như vậy từ thiếu phong đứng trước mặt t ô t ô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 t ì những cảnh cho có này khiến cho trong thôn n h tin đồn thất thiệt. Không phải bởi vì tô Tô phải bởi đồn Không vì ra lời ệ n không phản kháng n h g được ư mà mọi bởi vì k h ô này g nghe giòm chúng đang biết biển bị tin nói đến, đến một trên đồn đường nên, Cho được đâu có có rồi. ở sắp ập v i người không nhịn được có ý muốn được h có c ý ạ trốn. Những lời này lời mặc dù không truyền thẳng đến thai tô tô nhưng âm thầm đã khiến cả thôn bao trùm trong không khí lo sợ mọi người đều lo lắng ban ngày sợ giỏi tấn công ban đêm lại sợ giòm bì trèo vào thôn